Chương 340, Lan lộn giang hồ chính xác tư thế, 1. Chương 340, Lan lộn giang hồ chính xác tư thế, 1. tưởng Thiên dưỡng về đến Hương Giang lúc đều đã hơn 10 giờ đêm. Đặt ở người bình thường nhà trên người, vậy dĩ nhiên là tương đối muộn. Đặt ở mấy vị này trên người, vậy còn gọi cái sự tình. Đều là ra đây xã hội đen, ai biết 10 giờ sáng trước đó rời giường. Tất cả mọi người là con cũ, vừa vặn góp ở cùng nhau. Trừ gia lượng Khôn Lâm Phong Thủy Linh, lại còn có Tân Liên thắng Kim gia Lâm Diệu Sương lạc Chí Minh. Chư vị, xin lỗi, xin la bay Hương Giang tốn 4 nửa giờ. Chậm trễ mọi người thời gian. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục xin lỗi. Họ Tưởng Minh đệ là hoàn toàn khác biệt, cùng là xã hội đen. Tưởng Thiên sinh cho người cảm giác là bá khí bức người, nhưng mà Tưởng Thiên Dưỡng chính là khéo léo người làm ăn đồng dạng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người vui lòng cùng Tưởng Thiên Dưỡng mà không phải Tưởng Thiên sinh làm bằng hữu. Ai không thể nói như thế? Muốn tìm vấn đề, trước tiên cần phải tìm Á Phong. Là hắn cho ta biết muộn. Ta vậy có vấn đề, không được, liền nghĩ muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Lượng Côn rất là rộng thoáng, Tưởng Thiên Dưỡng rộng rãi, Lượng Côn càng giữ quý củ. Hai người nặng nề ôm một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Quan hai vị thái độ, liền biết Hồng Hưng nhất định sẽ tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Hồng Hưng cường thịnh không phải là không có đạo lý. Kim Gia càng không ngừng cảm thán. Lượng Khôn cười to, Kim Gia quá khen rồi, tưởng sinh thế nhưng ta Hồng Hưng nhị lộ nguyên soái, cũng không gạt tân liên thắng ba vị. Kỳ thực ban đầu chúng ta cái khác đường chủ muốn nhường tưởng sinh tới làm này đợi thứ ba long đầu, là tưởng sinh từ chối, này mới khiến ta làm vị trí này. Có ta lượng khôn tại một thiên, tưởng sinh địa vị cùng ta giống nhau, thực chất dĩ nhiên không phải như vậy. Tình vững chân thật là, Lượng Khôn làm lúc đã có thể liên hệ tuyệt đại đa số đường chủ. Hắn nếu là có tâm, cái này tọa quán vị trí là chạy không thoát tay hắn. Lâm Phong khuyên cắn hắn, nói với hắn hiện tại tương gia hy vọng không có hoàn toàn biến mất, vị trí này nếu là người nhà họ Tưởng muốn ngồi, không tranh nổi. Đầu tiên là Hồng Hưng một đám tộc phụ nhóm thì sẽ không đồng ý không có gì ngoài người nhà họ Tưởng chi người bên ngoài leo lên vị trí này. Thế là, lượng Côn cân nhắc một phen, quả quyết địa nghe theo Lâm Phong lời nói. Nhưng mà Tưởng Tiên Dưỡng nơi nào sẽ bỏ cuộc xem La Dễ chịu sinh hoạt chạy đến Hương Giang đến chịu tội. Hắn lại không lốc. Cứ như vậy, Tưởng Tiên Dưỡng chủ động ngừng hiện, Lựa Côn thuận lời trợ bị đương nhiên sự việc nói lúc đi ra, tất nhiên là muốn làm mỹ hóa. Kim gia cảm thán nói, hồng hương tọa quán đời thứ ba tài đức sáng suốt, làm tiếp tục đại hương xuống dưới. chúng ta trộn lẫn xa đoạn, có đời thứ ba anh minh tọa quán cũng không dễ dàng a. xem xét hòa liên thắng, một phi đặng cùng lâm hoài nhạc liền đem hòa liên thắng khiến cho rất nát. nếu là không có người tài ba ra đây, hòa liên thắng muốn sự suy thoái. nói đến đây, hắn càng không ngừng ngẩng đầu. khách nhân tất nhiên đã đến đâu đủ, vậy liền ăn cơm đi. thủy linh hợp thời nói sẽ bảo. các ngươi còn chuẩn bị cho ta đồ ăn. tưởng thiên dưỡng cảm thấy ngạc nhiên. Tưởng sinh không cần cảm thấy đối lý, ta bữa ăn khuya đều không có ăn đấy." Lâm Phong thở dài, "Đại lao cho ta uống một đêm trà. Lâm Phong thì uống một bát cháo bào ngư, cái khác là thật không có ăn. Loại tình huống này đặt ở người bình thường trên người còn thật không có gì, chẳng qua là một bữa cơm không ăn nghỉ. Nhưng mà Lâm Phong không giống nhau, hắn là võ nhân, hay là cái tông sư cao thủ hàng đầu. Đối với huyết thực nhu cầu lượng lớn, nhưng phàm là võ học có thành tựu đại sư, kia lượng cơm ăn là to đến dò người. Luyện võ là cao tiêu hao vật động, nhất định phải đạt được thích hợp bổ sung. Cái gọi là nghèo văn dầu võ chính là như vậy lai lịch. Y thừa không riêng gì rồi bó, phẩm là cao tiêu hao vận động, tỉ như bơi lội, quyền kích, bóng rổ, bóng đá loại hình, nhất định phải từng bữa ăn có thịt. Cú may Lâm Phong trẻ tuổi, gánh bắt được đói, bằng không thật sự khó chịu. A, vậy cái này một bữa đủ ngươi ăn sao? Tưởng Thiên dưỡng đặc biệt quan tâm. Bị đói ai cũng không thể bị đói chúng ta thần tài a. Lâm Diệu sương cũng là vào lúc này đói thú. Hai vị không cần lo lắng Thủy Linh khẽ cười nói ta đã sớm an bài cho hắn tốt ăn thịt, đều là mời thành tục thịt bò. Thủy Linh ngày càng thích tướng phu nhân vai trò, tiểu này sắp đặt án uống chiêu đãi khách nhân, chính là phu nhân chuyện nên làm nàng ngày càng cảm thấy an bài tốt khách nhân ẩm thực, chăm sóc đến mỗi một vị khách nhân yêu thích. trong này học vân có thể so sánh trên giang hồ chém chém giết giết tính toán lòng người có hứng nhiều lắm. hay là a tẩu thương ta? lâm phong vỗ tay nói thì bán đảo đại tiểu địa bàn tiệp, ăn tất cả đều là nơi trốn, không một chút nào lợi ích thực tế. ta tình nguyện tại quán bán hàng ăn chút châu hoan hỉ, tiện tay khen thưởng mấy tờ đại hoàng lưu. vậy tuyệt đối sẽ không đi khách sạn bán đảo tiêu phí lúc cho người phục vụ tiền boa. những thứ này ăn uống đẹp mắt là dễ nhìn, đều không đủ ta một người ăn, chỉ toàn lừa gạt. Lâm Phong kẹp lên một khối thịt bò thì huếnh, nướng thịt này là một vị cao thủ chân chính, lại non lại tươi, hắn dường như mở miệng một tiếng, ăn đến mặt mày lớn hở. Mọi người trước đây đều không có ăn cơm ý nghĩa, đặc biệt kim già, tuổi tác cao sau đó muốn dưỡng sinh, buổi tối tự nhiên ăn đến thiếu. Nhưng mà Lâm Phong ăn là nước chảy ngang, thơm ngọt cực kỳ. Mọi người vây xem cũng có thể cảm nhận được bò bít tết mỹ vị, lúc này thèm ăn nhỏ rãi, vậy đi theo ăn không ít. A Phong, ngươi liền đi làm nghề nghiệp bồi ăn buổi uống, vậy không lo ăn uống. Lựa Khôn quả thực cảm thán, làm thức ăn chuyên bá, kia cũng không tệ a. Lâm Phong thuận miệng nói mù bằng, đó là cái gì? Lượng khôn thầm nghĩ nhà mình tế lao từ đâu tới nhiều như vậy từ mới hợp thành. Lâm Phong cười ha ha, chính là ta như bây giờ làm a, ta ăn các ngươi nhìn xem, nhìn ta ăn được ngon, các ngươi cũng ăn được nhiều. Lượng khôn giật mình, ai nha, Hồng Hưng thật là nhân tài đông đúc. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, chúng ta đầu nhập tài chính, đạt được dường như gần gấp đôi lợi nhuận, tương đối dài thời gian, trụ sở chính cũng không cần vì tiền phát sầu. Người như vậy mới là bảo bối a, không ngờ rằng lại là a Phong. Hồng Hưng muốn không Hương Thịnh cũng không có lý do gì nha. Ta nhìn xem qua hai năm nữa. Hồng Hưng vậy như thường Hưng thịnh. Kim Gia lại một lần điệu cảm thán, trên mặt ánh mắt hâm mộ là cản cũng đỡ không nổi. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh cùng nhau đồng ý bọn hắn cũng là bình thường ý nghĩ. Kim Gia, chúng ta không định trộn lẫn xã đoàn. Lượng Côn thuận miệng nói một câu nói, đem Tân Liên thắng ba người dọa sợ. Không trộn lẫn xã đoàn là có ý gì? Lẽ nào Hồng Hưng muốn giải thể? Kim Gia thế Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh hỏi xảy ra vấn đề. Tập đoàn chúng ta muốn cải tổ thành chính quy công ty, từ đây không làm nghề phi pháp. Hương Giang còn có mấy năm triệu sắp trở về, quê nhà tuy nói không đúng Hương Giang tiến hành trực tiếp động tác nhưng mà quê nhà thái độ đối với xã đoàn tất cả mọi người năng lực thấy được còn muốn tiếp tục trộn lẫn xã đoàn đó là chính mình muốn chết đa chúng ta cũng không muốn cùng quê nhà đối nghịch. chỉ có thể đổi nghề lượng côn rất là thực sự tân liên thắng 3 người là hắn đáng tin đồng minh, loại chuyện này là muốn thích hợp địa lộ ra không biết lý sinh muốn làm sao cải tổ lạc trí minh nội vàng hỏi tới tân liên thắng trong 3 người lạc trí minh xuất thân nhưng cũng đang ngồi bất luận kẻ nào cũng khác nhau người ta là nội gián xuất thân chẳng qua là tại ba năm trước đây cho người ta làm bẩn khi còn sống không cẩn thận xảy ra nhân mạng Lạc Chí Minh có chút tự trách, chủ động ra đây thế Lâm Diệu Sương chịu trách nhiệm, ngồi ba năm lao. Sau đó càng là hơn tại Lâm Phong thiết kế hạ triệt để không trở về được sở cảnh sát, chỉ có thể trộn lẫn xa đoàn. Lạc Chí Minh trong nội tâm vẫn muốn mang Tân Liên thắng các huynh đệ tẩy tràng ý nghĩ, chỉ là không có nghi đến, như mặt trời ban trưa hồng hưng lại cũng muốn rời khỏi. Quả thực rất làm cho người khác im lặng. Kỳ thực vậy đơn giản, chính là đem Hồng Hưng 15 cái sảnh đường cùng nhau chỉnh hợp. Tỷ như Quả Lan, vậy liền làm một thống nhất nhãn hiệu, có cái kia nhãn hiệu thống nhất quy hoạch, thống nhất vận doanh. Đơn giản giản. Trước kia là xã đoàn các huynh đệ đơn đả độc đấu, hiện tại là liên kết hợp lại cùng nhau làm sự tình, tự nhiên là khác nhau. Không mẻn mặn là quả lan, nhưng vàng là 15 cái đường trong miệng cộng đồng cửa hàng. Tỉ như cộng đồng cửa hàng, quán mặt trướng, quán bar, nhà hàng, dạp chiếu phim, phòng đêm và chợ đều là như thế thống nhất vận hành. Chúng ta Chung Vy muốn tiến hành chuyển biến. Bang không, một sáng bên trên quyết định hoàn toàn quét hắc, chúng ta lẽ nào cũng phải ngồi tù sao? Lựa côn đối với Lâm Phong quy hoạch nghiên cứu cực kỳ là sâu nhập, hắn là cá viên thương nhân xuất thân, tự nhiên đã hiểu marketing kinh doanh thành lập nhãn hiệu chỗ tốt. Đơn giản nhất một chút chính là chỉ cần những tia mắt xích bảng hiệu đi sâu vào lòng người hớn hưng một cách tự nhiên thì tẩy trắng Tiên kỳ là xã đoàn thanh danh cho tập đoàn làm đảm bảo hậu kỳ chính là xí nghiệp thanh danh cho xã đoàn tẩy trắng cả hai hỗ trợ lẫn nhau khi thực lần này hạng mục có thể hấp lại tài chính ta là thật dài địa nhẹ nhàng thở ra chúng ta có một cái nhìn lên tới vô cùng không đáng chú ý nhưng tương đối mấu chốt cải tổ kế hoạch lựa quân đối với tân liên thắng không có nửa điểm dấu giếm đây là chính mình đáng tin đồng minh hắn đối với phân biệt có phải là thật hay không chính đồng minh có chính mình đặc biệt thị giác ra đây trộn lẫn xa đoản, vì chính là kiếm tiền. Phạm là có thể cùng chính mình có kiên cố tiền tài quan hệ, tất nhiên là đáng tin đồng minh. Tân Liên thắng cùng tưởng Thiên dưỡng chính là như thế. Lựa Khôn chỉ là nói cho bọn hắn Lâm Phong có một cái hạng mục lớn, hỏi bọn họ một chút thì ném không ném tiền. Hai bên đều là sẵn khoái đầu tư, cũng không hỏi cái gì hạng mục, chính là hỏi đầu tư bao nhiêu. Đến cái cuối cùng đầu tư 800 triệu, một đầu tư bảy ức. Chương 340, lan loạn giang hồ chính xác tư thế, 2, chương 340, lan loạn giang hồ chính xác tứ thế, 2, đặc biệt Tân Liên thắng Người ta kế hoạch đem năng lực thế chấp thứ gì đó cũng thế chân. Có thể thấy được đối với Hồng Hư Tín Niệm. Bởi vậy Lượng Khôn nhận định, Tân Liên Thắng có thể cất dao. Ra đây xã hội đen, nhất định phải danh hào và dội, nhất định phải bằng hữu nhiều hơn. Như vậy đi tới chỗ nào cũng sẽ có người nể mặt ngươi. Nếu là không có người nể mặt ngươi, ngươi tính là cái gì? Tân Liên Thắng ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đồng thời đã nhận ra khác thường. Lượng Khôn đây là đang hướng bọn hắn chia sẻ cãi tổ sự việc sao? Lý Sinh, không biết này tiệm tạp hóa có ý tứ gì sao? Lạc Chí Minh lập tức nói, là có rảnh hay không? có thể nhiều nói một chút chúng ta là hữu hảo xã đoàn, các ngươi muốn làm muốn cải tổ ta ngược lại thật ra vui lòng trò chuyện chút lượng khôn thật sự mảy may không dầu diếm nếu như các ngươi không muốn cải tổ càng phải thành lập cái này tiệm tạp hóa tân liên thắng ba người đồng thời lộ vẻ xúc động lạc trí minh chỉnh trọng nói còn xin long đầu chỉ giáo không cần như thế chính thức lượng khôn khoát qua tay đây là gia hiến. nói đến hôm nay ta vừa mới chuyển tới nơi này lần đầu tiên triêu đãi thân bằng tưởng thiên dưỡng vũ nhẹ nhàng nhạt a khôn vấn đề này ta quay lại ta nhất định cho ngươi bổ sung một quả kia cũng là không cần a, Lựa khôn nhịn không được cười lên ý của ta là chúng ta đều là gia đây lẫn bảo bình thường nhân vật ai biết mời tới trong nhà a, không nói người khác, hồng gương bên trong ngay cả a diệu hiện tại cũng không biết ta chuyển tới nơi này, đương nhiên hắn ngày mai liền biết, cũng là người một nhà, không cần khách khí như thế, kim gia chân thành nói lý sinh nhân nghĩa chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, ngài đại ân chúng ta ghi ở trong lòng, không nói các ngươi chúng ta cũng vì trở về sau đó xã đoàn định bị phiền lòng đấy, nếu có một đầu chính kinh con đường chúng ta tự nhiên vui lòng đi chính đạo. Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý có công việc nghiêm túc, ai mẹ nó vui lòng ra đây trộn lẫn xã đoàn A. Xã đoàn đầu thai suất có thể cao đến tòa người. Đang ngồi những người này, tất cả đều là đấm máu chém giết phá vòng vây may mắn. Tiệm tạp hóa kỳ thực không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần có 5 60 gia đình là có thể mở một tiệm tạp hóa. Thứ này muốn kiếm nhiều tiền không dễ dàng. Nó hạn mức cao nhất một chút có thể nhìn thấy cuối. Nhưng mà có một chút chỗ tốt. Thuận tiện đãi tiền. Chỉ cần là tại hợp lý phạm vi bên trong, tiệm tạp hóa thu nhập ai cũng sẽ không chất vấn. Liên xếp như một tiệm tạp hóa một tiên có thể đãi hai vạn khối tiền mười cái chính là hai mươi vạn, một trăm chính là hai triệu. điều này có ý vị gì không cần nói a. tân liên thắng ba người con mắt cũng sáng lên. lại có chỗ tốt như vậy. Học được hokage. kỳ thực chúng ta xã đoàn hùng hưng cải tổ sau đó, thu nhập tự nhiên là đằng lúc. mặc dù vậy có chút tiên môn kiếm tiền, những điều chẳng qua là mạo sám khu vực, tiểu này thu nhập ít đi rất nhiều. đại tiền nhu cầu không là rất lớn. lớn nhất vẫn là giàn xếp xã đoàn huynh đệ. tân liên thắng ba người lại là giật mình, giàn xếp xã đoàn minh đệ. tiệm tạp hóa. lượng khôn giải thích nói, tiểu này tiệm tạp hóa có thể không nên xem thường nó, một tiệm tạp hóa sắp đặt 6 người không có bất kỳ vấn đề gì. Một trăm chính là sáu trăm cái. Đây đều là chặt chẽ vững vàng công tác cư vị. Cần đại lượng nhân viên. Tưởng Thiên dưỡng cười nói, kỳ thực còn có chỗ tốt, mở tiệm tạp hóa cần chẳng quán, hương Giang là tất đất tất vàng, một gian cửa hàng đều là giá cao. Tựa tại Đồng La Loan mở một nhà cửa hàng, tốt lệ, cho dù là năm bãi cửa hàng, năm thuê cũng phải 2 30 bạn. Tiệm tạp hóa đương nhiên không cần tốt như vậy lệ. Dương Giang đặc tính quyết định, loại đơn vị này tuyệt đối phải tăng giá trị. Mở một nhà tiệm tạp hóa, chẳng những có thể có đủ loại dị dụng quan trọng nhất là còn có thể tăng giá trị tài sản. Lạc Chí Minh nghe được rất là nghiêm túc, vừa nghe vừa nghĩ bên cạnh để xảy ra vấn đề. Hiện tại tiệm tạp hóa trên cơ bản đều bị đại tập đoàn cầm giữ, muốn mở một cửa hàng, cung hóa thì là vấn đề a. Lương Quân cười nói, điểm ấy không cần lo lắng. Chúng ta tại mở tiệm lúc liền đã suy tính, Tân Nhi sớm liền trở về quê nhà, hiện tại Y Nguyên còn tại chỗ nào bận rộn đấy. Vì thế, hắn trước đây ngay cả đại dê qua ngăn nghi thức đều không có gặp phải. Nếu là mở tiệm, hàng hóa cũng đứng không là vấn đề. Lạc Chí Minh vui vẻ nói, nguyên lai Hồng Dương đã tất cả an bài xong a. Lượng坤 lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại là mở tiệm thời cơ tốt. Lạc Chí Minh không hiểu ra sao, mở tiệm thời cơ tốt. Hiện tại có cái gì đặc thù sao? Nói thời gian dài như vậy, Lượng坤 hơi có chút miệng đắng lưỡi khô, ngẩng đầu nhìn lên, thì mở Lâm Phong đã ăn uống no đủ, chính mỹ tư tư thưởng thức trà đâu. Trà này hay là Thủy Linh vừa theo đuổi. Hảo gia hỏa, nước trà này chính mình cũng không có mỏ lấy uống. Lượng坤 rất tức giận, nhưng mà vừa nghĩ tới nhà mình đột nhiên nhiều ra tới 1880 tám triệu đô la Hồng Công, lập tức tâm bình khí hòa. Tế lao khổ cực, đừng nói là nước trà thì là muốn ăn thì nướng, chính mình cũng năng lực tự tay cho hắn làm. Thế là lượng khôn ôn thanh nói, A Phong, ngươi ăn no rồi A. ăn no rồi bội vàng cho A Lạc giải thích một chút. Lâm Phong cười ha hả móc ra xì gà, điểm một vòng, lúc này mới nói với Lạc Chí Minh, A Lạc hiện tại thế nhưng khó được thời cơ tốt cả. An Giờ Dê Đại Công hai lần bị tập kích, kết quả cũng không biết ai khiến cho hắn, cả phủ ngay cả kẻ tình nghi đều không có bắt được. An Giờ Dê Đại Công cái đó quỷ lão cũng là hảo nào chạy đi. Đại Phú Hào lại được mời vào căn cứ quân đồn trú, hương giang các phú hảo lòng người bàng hoàng. Tân Liên thắng ba người không hiểu ra sao, này cùng mở tiệm có quan hệ gì đâu, này còn không phải mấu chốt nhất ta. Ngày mai hoặc là hậu tiền, Thương Giang liền bắt đầu loạn. Bình thường lúc nếu ai ở chỗ nào chút ít tập đoàn khống chế hạ mở tiệm, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn nhằm vào trả thù. Thế nhưng hai ngày nữa thì hoàn toàn khác nhau. Thương Giang bừa loạn, các phú hào người người nghĩ nguy, nơi nào sẽ cô lấy thương nghiệp cạnh tranh những thứ này lồng gạ vò tỏi chuyện nhỏ. Tân Liên thắng ba người đồng thời khẽ giật mình, Kim Gia đội vẫn hỏi, Thương Giang hội loạn, không phải đồn cảnh sát vừa mới hủy diệt sủ cả mộ tội Di Âm như sao? Những sát thủ kia cũng bị đồn cảnh sát tiêu diệt thật nhiều, còn lại càng là hơn tại khẩn cấp đuổi bắt, ép căn bản không hề sinh loạn điều kiện. Lâm Sinh, có phải hay không có tin tức gì chúng ta không biết? Tưởng Thiên dưỡng ngạc nhiên nói, A Phong, đúng là ta hai ba ngày không có cùng A Khôn thông điện thoại, sao cảm giác hương giang xảy ra đại sự tình? Vấn đề này hay là cùng quan tại bên trong quân đồn chú Đại Phú Hào có quan hệ? Lâm Phong không nhanh không chậm giải thích, Tiểu Phú Hào đạt được cao nhân chỉ điểm, muốn hắn cho công nhân phát xài thủy, để bọn hắn ra đường du hành. Kim Gia chần chờ nói, năm thì mười họa thì có du hành, không có sự tình a. Mấy chục người có du hành, năng lực náo thành sóng gió gì? Lâm Phong chậm rãi nói nói, chẳng nếu không phải mười mấy cái mà là mấy ngàn cái thậm chí hơn vào đâu. Mọi người đồng thời biến sắc. Giả sử Hòa Bình du hành đột nhiên thì biến thành không phải Hòa Bình đây này, đại phú hào muốn tự cứu, có thể là của hắn đối đầu lại nghĩ nhường hắn hoàn toàn tử vong. Thế là mâu thuẫn thì hiện ra a. Nói cho các vị, ta nhận được tin tệp tình báo. Đại phú hào đối đầu tìm được rồi trung nghĩa tín, để bọn hắn tại du hành thị uy đội ngũ bên trong làm một ít chuyện. Tốt nhất phải chết mấy người loại hình. Làm du hành đội ngũ bên trong người chết Lâm Phong trên mặt tràn đầy trào phúng, các ngươi nói đến lúc đó lại biến thành cái gì? Làm hòa bình du hành triệt để mất đi không chế, tư tưởng của người ta thì trở nên cuồng loạn. Có một câu nói như thế nào? Người thượng một vạn trí thông minh giảm phân nửa, chỉ cần có người dẫn đầu, tất cả mọi người hội cùng nhiệt. Mặc kệ kế hoạch này ban đầu mục đích là cái gì, đến cuối cùng đều là mất không chế. Bất quá, này mắc mơ gì đến chúng ta? Này là chúng ta kiến thiết điểm tạm hóa cơ hội lớn a. Chương 341, ngồi xem hắn lên lầu cao, 1, chương 341, ngồi xem hắn lên lầu cao, 1, Kim Già, xương gà Lâm Sinh nói cho chúng ta biết tình báo hẳn là thật sao? Tại kim gia trong khu nhà cao cấp, Tân Liên thắng Lạc Chí Minh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi hai người. Ba người tham gia hẩm hương lượng cô mời, nhưng mà Lâm Phong cùng lượng Khôn nói cho hai người sự việc quá lớn, ba người thương lượng một chút, dứt khoát rời bước kim gia nơi này, tiếp tục trao đổi. Kim gia chỉ chỉ trong tay chi phiếu, cái này thật không? Lâm Diệu Sương mỉm cười nói, đây là Lâm Sinh tự mình ký phát chi phiếu. Chớ nói hắn cho chi phiếu, chính là hắn miệng hứa hẹn cho chúng ta tiền giấy. Vậy cái này bút tiền giấy thì là chân chính. T kim gia ra sức đập gỗ tay. Là cái này Lâm Sinh chiêu bài lực lượng a. Lâm Sinh không cần phải, Thủy đi chiêu bài của mình a. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh cùng nhau gật đầu. Nói đến, Lâm Phong lăn lộn giang hồ thời gian không thể so với người đang ngồi điếu. 7 tuổi lúc đi theo Lượng Khôn sông xáo giang hồ, 10 năm sau tự mình làm chuyện, 13 năm sau đã đúc thành bảng giống nhau chiêu bài. Nhưng Phạm là nhân vật giang hồ, nếu là có may mắn được đến Lâm Phong hứa hẹn, vậy cũng không cần lo lắng hắn sẽ thất hứa. Tại giang hồ thay đổi tốc độ hôm nay, cái này danh tiếng nói ra đều bị người không thể tưởng tượng nổi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Chí Minh vô cùng lo lắng, bò bò giữ mình rồi. Lâm Diệu Sương không chút do dự trả lời. Lượng cô đi đến tỉnh lúc, đại bộ phận đều là Kim gia cùng Lạc Chí Minh ra mặt, Lâm Diệu Sương trên cơ bản đều là câm miệng không nói. Thứ nhất hắn chính là như vậy tính tình, trầm mặc như kim. Thứ hai lại là cho Lạc Chí Minh biểu hiện lý do. Kim gia là giang hồ Nguyên lão, lại là Tân Liên thắng hàng hiệu nhất mặt, dù là Lạc Chí Minh là Tân Liên thắng long đầu, có thể trên giang hồ hiểu rõ Tân Liên thắng đại bộ phận là bởi vì Kim gia. Hoa Liên thắng phỉ đạo, Tân Liên thắng Kim gia, Hoa Hưng thịnh tần gia, ba người trong giang hồ thượng danh vọng tương tự nếu là Lâm Diệu Sương tại trên Yến Hội lại tiếp tục nói lời nói, Lạc Chí Minh nơi nào có biểu hiện, phần? là cái này một vị trước tọa quán khôn kéo chỗ, hiện tại lại là khác nhau, đây là nhà của Tân Liên thắng chuyện, Lạc Chí Minh đây là đàng trưng cầu ý kiến của hai người, tự nhiên là biết gì nói đấy. Chúng ta may mắn tham dự cái này hạng mục lớn, dưới mắt là thu được hồi báo, Thanh thật giảng, chỉ là có số tiền kia, chúng ta cho dù không phóng đại, đàng hoàng dựa theo truyền thống làm ăn làm sự tình cũng rất tuyệt. Ngươi nói có phải không? Lạc Chí Minh gật đầu đồng ý, A Dương nói không sai. Kim gia có lại Ngọc Đạm chúng ta là xã hội đen nguy loa tử, người ta là nghiêm chỉnh công ty lớn. Cảnh sát có thể sẽ không đối với công ty lớn làm cái gì, đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng không dám. Nhưng mà người ta tuyệt đối không dám đối với chúng ta làm chuyện gì. Chúng ta muốn bày chính vị trí của mình, không thể hướng Đại Phú Hào tập đoàn đây. Đó là không thực tế sự việc. Đôn cảnh sát dám không chút do dự bình chúng ta xã đoàn, bọn hắn tuyệt đối không dám bình tập đoàn Đại Phú Hào. Là cái này trên lệnh. Ra đây chỗ lẫn, bảng hiệu muốn sáng, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh cùng nhau gật đầu. A la hiện tại là ngươi thời điểm lập uy Kim gia tâm trạng đặc biệt vui sướng, thanh thật giảng Lâm Diệu Sương làm lúc muốn chọn toán bạo thừa bị, Kim gia thì không tán hành. nhưng mà Tân Liên Thắng quy cũ chính là ở đây, dù là hắn Kim gia là Lâm Diệu Sương trước đó long đầu tòa quán cũng không thể sửa đổi Lâm Diệu Sương quyết định, ai để người ta là thoại sự nhân đâu? Cái này cùng Hoa Liên Thắng hoàn toàn khác biệt, Hoa Liên Thắng địa tòa quán chính là một linh vật, ai biết nghe hắn? Tân Liên Thắng trước tòa quán có uy vọng, nhưng cũng mệt mệt là có uy vọng mà thôi. Lập uy Lạc Chí Minh kinh ngạc, a lạc đã lập uy a. Lâm Diệu Sương cũng là khó hiểu, ngươi nói Lâm Hoài Nhạc sự việc, Kim gia lắc đầu kia không tính. A Lạc đem Lâm Hoài Nhạc đầu người tế điện toán bạo Huy Hoàng, đây là sát thực bảo vệ hắn pháp lý tính. Một xã đoàn có thể truyền thừa xuống, cần yếu nhất là truyền thừa có thứ tự. Toán bạo sau đó, A Lạc là bất đắc dĩ, dùng Lâm Hoài Nhạc đầu người tế điện sau đó, mới bảo đảm cao minh vị tính hợp pháp. Mà cái khoản tiền này cùng tin tức này, chính là A Lạc lập uy thời khắc. Ngọc đảm tại Kim gia trong lòng bàn tay càng không ngừng chuyển động. Kim gia hai con ngươi hiện ra trí tuệ chi quang, chúng ta là trộn lẫn xã đoàn lý Loa tử, từ trước đến giờ đều cũng có hôm nay không có ngày mai. Thanh tỉnh ít người, đại bộ phận đều là được trang hay chớ. Ta không phải nói các minh đệ không phải, thành thật giảng, bọn hắn ở vào loại hoàn cảnh này, được trang hay chớ mới là trạng thái bình thường. Bọn hắn cũng không có điều kiện đi cân nhắc xa xưa. Với lại vì xã đoàn lực hướng tâm, chúng ta cũng chỉ có thể nhường xã đoàn tầng dưới chốt minh đệ có chuyện gì đi làm. Nói đến đây, Kim gia nét mặt tạm đạo, Lâm Diệu Sương cũng là đỡ đỡn, kia cũng không trách chúng ta a. Lạc Chí Minh kiềm lòng không đặng phản bát chúng ta nếu như không phải người là đất chế tạo địch nhân cùng xung đột, xã đoàn đã sớm tản. Chúng ta tân liên thắng thế nhưng có ba vạn người à? Một sáng những người này rời đi xã đoàn, thật không biết hội chuyện gì phát sinh. Giọng Lạc Chí Minh cũng là càng nói càng nhỏ. Không đến xã đoàn cao tầng quả thực cũng không biết xã đoàn dưới đáy cùng thượng tầng hoàn toàn là hai thế giới. Dưới đây chém chém giết giết, ăn bữa nay lo bữa mai. Thượng tầng lại là nói nói cười cười, cảnh sát cán lành. Nói trắng ra, chính là người vì địa chế tạo ra xung đột, đào thải một nhóm người lớn. Dù sao bọn người kia không làm sản xuất, cho dù đều chết hết, vậy không có bao nhiêu người đau lòng. Là cái này xã đoàn sinh thái." Lạc Chí Minh thầm mãn mình, lúc này mới mấy ngày à, liền bắt đầu vì một loại quân tử tránh xa nhà bếp tâm thái đàm luận xã đoàn tầng dưới chót sinh sống, xa đoạn. "Hai người chúng ta là không có cách nào đến giải quyết cái vấn đề này." Kim gia rất nhanh liền khôi phục lại, "Chúng ta không được, a Lạc ngươi có thể." "Ta?" Lạc Chí Minh giật mình kinh ngạc, "Hai vị đều không được, ta tại sao có thể?" Kim gia nói đúng, "Chúng ta không được, ngươi có thể." Lâm Diệu Dương vậy đến giúp đỡ? chúng ta lúc kia nghĩ tới cũng là thế nào mới khiến cho Tân Liên Thắng không ngã Lâm Diệu Sương là có quyền lên tiếng nhất Tân Liên Thắng ở trong tay của hắn phát triển đến thập đại nhưng mà cũng là ở trong tay của hắn bị Câu Lạc Bộ Hoàng Kim để mắt tới đặc biệt hơn 3 năm trước cho Câu Lạc Bộ Hoàng Kim làm bẩn khi còn sống lại thất thủ đánh chết người Kỳ Thực Xã Đoàn tranh chấp chết một cái người là bình thường không có người biết lòng mang ấy nấy rốt cuộc đều là núi loa từ sao chết thì đã chết thôi, ai sẽ còn so đo hay là thế nào có thể hủy nhà lúc không thể chết người đây là an ý xã đoàn có thể lấn áp người bình thường không thể náo ra ám mạng quan trọng nhất là làm lúc chết là một cái tiểu nữ hài, đây là lâm diệu Sương dàn xuống đáy lòng đau nhức, hắn cũng không có nghĩ tới một lại so với bình thường còn bình thường hơn công việc bẩn thỉu vậy mà sẽ náo chết người, hay là một cái tiểu nữ hài tử. đương nhiên chuyện kia đi qua, ai vậy sẽ không dễ dàng địa nói ra, trừ phi muốn trở mặt. hiện tại khác nhiều, lâm diệu Sương ổn ổn tinh thần, ngươi cùng hồng Hưng giao hảo, chỉ cần bảo đảm nó là chúng ta đồng mình, chúng ta thì không cần lo lắng xã đoàn hội ngược lại. hiện tại hồng Hưng thì có thực lực như vậy, tại lượng côn dẫn đầu xuống. Hồng Hưng 15 cái đường chủ trên giang hồ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thực tế khó được là Hồng Hưng các cái đường chủ không có lớn mâu thuẫn, ngay cả ma sát nhỏ đều không có. Tất cả mọi người phục tùng lượng khôn lãnh đạo, cũng kinh doanh riêng phần mình sự việc. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, đơn giản chính là cái con nhím. Lượng khôn tại không có làm Hồng Hưng toạ quán lúc liền đã vô cùng tốt, hắn ngồi lên Hồng Hưng long đầu sau đó, trên giang hồ ngay cả một kẻ thù đều không có, cũng đúng thế thật dở hơi chuyện một kiện. Cái nào xã đoàn muốn gây sự với Hồng Hưng, còn không bằng tự sát đâu. Quan trọng nhất là. Hồng Hưng hiện tại tâm tư đều không tại giang hồ, bọn hắn muốn bầy trắng. A khôn thấy vậy lâu dài, bọn hắn đã tại suy xét trở về chuyện sau đó. Này là chúng ta học tập tấm gương A. Lâm Diệu Sương không nói ra được phức tạp. Hắn cùng Lượng Khôn giao hảo, thời điểm trước kia hai người có thể sóng vai mà ngồi, hiện tại sao? Liền xem như Lượng Khôn muốn sóng vai, chính Lâm Diệu Sương đều muốn ngồi ở dưới tay của hắn. Đây không phải Lượng Khôn yêu cầu, cũng không phải những người khác yêu cầu, là chính Lâm Diệu Sương muốn làm như vậy. Hai người đã không ở cùng một cấp bậc. Chương 341, ngồi xem hắn lên lầu cao. Trường 341 ngồi xem hắn lên lầu cao hai nếu không phải Tân Liên Thắng còn có một vị Kim gia tại bọn hắn muốn nói chuyện với Hồng Hưng cũng phải cẩn thận lẫn Bảo Phương diện hoàn toàn khác biệt ta liền lấy tối hôm nay tin tức rằng đây là xã Đoàn Mỹ Loa Tử cái kia có tư cách thu hoạch thông tin sao đó là Tam ti thập Tam cục các lão gia cái kia suy tính sự việc xã Đoàn Mỹ Loa Tử suy tính chuyện lớn là thế nào hầu hạ tốt các lão bản thế nào kiếm nhiều tiền một chút đây mới là chính đủ cái đó Tiệm Tạm Hóa nhìn không đáng chú ý tuyệt đối là một lợi khí Lạc Chí Minh nghiêm túc nói nói ta chuẩn bị cũng muốn tại Tân Liên Thắng trên địa bàn đưa vào tiểu này Tiệm Tạm Hóa. Đại tiền, đầu tư, thu xếp minh đệ, một công nhiều việc a. Lạc Chí Minh thì nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là trộn lẫn xã đoàn, hổng hưng đến cùng là thế nào nghĩ ra được. Này cùng những nhà khác hoàn toàn kéo ra chỉ lệnh, làm người khác tại múa thương làm tốt vì mấy môi tiền sống mái với nhau lúc, người ta hổng hưng đã theo mỗi cái xã đoàn sảnh đường trong túi ráo bỏ tiền. Hay là ngươi cho cảm tâm tình nguyện, cấp độ bên trên chỉ lệnh, tiềm tạc hóa chính là ngươi lập uy thủ đoạn. Kim gia lệnh lùng tút, Hương Giang hỗn loạn sắp đến, chúng ta nghĩ muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nội bộ không thể loạn. Thanh trừ đối lập là bình thường làm việc, huy hoàng. Toán Bảo, A Thiêm cũng bị mất, chúng ta cái này hệ lực lượng quá yếu. A Lạc, hiện tại ngươi muốn bồi dưỡng mình ngũ hổ, thừa dịp thời cơ này, đem hắn bồi nuôi đi. Có hạng mục này lợi nhuận nơi tay, cái nào không nghe ngươi, thì cho rơi đài cái nào. Phi thường thì có thủ đoạn phi thường, tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân từ nơi tay. Kim Gia nói đúng, Lâm Diệu Sương nhất là hiểu lạc trí minh người huynh đệ này A Lạc. Ta biết ngươi nhân nghĩa, nhưng đối đại những người khác tuyệt đối không thể có lòng thiện. Đối với người khác tâm thiện, chính là đối với mình tâm ngoan. Sương ca ngươi nói chỗ nào lời nói? Lạc Chí Minh nội vàng nói ta hiện tại liền trở về. Lâm Diệu Sương vô vũ Lạc Chí Minh bả bay. Ôn Thanh nói ta cái này làm lớn lao không xứng trước, lưu cho ngươi một cục diện rồi dám, hoàn hảo ngươi làm so với ta mạnh. Về sau ta có thể an ổn địa về hưu. Sương ca, ta về sau còn phải mời ngài cùng Kim gia nhiều hơn chỉ điểm đấy. Lạc Chí Minh nội vàng tỏ thái độ. A lạc, lời khách khí không cần nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta hai người không chết, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Kim gia giải quyết dứt khoát. Lạc Chí Minh về đến phòng ước của mình sau đó đốt lên một điếu xì si gà hút. Hắn hiện đang không ngừng tại chuồn bộ câu. Cho dù hắn muốn ở nơi này, xã đoàn người vậy sẽ không cho phép. Tân liên thắng dù sao cũng là giang hồ thập đại một trong, đường đường vậy sự nhân thì ở chuồn bộ câu. Cái này khiến trong xã đoàn các huynh đệ thấy thế nào? Cái này khiến giang hồ các đại lao thấy thế nào? A, các ngươi Tân liên thắng hôn đến thảm như vậy a? Long đầu tọa quán ngay cả một phòng lớn đều không có. Ai dám với các ngươi cùng nhau chơi đùa? Thế là Lạc Chí Minh thì dọn nhà, Tân giới ngàn thước biệt thự. Lạc Chí Minh trầm mặc hồi lâu, lấy điện thoại ra gậy đánh ra ngoài. Trình sơ, ra đây tâm sự. A lạc. Trình Quốc Bân quả thực sợ ngây người, hắn là thực sự không nghĩ tới Lạc Chí Minh hội ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn. Thế là sau 20 phút, hai người tới nơi nào đó bờ biển. Xung Giang xung quanh một vòng đều là hải, tùy tiện tìm một bờ biển nhất là thuận tiện, bảo đảm không ai theo dõi. Không ngờ rằng ngươi hội gọi điện thoại cho ta. Trình Quốc Bân rất là ngạc nhiên không thôi, nếu không phải hiểu rõ cách làm người của ngươi, cái giờ này ta tuyệt không đối ra được. Hiện tại cũng 3 giờ sáng. Trình Quốc Bân tiếp vào điện thoại lúc quả thực giật mình. Nói đi, có chuyện gì? Trình Quốc Bân chủ động cho Lạc Chí Minh tạt một cái mặt bộ đồ đã trải qua thời gian lâu như vậy, tinh tình của hắn vậy bình hòa rất nhiều. đặc biệt tiêm sa chỉ dẫn vào lôi đình an ninh phân bộ sau đó, cả người đều có chút nhàn rỗi. lôi đình an ninh hiện tại đang dần dần tiếp thu xã đoàn hồng Hưng quan trọng nhất một hạng nghiệp vụ thu phí bảo kê. đây là tất cả xã đoàn đại đầu. nhưng mà bởi vì vì bảo vệ phí phát sinh xung đột với người khác sự kiện tầm tầm lớp lớp, cũng không thiếu có chút kiên cường thương hộ từ chối giao phí bảo kê. chỉ là loại người này kết cục bình thường thật không tốt. lôi đình an ninh đi là thuê con đường, trên bản chất là giống nhau, đều là thu phí bảo kê, nhưng mà thương hộ tiếp nhận trình độ rất cao này thì tương đương với mua một phần thương nghiệp bảo hiểm một dạng trên cơ bản sẽ không cự tuyệt thế là sao nhưng phải là lôi đình an ninh chạy qua chỗ cái khác xã đoàn sửng sốt không dám ra tay với bọn họ lạc đà linh đường trận chiến kia, quả thực trên giang hồ đánh ra lôi đình an ninh uy danh hiển hách cái khác xã đoàn không phải người ngu mọi người chẳng qua là đến trộn lẫn chén cơm ăn có thể không phải là muốn đi tới bên cạnh bàn chứng bình muối tiêm xa truy đường chủ là thái tử người này là vượng giác nhất hệ đáng tin lôi đình an ninh tại vượng giác mở rộng hoàn tất sau đó trước hết nhất tại tiêm xa truy cùng phố bát lan mở rộng du tiêm vượng một thể mà thế là Trình Quốc bân tất cả thì thanh nhàn hắn chưa từng có nghĩ tới đồn cảnh sát Tiêm Sa o nhớ sai chuyện nhẹ nhàng như vậy có lôi đình an ninh chân thủ Tiêm Sa trụi cái này bốn trận chiến nơi cũng bình tĩnh đến không tưởng nổi nếu không phải gần đây bận việc nhìn tiếp cái đơn đặt hàng lớn Trình quốc bân tuyệt đối sẽ thực hiện cùng những nghề nghiệp khác giống nhau đúng hạn đi làm tan việc đúng giờ quy luật sinh hoạt không đến cao tầng thật sự không biết xã đoàn cùng đồn cảnh sát vẫn còn có hiệp nghị hắt bệnh Lạc Chí Minh thật dài địa thở dài một cái ta không phải đồn cảnh sát cao tầng loại chuyện này ta cũng vậy gần đây mới biết được Trình Quốc Vân sắc mặt nhìn không tốt, từ La Tông luôn bị mưu sát sau đó, hắn trải nghiệm sự việc cũng không đây lạc trí minh diếu. Tự nhiên vậy liền biết rồi rất nhiều trước đó không biết sự việc. Đồn cảnh sát cùng xã đoàn là có hiệp nghị, hay là đại thỏa thuận, chỉ cần xã đoàn không làm đổ xuất thường quy sự việc, như vậy, đồn cảnh sát từ trước đến giờ đều là mắt nhắm mắt mở. Cho dù là thật sự xuất hiện tính chất ác liệt sự kiện, đồn cảnh sát cũng sẽ chỉ chu trừ đầu đảng tội ác, xưa nay sẽ không làm sự việc dư thừa. Là cái này ăn ý. Rốt cuộc Hương Giang nhà tù thật sự chứa không nổi nhiều người như vậy. Ta được đến thông tin, mai kia sau đó đoàn đại phú hào hội cử hành đại bãi công. Những người này đều là cầm tiểu phú hào cho tiền lương ra đường du hành. Bãi công không phải hứng thú của bọn hắn, là bọn hắn công tác mới. Trình Quốc Bân hung hăng hút một hơi, muốn nói điều gì, tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi không hiểu kỹ." Lạc Chí Minh rất kỳ quái nhìn Trình Quốc Bân, không có một chút muốn hỏi. "Ta đang chờ ngươi nói xong. Đây tuyệt đối không phải Trình Quốc Bân bản ý." Nói cũng phải, bình thường bãi công cho dù thanh thế náo loạn đến lớn một chút vậy không quan trọng. Lạc Chí Minh thở dài một tiếng, "Đáng tiếc, đây không phải một điện bình thường sự việc." Đại phu hảo sự việc, ngươi nên so với ta hiểu rõ. Ta không rõ ràng. Trình Quốc vân một mực phủ nhận, nói thật cho ngươi biết, vấn đề này sự quyết quyền lợi không tại ta chỗ này, vậy không tại tổng tự nơi này, thậm chí vậy không tại trong tay của Tân Ninh. Vũ Đô phát xuống tài liệu, làm án này một người khác hoàn toàn. Được rồi, nói thật với ngươi đi, chính trị bộ tá trị cùng quân đồn chủ chuẩn tướng cùng Lệ Nhàm Liên hợp làm, đốc gia phủ toàn lực phối hợp. Hiện tại, thân phận của những người đó đều là tuyệt mật, ta căn bản không biết bọn hắn cụ thể thông tin. Chẳng chết à? Lập Chí Minh bừng tỉnh đại ngộ, Chẳng trách những người này sẽ làm ra cực đoan như vậy sự việc. Du Hành cũng không cực đoan a. Trình Quốc Bân thần sắc không hiểu. Bình thường Du Hành thị uy đương nhiên không cực đoan, Lạc Chí Minh thở dài một tiếng, lần này Du Hành thị uy là không bình thường. Ta được đến thông tin, có người muốn tại Du Hành trong quá trình chế tạo ra một ít kích thích tính sự việc. Tốt xấu ta vậy xuất thân đồn cảnh sát, cho nên cố ý tới nhắc nhở các ngươi một tiếng. Thị như đâu? Trình Quốc Bân nhìn chằm chằm Lạc Chí Minh. Thị như chết mấy người loại hình. Lạc Chí Minh vậy không giấu giếm, hắn có thể đem Trình Quốc Bân hại ra, vậy đã nói rõ không giấu giếm các ngươi đạo thủ, Trình Quốc vân dọa Lạc Chí Minh tiêu to một tiếng. ngươi không muốn làm ta. Lạc Chí Minh bội vàng âm thanh động đất minh, Tân Liên Thắng cũng sẽ không tham dự loại chuyện này. chúng ta nếu quả như thật muốn làm loại chuyện này, ta điên rồi ta tới tìm người mật báo. trong khoảng thời gian này, ta sẽ hảo hảo mà ràng buộc Tân Liên Thắng mọi người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến đường phố. Lạc Chí Minh hung hăng trừng Trình Quốc vân một chút, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, trong đầu sinh ra một không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ đến, ngươi lại không kinh ngạc, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Lạc Chí Minh bất động thanh sắp kéo ra cùng Trình Quốc vân trong lúc đó khoảng cách ta không phải nội ứng." Trình Quốc Bân cao dơ hai tay, ngươi hay là như trước kia giống nhau nhạy bén. "Lạc Chí Minh cười lạnh không thôi, không phải nội ứng, làm sao ngươi biết tin tức này?" Trình Quốc Bân thở dài một tiếng, "Tổng tử hôm nay thì phát tới báo tin, bởi vì ta là đồn cảnh sát tiêm sa truy tam giá mã sa một trong, tự nhiên có quyền hiểu rõ tin tức này. Ta biết được nhiều hơn ngươi từng chút một. Có người muốn chúng ta cảnh sát chết hai cái." Lạc Chí Minh nét mặt đại biến. Chương 342: Kiên quyết ủng hộ Khôn ca lãnh đạo. 1. Chương 342: Kiên quyết ủng hộ Khôn ca lãnh đạo. 1. Cái gì? Lạc Chí minh tâm thần đại chấn, người sau lưng muốn đối với cảnh sát đậu thủ. Bọn hắn điên rồi. Chết một hai cái nùy loa tử kia không có sự tỉnh, Ra đây trộn lẫn xã đoàn ngày nào không chết người. Thật coi đây là đứng đắn gì nghề nghiệp A. Trừ ra chết đi thân nhân hội lưu mấy giọt lệ, những người khác sợ không phải muốn vỗ tay bảo hay. Nhưng mà cảnh sát thì hoàn toàn khác biệt, đó là chấp pháp nhân viên. Chấp pháp nhân viên muốn là chết. Sự việc thì làm lớn chuyện A này không chính là bản ý của bọn hắn sao. Trình Quốc bân lùng tổng giám đốc lên tiếng, nếu quả như thật có du hành thị uy, nếu như du hành thị uy tại tổng tự tây cửu long trên địa bàn, ra đường huynh đệ đều muốn võ trang đầy đủ, kiên quyết không cho những tiêm người gây chuyện lừa điểm cơ hội. Chỉ là bây giờ còn chưa có du hành thị uy, mệnh lệnh này chỉ truyền đạt cho mỗi cái điểm tự tổng giám đốc cùng o nhớ trưởng quan chỗ nào. Ta là đồn cảnh sát tiêm xa truy chỉ, chỉ có mấy cái người biết chuyện một trong, cũng không biết ở đâu gây chuyện. Trình quốc bân lại bắt đầu phiền não, gần đây thật là thời buổi rối loạn, nên ra thật không dễ dàng rơi đài, lôi đình an ninh tiến vào chiếm giữ sau đó, vốn cho là xã đoàn sẽ an tĩnh một ít ở đâu nở tới lại xuất hiện ổ cạm mổ tổ sát thủ sự việc cảnh sát khó thực hiện Lạc Chí Minh đặc biệt cùng tỉnh hắn nhớ tới tự mình làm nội gián những năm tháng ấy ta đem ngươi cai bạ hiện tại thế đạo lại có cái gì là tốt làm Trình Quốc Bân không đồng ý ngươi không váy giày ta ta vừa vặn ngủ không yên đang ngẩn người đấy lúc dạng sáng ra đây đi dạo cũng không tệ hai người quen biết cười một tiếng lại không hiểu cảm thấy thân cận không ít gia câu còn tốt đó chứ Lạc Chí Minh hỏi Hà Gia Câu vốn là toán bào đồ mã hắn cũng là nội gián là Trình Quốc Bân phái đi ra vẫn được Trình Quốc Bân cổ quái liếc nhìn Lạc Chí Minh một cái, ngươi đem hắn bước về đến, nhường tiểu tử này bị kích thích mạnh, xin thể sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi tách ra hồi đường ngay. Ha, tiểu tử này không biết nhân tâm tốt. Lạc Chí Minh cười ha ha lắc đầu, làm nội gián cũng không dễ dàng, ngươi đây cũng là nhường Hà Gia Câu công thành lưới thân. Trình Quốc Bân hiểu rõ gật đầu. Hà Gia Câu thân phận không phải bí mật, tối thiểu tại Lạc Chí Minh trong mắt không phải bí mật. Lạc Chí Minh là không thể quay đầu, vậy hắn cũng không cần phóng một nội gián tại bên cạnh mình. Nhường Hà Gia Câu về đến đồn cảnh sát, nhưng thật ra là bảo toàn đối phương. Điểm này tất cả mọi người trong lòng rõ ràng chỉ là tại Hà Gia Câu trong mắt nhiệm vụ của mình không tính là thành công cho nên đấy lòng một thằng nẹn lấy một hơi loại chuyện này thì không có cách nào ngươi nhường Gia Câu rời đi mục tiêu đi Lạc Chí Minh suy nghĩ một lúc dứt khoát cho Trình Quốc Bân tâu cái đấy. Tân Liên Thắng không có gì tốt trầm trầm chúng ta chuẩn bị truyền hình truyền hình Trình Quốc Bân nét mặt dừng lại đây là ý gì Tân Liên Thắng chuẩn bị tẩy trắng Lạc Chí Minh căn bản không có ý định giấu diếm hắn đột nhiên hắn phát hiện xã đoàn tẩm thượng cùng đồn cảnh sát thượng tẩm có trao đổi tư tưởng chính là thuật địa Có thể ở mức độ rất lớn tránh hiểu lầm. Ta là nội gián xuất thân, hiện tại mặc dù lăn lộn xã đoàn, nhưng ta không thể mang theo các huynh đệ một con đường đi đến đen. Tiếp tục tại xã đoàn con đường này thượng phi nước đại, đó là một con đường chết. Dù là chống nổi các ngươi đối bắt, vậy tuyệt đối sống không quá hương giang trở về. Quê nhà đúng không xa đoàn linh dễ dàng tha thứ. Trình Quốc Bân gật đầu, như vậy ngược lại cũng tốt. Ngươi năng lực mang lấy bọn hắn quay đầu, đã nói lên ngươi còn không có quyền sơ tâm. Thật muốn làm thành chuyện như vậy, công đức vô lượng. Ta sẽ giúp ngươi." Trình Sơn nói được rất là nghiêm túc có ta có thể giúp đỡ sự việc, cứ việc nói. Lạc Chí Minh đùn đùn bay, nào có cái gì tốt giúp đỡ. đơn giản là chỉnh đốn sát đoàn, đem những kia không nghe lời ra hỏa cho nội bộ xử lý. loại chuyện này ngươi không thể nhúng tay, cảnh sát một sáng đúng tay, tính chất thì thay đổi. người khác sẽ nói ta nhìn hưởng hải tẩy mã lãm. tùy tiện bọn hắn đi nói đi. Trình Quốc bân ngược lại là nhìn tấu chuyện, cái này thế đạo từ trước đến giờ đều là thắng làm đua thua làm giặc, vì kết quả luận anh hùng. bất quá, ta xem trọng ý kiến của ngươi, ta sẽ hảo hảo mà cùng ra câu nói một câu, nhường hắn đưa ánh mắt nhắm ngay hùng hưng đi. Hồng Dung, thái tử, Lạc Chí Minh thần sắc càng phát cổ quái, ngươi có phải hay không cùng gia câu có thủ, muốn hô chết hắn? Đó là của ta thân tín." Trình Quốc Bân bất mãn liếc nhìn Lạc Chí Minh một cái, "Ta sẽ hô thân tín của ta. Hành vi của ngươi chính là tại hô hắn." Lạc Chí Minh tự giải nói, "Ngươi cho rằng Tân Liên Thắng muốn chuyển hình vì sao thuận lợi như vậy? Thật coi ta cái này tọa quán có thể tự do quyết định tất cả xã đoàn con đường?" "Đúng a?" Trình Quốc Bân hiếu kỳ hỏi nói, "Ngươi là làm sao thuyết phục Tân Liên Thắng một đám nguy lão?" "Ta không có thuyết phục." Lạc Chí Minh nhàn nhạt đáp lại, chỉ là trích dẫn người thành công cách làm thôi. Trên giang hồ lại có truyền hình thành công đại xã đoàn. Trình Quốc Bân mười phần buồn bực, ta sao không hiểu rõ? Hồng Hưng A, Lạc Chí Minh buồn cười nhìn hắn. Hồng Hưng hiện tại vững vàng là đứng đầu thập đại, chỉ là lượng khôn không có xương bá giang hồ da tâm, hoặc nói hắn vô cùng có trưởng mực. Hồng Hưng đã đứng ở giang hồ đỉnh điểm, đại khái là ở chỗ cao không khỏi rớt vì lạnh đi. Hồng Hưng muốn truyền hình. Trình Quốc Bân im lặng, hung hăng hít một hơi thuốc lá. lại là Hồng Hưng không. Lâm Phong, thật đúng là một kẻ hung ác. căn bản thì không cấp bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Thanh thật giảng. Trình Quốc Bân gần đây nếm qua vị đắng đều là tại trên người Lâm Phong. Cũng là bởi vì Lâm Phong, hắn ở đây Hoàng Lao tổng trong lòng lớn tượng cũng không phải quá tốt. Đồng dạng là vì Lâm Phong, Trình Quốc Bân mới biết được nguyên lai like đồn cảnh sát thượng tầng cùng xã đoàn thượng tầng một thằng có một cái trao đổi tư tưởng. Hồng Nưng truyền hình rất là hệ thống, bọn hắn đối với những kia màu xám làm ăn cảm thấy hứng thú, đối với những kia màu đen khu vực đều muốn toàn bộ bỏ cuộc. Xã đoàn là một phi thường chú trọng thực lực chỗ. Cương Già cử động cũng đánh giá những người khác bắt trước, đương nhiên trung nghĩa tiến kia đám người điền, náo mạnh kiến cùng người bình thường không giống nhau. Hồng Nưng truyền hình vô cùng thành công ta muốn trở về thật tốt nghiên cứu cử động của bọn hắn. Nếu như thuận lợi, không cho phép chúng ta Tân Liên thắng cũng sẽ trở thành trong chính đạo một thành viên. Ngươi nếu là vì ra câu tốt, nhường hắn tùy tiện chầm chậm một xã đoàn là được, Hồng Hưng coi như xong đi." Trình Quốc Bân Kỳ phải nói, "Ngươi không phải nói Hồng Hưng đang muốn truyền hình sao? Ngươi cho là như vậy bọn hắn truyền hình sẽ rất thành công." "Vậy rất đơn giản, ta nhìn kế hoạch của bọn hắn." Lạc Trí Minh giải thích nói, "Vô cùng hệ thống, rất có tính khả thi." Trình Quốc Bân yên lặng gật đầu. "Tốt, đã ngươi đã hiểu rõ, ta cũng nên đi." Lật Chí Minh vất tay cáo từ. Trình Quốc Vân suy nghĩ một chút nói, thân phận của ngươi bây giờ không thể so với trước kia, đã là tân liên thắng và quán. Có chuyện gì điện thoại nói một tiếng là được, ta nghĩ, những người khác hẳn là sẽ không nghĩ kiểm tra điện thoại của ngươi đi. Lạc Chí Minh ngừng một chút bước chân, trịnh trọng gật đầu, phất tay cáo tử. Trình Quốc Vân không có trước tiên rời khỏi, lại điểm rồi căn mặt bổ rộ, đột nhiên đặc biệt hoài niệm La Tông Luân. A Luân, hay là ánh mắt của ngươi tốt? A Lạc mặc dù đang ở xa đoàn, một lòng hướng tới quan minh. Không tầm thường, điểm này, ta không bằng ngươi. Trình Quốc Bân giống như tháo bỏ xuống trên người tất cả đại sơn, cả người cũng dễ dàng, nhìn trời một chút, nhanh đi về nghỉ ngơi. Ai mà biết được đám người kia ngày mai có thể hay không ra đường du hành đâu. Vừa dạng sáng ngày thứ hai vất vả lên, là hẳn biết xảy ra chuyện rồi. Đi làm trên đường, lại gặp xe. Trình Quốc Bân sắc mặt làm lúc thì tái rồi. Dứt khoát trực tiếp không ngồi xe, trực tiếp bước đi lại thật dài con đường, đuổi tới đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Trình Quốc Bân vô cùng lo lắng mà hỏi thăm. Tập đoàn đại phú hào người tại Du Hành Thị Uy. Hà gia câu toàn bệnh không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ra không ít người tới đâu, đường phố tất cả đều là đám người, sợ không được có một hai bạn. Khi ta tới kém chút thì bị ngăn chặn. Tắc giao thông, ta là đi bộ tới. Trình Quốc Bân mặt đen lên, quan sơ đâu? Quan sơ trước kia thì đến rồi. Hà gia câu 10 phần mật, một cái bình thường du hành mà thôi, sao chính mình người lãnh đạo trực tiếp như thế lo lắng? Trình Quốc Bân ở đâu lo lắng cùng hắn giải thích, vội vàng gõ cửa tiến nhập quan sơ căn phòng, "Trưởng quan, không xong, đã xảy ra chuyện lớn." Quan sơ phất tay nhường hắn ngồi xuống, từ từ nói, "Không thể chậm." Trình Quốc Bân 10 phần nóng khi ta tới giao thông bị ngăn chặn, xe 10 phút đồng hồ được rồi không đến năm mã, ta là đi đường đến đồn cảnh sát, xe trực tiếp thì ném tới văn đường. hiện tại thế nhưng đi làm giờ cao điểm, nếu là không đội vàng sơ tán, thương giang thì loạn đi lên. quan sơ giật mình kinh ngạc, đây đúng là cái vấn đề. không chỉ như thế, trinh quốc bân vẻ mặt nghiêm túc, cho thấy chính mình già dặn một mặt, ta hoài nghi bọn hắn chuyên môn phong tỏa giao thông. như vậy thì sẽ tạo thành toàn thành đại loạn. thậm chí, căn bản đều không cần đối phương an bài người ra tay, có thể đạt tới tạo áp lực mục đích. quan sơ sắc mặt đại biến lập tức cầm điện thoại lên, chương 342, kiên quyết ủng hộ Khôn ca lãnh đạo, 2, chương 342, kiên quyết ủng hộ Khôn ca lãnh đạo, 2, ngươi nói đến phi thường có khả năng. Ta cái này báo cáo tổng giám đốc. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp, Quan Sơ ổn định tâm thần, đội vàng báo cáo, tổng giám đốc, tập đoàn Đại Phú Hảo người ra đường du hành, tiêm xa chủy bên này có bọn hắn du hành đội ngũ. Trình Sơ lúc làm việc bị ngăn chặn, hắn nói cho ta biết một phần đoán. Quan Sơ lập tức đem sự việc nói một lần. Hoàng lão tổng tính tình đặc biệt táo kỉnh, Trình Sơ phán đoán được không sai, đám người kia thì là làm như vậy chẳng những chúng ta Tây Cửu Long, Thương Giang cùng địa phương khác cũng đều xuất hiện ngăn chặn giao thông tình huống. các ngươi lập tức sắp xếp người ra đường, nhường các minh đệ võ trang đầy đủ. Quan sơ giật mình nói, ý của ngài là muốn xuất động đội chống bạo động. lúc này chính là đi làm giờ cao điểm, bọn hắn ngăn chặn con đường của người khác, không cho phép những người khác đi làm. Hoàng bình diệu càng nói càng là phẫn nộ, bọn hắn dẫn tiền làm chặn đường sự việc, người khác không đi làm từ đâu tới tiền. thật mẹ nó là khốn nạn. thiếu lại nải toa, nhường đội chống bạo động xuất động. Quan sơ ngay lập tức vung điện thoại xuống, nói với Trình Quốc Bân, lo lắng của ngươi thành sự thật nhưng đội chống bạo động xuất động đi dù thế nào cũng phải đem chúng ta trên địa bàn sự việc dọn dẹp sạch sẽ. Trình Quốc Bân Trịnh chọn gật đầu theo Hoàng Bình Diệu ra lệnh số lớn vũ trang cảnh sát xuất động giảm bất ngăn chặn tình huống nhưng tình huống ép căn thì không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp tập đoàn Đại Phú Hảo có thể ra đường du hành người đều là cầm gấp ba xài thủy ra đường chính là công tác của bọn hắn những người này là công nhân cũng không phải gia đoàn cảnh sát không dám làm ra chuyện khác người gì thế là sự việc cứ như vậy cầm cự được mà nó tập đoàn Đại Phú Hảo người nội điên làm gì đem tất cả giao thông cũng ngăn chặn ta tới nơi này lại là đi bộ chạy tới, bọn hắn cũng quá lớn mật. Long Đầu, thật không phải ta không đúng giờ, là những tên kia thật không được người. Ba Cơ hùng hùng hổ hổ đi vào phòng họp, nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Cơ Ca, không cần phải gấp gáp, tất cả mọi người là không sai biệt lắm. Lượng khôn nhún nhú bay, trong chúng ta sớm nhất đến một vị, vậy đây ngươi sớm không được nửa giờ. Không sai, ta cũng cho là mình đến trễ, kết quả lại là sớm nhất tới. Trần Diệu cười khổ lắc đầu. A, A Phong đâu? Ba Cơ quay đầu nhìn một vòng, thình lình phát hiện Lâm Phong lại không tại. Hội nghị hôm nay cùng A Phong không có có quan hệ gì. Lượng Côn giải thích nói, bất quá, tiểu phú đến rồi. Lại nói, hiện tại mới mấy giờ, hắn làm sao có khả năng rời giường. Tất cả mọi người cười. Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ cần không vượt qua 12 giờ, đừng mong muốn bọn hắn rời giường. Long đầu, tất cả mọi người đến, có thể bắt đầu. Trần Diệu điểm một cái tên, phát hiện trừ ra Lâm Phong đều đến đông đủ, thế là đề nghị. Hôm nay là tụ, ta nói ngắn gọn, hôm nay triệu tập đại gia chủ phải có hai chuyện. Lượng Côn khôn càng không lại nhảy toa, chuyện làm thứ nhất chính là tập đoàn Đại Phú Hảo. Tập đoàn Đại Phú hào cho một bộ phận nhân viên phát ba tuổi, để bọn hắn đi ra phố thị uy du hành. Dùng cái này cho đốc gia phụ áp lực. Loại chuyện này chúng ta không nên dính vào. Các ngươi nhất định phải cùng dưới đấy minh đệ nói rõ, loại chuyện này không phải chúng ta có thể lẫn vào. Đó là cao tầng độ sức. Do đó, chúng ta đừng đi làm trò vô ích sự việc. Chúng ta thì đóng cửa lại làm chính mình tháng ngày là được rồi. Người nào nếu là dám lẫn vào chuyện này, ta không buông tha hắn, bất luận là ai, hết thể ném vào công hải. Mọi người cùng nhau gật đầu, không có nửa điểm ý kiến phản đối. Long đầu nói đúng, Tập đoàn Đại Phú Hảo người bị điên cũng dám tại quỷ lão trước mặt trời kiểu này hoa văn, ba cơ thở dài, những người này phải chịu khổ sở. Những người kia là quên đi hơn 20 năm trước, quỷ lão là thế nào giết người? Kia thật là súng máy ban phá. Cơ ca, ngươi cũng đã nói là hơn 20 năm trước. Thập Tam bội xem thường nói, hiện tại người nơi nào sẽ nhớ được chuyện năm đó? Không phải bọn hắn không nhớ rõ, là quỷ lão không để bọn hắn còn nhớ mà thôi." Trần Diệu nhàn nhạt nói thêm, "Ta nhận được phong." Lựa Côn mở miệng nói, phía sau chỉ được người, muốn náo ra một số người mệnh, du hành ra hỏa hay là cảnh sát. Trên mặt mọi người tất cả đều biến sắc. Phanh phanh thanh. Lượng khôn gõ bàn một cái nói, ta lặp lại lần nữa, nếu ai dám lẫn vào vấn đề này, trực tiếp khai trừ, ném ra công hải. Ta không nói vừa. Mọi người gật đầu đồng ý không có người nào là kẻ ngốc, đây rõ ràng là một cái hô to. Ai cũng không muốn dâm vào cái hô to này bên trong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại có chút ít nghiêm nghị. Tốt. Lượng khôn cười cười, tiểu này bực mình sự việc không phải chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta mà nói điểm vui vẻ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không nghĩ ra. a khôn, chúng ta đại bộ phận đều là đi bộ tới nghĩ nghị sau khi trở về ta phải đi thời gian dài như vậy con đường thì cảm thấy bực mình ở đâu còn nhanh vui được lên a đại dê nói ra mọi người tiếng lòng đại dê ngươi là minh đệ của ta a lượng khôn cười ha ha nhìn đại dê ta nhất định khiến ngươi giải ưu đại dê không đồng ý hắn có thể không tin lượng khôn năng lực có biện pháp gì sắn cứu mình hỏng bét tâm tính nói đến đại dê là hận chết đám này du hành ra hỏa trước đây sao qua ngăn hồng hưng sau đó chính viên loan làm chủ muốn làm gì thì làm cái đó lại không còn liễu diễu thúc phụ nhóm nói này cũng không được vậy cũng không được đại dê không nên quá sảng khoái làm vậy sự nhân mùi vị thật sự sảng khoái, càng làm cho hắn thoải mái là Hồng Hưng còn có một cái kế hoạch tẩy trắng, dựa theo kế hoạch kia chỉ cần nghiêm túc địa làm sự tình, biến thành đại thương nhân không là giấc mơ. Kia cũng không phải cái gì bánh nướng mà là thật sự kế hoạch. Đại Dê Qua ngăn Hồng Hưng sau đó mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Sau đó một trò tới hôm nay, nếu không phải Lượng Khôn nói không cho phép lẫn vào việc này, làm không tốt hắn muốn để người đem chiếm cứ tại Thuyên Loan những tên kia cho đánh một trận xong việc. Tin tưởng ta, ta sẽ để người cao hứng. Lượng Khôn cười ha ha làm ra hứa hẹn, a diệu, bắt đầu đi. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng cảm thấy không hiểu. Trần Diệu háng rộng đứng lên. Ba ngày trước, Phong Ca nói cho Long Đầu có một cái hạng mục lớn. Long Đầu không phải người ăn một mình. Thế là đem chuyện này nói cho các cái đường khẩu. Các Minh đệ vậy vô cùng đồng lòng. Tổng cộng chủ tập ba cái ước. Vinh Quân tính toán ra mỗi cái đường khẩu 2.000 ngàn bạn đô la Hồng Công. Phần này thực lực Hương Giang cái khác xã đoàn thế nhưng làm không được. Mọi người đồng cảm tự hào. Hay là chúng ta đường chủ của Hồng Hưng nhóm có tiền, đặt ở Tân ký muốn làm được điều này trên cơ bản không thể nào. Phủ Đầu Tuấn nói lời nói thật. Không sai, Hoa Liên thắng cửu Long trong đầu. Ta đoán chừng cũng liền mà quỷ lâm hoài nhạc năng lực xuất ra đổi dạng này tiện. Đại dê cũng là liên tục cất đầu. bọn hắn đều là quan ăn tới, lại quá là rõ ràng cái khác sảnh đường tình huống. Bất quá, đột nhiên nói cái này làm gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Trần Diệu đầy mặt ánh sáng màu đỏ, bây giờ vấn đề này kết thúc. Phong ca đã đem hạng mục này lợi nhuận phát ra. Long đầu học chính là vì cho chúng ta phát tiền giấy. Mọi người xuân sao? Ba ngày thời gian thì kết thúc. Này vậy quá nhanh đi. Trong bọn họ tối người lạc quan vậy cho rằng muốn qua rất lâu đâu. Chúng ta kiếm lời bao nhiêu? Đại Dê nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Trần Diệu cười hì hì nhìn mọi người, không đội mà nói chuyện. Diệu ca, ngươi dạng này vô cùng thích ăn đòn. Sơn kê nhịn không được nói. Trần Diệu giật mình, nhìn thấy mấy cái gấp gáp ra hỏa quả nhiên mắt lộ hưng vang, hắn nhịn không được lườm một cái, bọn này không có tư chất ra hỏa. Các vị tài chính tăng lên gấp đôi, chẳng qua bởi vì lúc trước thỏa thuận Long Đầu muốn rút một tầng. Nói cách khác, một ngàn vạn tiền bốn kiếm lời chín trăm vạn. Chúc mừng các vị. Trần Diệu ngồi lâu không nhìn thấy trong tưởng tượng hình tượng, đang buồn một đấy. Đột nhiên Đại Dê giống to, chúng ta phát tài a. Khôn ca, ta thể sống chết bảo vệ lãnh đạo của ngươi, nếu ai không nghe ngươi, ta làm hắn. Chương 343, nhường đốc gia không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh, một, chương 343, nhường đốc gia không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh, một, Khôn ca bạn thuế, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Khôn ca lãnh đạo. Đại Dê đã lời nói không mật lạc, mà ở trang hồng hưng một đám đường chủ nhóm toàn bộ đều cho rằng Đại Dê nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ba ngày, dường như trăm phần trăm lợi nhuận. nếu lại đến ba ngày thì còn đến đâu. Thập Tam muội không dám tin nhìn trước mắt chi phiếu. Nàng là cắn răng cứng rắn gạt ra 2000 vạn tiền giấy, thân mình kỳ thực cũng không coi trọng lần này đầu tư hành động. Nhưng mà thập tam muội rốt cục là kinh doanh hộp đêm, hiểu rõ Hồng Hưng cải tổ can hệ trọng đại, như là thật sự có thể thành công, chỉ là bằng vào trong tay mình hộp đêm, cũng sẽ trở thành hương giang nhân vật hết sức quan trọng. Đầu tư hạng mục này là vì tương lai nghĩ, chắc chắn không phải là vì này chút ít hồi báo. Ai có thể nghĩ tới, lại thu hoạch một niềm vui vô cùng to lớn. 2000 vạn chớp mắt biến thành 38 triệu. Cái này ví tiền là triệt để chấn động. Chẳng qua thập tam muội lại có chút không đủ, nếu phóng thời gian lâu một chút nữa, có thể hay không cần nhiều. được lũng trong thục là bản tính của con người. tiểu muội không muốn lòng tham không đấy. ba cơ mỹ tư tư nhìn xem trong tay chi phiếu, chợt thấy, hắn khi nào gặp qua nhiều tiền như vậy. ba cơ là uy tín lâu năm hồng hưng đường chủ không giả, nhưng hắn không có gặp phải thời điểm tốt. hồng hưng mười năm cái sảnh đường bên trong, hắn là nghèo nhất cái đó. nguyên nhân tự nhiên là già đời, huynh đệ nhiều, lại tại hồng công tử cái địa phương quỷ quái kia, kiếm được không bằng cùng địa phương khác nhiều. tiêu xài so với những người khác lớn. nếu không phải lâm phong nổi dậy cho hắn một ít kiếm tiền nghề nghiệp, ba cơ chỉ sợ được trên giang hồ phân đấu đến chết. Ra đây trộn lẫn xa đoàn, thật không nhất định biết kiếm tiền. Đương nhiên ba cơ dù sao cũng là đường chủ của Hường Hường, lại không kiếm tiền vậy đây người khác kiếm hơn nhiều. Trên giang hồ so với hắn nghèo chỗ nào cũng có, tỉ như tiếng tâm lừng lấy cùng bức hỏa thị, vị kia càng không may, hay là Hòa hương Thịnh tổ trưởng đội hành động đấy. Ba cơ quên góp tiền không nhiều, chỉ có 10 triệu đô la hằng công, nhưng là có thể thu về 19 triệu, đây đã là hắn kiếm lợi nhiều nhất một cuộc làm ăn. Ba cơ thỏa mãn cực kỳ. Có số tiền kia, ta về hưu cũng đủ rồi a." Ba cơ âm thầm nghĩ. Hắn thật sự có vẻ hưu dự định. Hồng Hưng thời đại mới tượng giao hệ giống nhau một gốc dạng một gốc dạng mà bút lên đến, thì hắn vị này tam triều nguyên lão còn tại vị trí. Trước mấy ngày tốt xấu có lượng mũi tín ca buổi tiếp, kết quả người ta hai người sảng khoái đi theo tượng tiên sinh cùng nhau về hưu. Ba cơ cô đơn cực kỳ cũng là lễ đường lục thúc cùng hắn làm một đời, lại thong thả về hưu đi, đợi đến Hồng Hưng cải tổ, ta thì triệt để lui ra ngoài. Ta vậy không ra ngoại quốc, đang hoàng tại Hương Giang làm ngu công, có phải hay không cũng không tệ. Ba cơ lúc này quyết định chủ ý cơ ca nói không sai. Trần Diệu nghiêm túc nói, chuyện đầu tư rất thâm bảo, chúng ta đều là chút ít đại lao thôi không chơi được tiểu này cấp bậc cao đồ chơi trong này nước sâu đấy nếu không phải phong ca cầm chúng ta coi như người một nhà hố chết ngươi không thương lượng chúng ta có tiền đừng đi mua cái gì quỹ ngân sách dù là ngươi đi mua một ít vật nghiệp hoặc là mua chỉ khái niệm người phụ trách phòng kỳ năm giữ đều so mua quỹ ngân sách tới đáng tin cậy thập tam muội cười hỏi diệu ca quỹ ngân sách nước sâu sao năng lực chết đuối người a trần diệu không chút do dự trả lời nói quỹ ngân sách hao tổn chỗ nào cũng có nhưng mà cơ kim quản lý lại vĩnh viễn không lỗ cái này cùng mở song bạc một dạng mặc kệ là doanh gia vẫn đua nhà đều phải cho bọn hắn chia hoa hồng, cho nên đấy, tuyệt đối không nên đụng món đồ kia. Thập Tam Muội Như có điều suy nghĩ, các ngươi không nên cảm thấy đầu tư đơn giản, nếu là thật đơn giản, chính các ngươi lấy tiền đi tiểu chơi một cái, liền biết bên trong sâu cạn. Phong Ca ý nghĩ là chúng ta so ra kém. Trần Diệu đội vàng khuyên bảo mọi người, ngươi nghèo chật giàu, thối không dễ dàng bao ở hai tay. Dường như những kia nhà giàu mới nổi bình thường, thật không thể đem ra sản xuyên qua trên người mình. Bọn hắn dùng tiền không có tiết chế, kỳ thực chính là sâu trong nội tâm một loại đèn bù, đợi đến cố này tiêu phí dục vọng qua sau đó tự nhiên là hội truy cầu cấp độ càng sâu nhu cầu. Thời gian không đồng nhất, có người mấy ngày hoặc là mấy năm, tiểu này tình lực đã vượt qua, có người liền cần cả đời. Cho nên mới có đời thứ ba sau đó Phương Thành quý tộc lời giải thích. Phù Đầu Tuấn không để ý đến Trần Diệu lời giải thích, chính ngơ ngác nhìn trong tay chi phiếu, vẫn còn không thể tin được, cái này lại kiếm 18 triệu. Khi nào kiếm tiền dễ dàng như vậy? Phù Đầu Tuấn trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nghĩ đến thái nhập thần, đến mức không tự giác thì nói ra. Hồi tưởng lại quá khứ, Phù Đầu Tuấn có quá nhiều cảm thán. Tân Ký là độc chiếm thiên hạ hướng ra trưởng văn, lâm gia trưởng võ. Tựa phủ đầu tuấn dạng này đại lão, ngay tại hướng trong rừng cầu sinh tồn. Tại tân ký kiếm tiền nơi nào có dễ dàng như vậy? Chỉ có kia hai nhà thỏa mãn, còn lại tài năng để bọn hắn những đường chủ này đến văn. Chính mình mạo hiểm đi một chuyến lạc đã linh đường, tân ký địa toán quán cho mình chi phí là 100 vạn. Đương nhiên, số tiền kia cũng là đồng tiền lớn. Có thể đi theo Lâm Phong mới bao lâu à, hắn liền có thể một mình lấy ra 2000 vạn tiền giấy. Đi theo tân ký lúc đây, quả nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản thì không tại một cấp bậc. Khi nào kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Vương Kiến Quân cười cười, đi theo Đại Lão đi, kiếm tiền thì rất dễ dàng. Hai người vị trí chính kể cùng một chỗ, là vì hắn tự nhiên tiếp lời nói. So sánh phủ đầu Tuấn, Vương Kiến Quân thì bình tĩnh nhiều. Hắn đây bất luận kẻ nào cũng tin tưởng nhà mình Đại Lão năng lực. Bốn cho là đi vào hướng Giang, đỉnh nhiều nhất một tháng kiếm hai vạn, cũng đúng thế thật tiền lương cao. Tại gia tộc mà nói, đó là nghị cũng nghị không ra siêu cao giá. Không ngờ rằng Đại Lão trực tiếp cho hắn một tháng 20 vạn xài thủy, thậm chí còn trước giờ dự chi. Vương Kiến Quân làm lúc liền quyết định khang khăng một mực địa cho này Đại Lão làm việc. Sau đó sao? từng góp từng góp từng kiện, tất cả đều lật đổ hắn nhận biết. Không đến thời gian một tháng, chính mình cùng những ở Hương Giang có sở núi Thái Bình Sơn biệt tự, còn có không tưởng tượng nổi tài nguyên. Thậm chí bản thân hắn cũng đã nhận được cực lớn xem trọng. Vương Kiến Quân được nhiều như vậy tiền giấy, cũng không dám cứ như vậy đem tiền hợp thành trở về, thật là sợ hù ngã quê nhà thân nhân. Chỉ có thể mỗi tháng hợp thành trở về 2 vạn đô la Hồng Kông. Quê nhà 2 vạn đô la Hồng Kông vẫn là vô cùng đỉnh hoa, 2 ngày trước trong nhà đối thư, nghe nói đã bắt đầu lên phòng lớn. Nay mới khiến Hương Kiến Quân hơi an ủi từng chút một. Ngươi nói có người tập kích Lâm Phong làm sao bây giờ? Vương Kiến Quân tuyệt đối không chút do dự xử lý đối phương, giết người sao? Vấn đề này lại không phải là không có làm qua. Nếu thật là làm không xong đối phương, Vương Kiến Quân quyết định nhất định phải cho Lâm Phong cản đạn. Không phải hắn không tiết mệnh, mà là hắn hiểu rõ, Lâm Phong nhất định sẽ hảo hảo mà cung cấp nuôi người nhà của mình. Nam nhân sao, ly biệt quê hương ra đây vì cái gì cái gì? Còn không phải là vì người trong nhà trôi qua tốt một chút sao? Cái kia hung ác lúc, thì nhất định phải hung ác một ít. Tu nghĩa đường hò hét ở Mỹ, lượng côn cũng không giận, do đến bọn hắn đi nào chứ sao? Hắn cũng không phải tưởng thiên sinh, chú ý cái nguyên nghiêm. Lượng Khôn không quan tâm vật kia. Xa đoàn người tôn kính hắn, là bởi vì hắn có thể che chở bảo vệ bọn họ, có thể che lại được. Tuy mọi người náo trong chốc lát, Lượng Khôn lúc này mới cười ha hả hỏi lại Dê, lại Dê, ngươi hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều à? Khôn ca, ta tốt hơn quá nhiều. Đại Dê miệng đều nhanh phát ra. Vậy là tốt rồi. Lượng Khôn vua vua tay, mọi người toàn bộ đều an tĩnh lại. Chúng ta hầm hưng quy củ rất đơn giản, chỉ cần các minh đệ tình cảm chân thực cho A Công làm sự tình, A Công sẽ không bạc đáy các ngươi. Lời này ta nói, mọi người lớn tiếng gieo họ có dạng này khen thưởng rõ ràng xa đoàn là phúc khí a Lựa khôn nói ra tốt đây là một phen phát tài tiếp xuống mới là tế thủy trường lưu mua bán tiểu phú lý phú đứng dậy hướng mọi người nói chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm rất nhiều chủ yếu một chút tiệm tạp hóa tân nhi đã tại quê nhà làng trải vô xuống kho hàng lớn quê nhà sản xuất sản phẩm đã liên tục không ngừng địa hướng làng trải vào tới chúng ta muốn nắm chặt thời gian thành lập tiệm tạp hóa hiện tại chính là thời cơ tốt tất cả mọi người như có điều suy nghĩ ta biết các vị đại lao muốn hỏi một tiệm tạp hóa mà thôi về phần như thế gấp gáp sao Đại Dê vừa muốn gật đầu, gắng gượng địa nhịn không được. Này nếu gật đầu phụ họa, đây chẳng phải là nói chính mình là kia tâm lý có nghi vấn người sao? Sơn Kê thế hắn hỏi, Phu Ca, ta là đại lao thôi, tình cảm chân thực không hiểu loại chuyện này, chúng ta thật sự cần vội vãi như vậy sao? Sơn Kê mới mở miệng, Đại Dê vội vàng nói, đúng thế, đúng thế. Chương ba trăm đốc gia không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh. Hai, chương ba trăm đốc gia không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh. Hai, phát một phen phát tài. Đại Dê liền muốn thư giãn một tí, khó tránh khỏi đối với kế tiếp kiến thiết không động tâm mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu. phủ đầu tuấn trong lòng máy động, thấp giọng nói với vương kiến quân, quân ca, mọi người như thế chất vấn phú ca, thật tốt sao? vương kiến quân không đồng ý, vậy dĩ nhiên là nên chất vấn. nếu phú ca không đem sự việc giải thích rõ ràng, người của chúng ta không hiểu, trong lòng còn có khúc mắc làm sao bây giờ? tự nhiên là muốn đem sự việc đẩy ra nhu thoái, triệt để giảng minh mạch. nhà chúng ta đại lão hận không thể đem mình tâm tư quán thâu đến chúng ta trong đầu. duy có dạng này mới biết đem sức mạnh hướng một khối dùng, còn có thể như vậy sao? phủ đầu tuấn hung hăng gật đầu lâm phong tắc phong thật sự hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hồng hưng bầu không khí vậy vượt quá phủ đầu tuần đó trước Tân ký kia là hoàn toàn không cho ngươi như thế cơ hội giải thích so sánh dưới hay là hồng hưng tốt Tiệm tạp hóa nhìn không đáng chú ý nhưng mà nó nước chạy đặc biệt cố định là một đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột cửa hàng đối với chúng ta này đoàn mà nói càng là hơn bỏ tiền nơi tốt còn có thể sắp đặt thủ hạ một đám huynh đệ giả sử người nào đó chính mình muốn mở cửa hàng vậy rất đơn giản chỉ cần thủ tục đầy đủ tự nhiên là có thể mở nhưng mà chúng ta muốn đại quy mô điệu kiến thiết nhất định sẽ có đại tập đoàn bắn tỉa chúng ta Lý Phú đã sớm chuẩn bị. Đối với mọi người nói chuyện say xưa. Vương Kiến Quân nhìn Lý Phú dáng vẻ, cảm thấy một ít khác thường. Ai có thể nghĩ tới ở trước mặt mọi người đại nói chuyện làm ăn kinh phú ca? Trước kia thì là một bộ mặt chết đâu. Lão bản thật sự lợi hại a tại lão bản cải tạo dưới. Phú ca đã ngày càng có năng. Đơn đã độc đấu cùng thành Kiến chê xây cửa hàng kia là hoàn toàn khác biệt sự việc. Chúng ta là tại đại ngạc bên miệng giành thức ăn. Đường tưởng rằng chúng ta là xã đoàn thì có thể sử dụng bạo lực xử lý tất cả vấn đề. Này thực chất là chuyện không thể nào. Ta nâng một đơn giản ví dụ. Lý Phú trầm trầm vào mọi người, mở miệng nói. Thì như, Tây Cống, chỗ kia vì sao không có xã đoàn có thể vào trong? Chỉ có coi như là xã đoàn hay là xử lý ô tô buôn lậu đại ngốc. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc không hiểu. Ngư Đầu Tiêu nói lời nói thật, không phải là không muốn muốn Tây Cống, bọn đồ kia nhiều chỗ được. Chẳng những có hải sản có thể ăn, còn có bó lớn địa bán. Mấu chốt là tông tộc thực lực quá lớn. Tây Cống có linh quyền, người ta dân bản xứ cũng không sợ cái gì xã đoàn, vậy không phải là không có người đánh qua chủ ý của bọn hắn, nhưng đều bị dân bạn sứ đánh tới. Chúng ta đánh nhau mấy chục người coi như là hải ầm. Người ta hàng trăm người ra đây, toàn bộ là có quan hệ thân thích, đánh nhau tuyệt đối liều mạng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ra đây trộn lẫn muốn liều mạng có phải không giả? Nhưng muốn một thằng liều mạng, bọn hắn cũng không làm. Sâm lấn tây cống, chính là muốn lúc nào cũng liều mạng. Tiểu bộ phận vào trong, không có xâm phạm dân bản xứ lợi ích, người ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng nếu là đại xã đoàn tiến bảo, tuyệt đối tất cả mọi người đứng ra chẳng ngươi. Những người này hung đâu, căn bản thì không sợ bị thương, càng không sợ chết vong. Thật muốn là bởi vì chuyện này chết rồi, kia cũng không có có nỗi lo về sau lão nhân hải tử tự nhiên có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng thậm chí ngày lễ ngày tết lúc còn có đầu lương lãnh ngộ xã đoàn người làm sao có thể có thể đánh được người ta những người kia chọn không được đại dê giải thích nói đừng nói là chúng ta xã đoàn chính là quan phủ cũng chỉ có thể lôi kéo làm chủ lý phú thỏa mãn gật đầu không sai Tây cống chính là như thế khó gần một khối xương mà chúng ta làm ăn vậy có rất nhiều cùng loại với Tây cống dạng này xương cốt những kia lúc trước bố cục tiệm tạm hóa chính là như thế chúng ta như thế gióng chống cưa chia địa tiến công rồi sẽ xâm phạm bọn hắn quyền lợi bọn hắn đây chúng ta bố cục thời gian sớm cho nên tuyệt đối sẽ đối với chúng ta thi triển các loại thủ đoạn. Tiểu phú, ta đây chẳng phải không phục. Đại dê hiện tại tài đại khí thô, mặc cho bọn hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chúng ta cũng là không sợ. Chúng ta nguyên xoáy tốt đi a. Lý phú định luận một câu. Không dám, không có khôn ca vì. Đại dê là cố chấp, thiếu thông minh không giả. Nhận định sự việc vẫn đúng là thì toàn cơ bắc địa làm tiếp. Hắn nói muốn ủng hộ lửa khôn, hắn thì khắp nơi địa giữ gìn lửa côn. Cậu phải quản bọn họ chơi cái gì, chúng ta tuyệt đối phục hồi. Nếu bọn hắn đến bẩn, chúng ta hồng hưng năm vạn minh đệ cũng không phải ăn chay. Đại dê dị thường phong quang tất cả mọi người là người thu kịch lớn tiếng là đại dê lời nói lớn tiếng khen hay lý phú cười mỉm địa vậy không ngăn lại đợi đến tiếng bồn nào âm ít đi một chút mới chậm rãi nói muốn là đối phương năm thì mời họa điệu kiểm tra ngươi các loại giấy tờ đâu muốn là đối phương vận dụng quan phủ lực lượng đối phó ngươi đâu ngươi đối phó thế nào đại dê mắt tròn vắng người ta là đại phú hảo đùa với ngươi tâm nhãn cũng sẽ không vận dụng xa đoản lý phú ngữ trọng tâm trường nói có thể khiến cho quan phủ động thủ những kia đại phú hảo cũng không cần tự mình động thủ điểm ấy ta hy vọng mọi người có thể hiểu Một sáng hồng hương gây dựng lại thành công, chúng ta cũng đã thành trong mắt người bình thường những người giàu. Lúc kia, tự mình động thủ làm việc, đó là tầm thường thủ phát. Chúng ta cũng muốn học những người giàu có kia nhóm diễn xuất, phàm là chính mình không động thủ, thì tuyệt đối sẽ không động thủ. Để người khác, chủ yếu là quan phủ ra tay. Nhường quan phủ ra tay, đại dê không tự tin, bọn hắn có thể nghe chúng ta. Tất cả mọi người giữ im lặng, không có người nào là kẻ nốc, bọn hắn cũng nhìn ra được, đại dê rụt rề. Các vị, ta muốn lại nhấn mạnh một chút. Lý Phu rút thoát tạm thời ngưng chính mình trước đó diễn giải chủ đề, nhiều lời một chút chúng ta chỉ cần thành công gây dựng lại nhất định là người khác ta nói chính là quan phủ trong mắt đại phú hảo tập đoàn chúng ta có năm vạn người nói cách khác chúng ta cung cấp năm vạn cái công tác cương vị cho quan phủ nộp lên trên số lớn thu thuế về sau cùng người cãi nhau lúc dù là đối mặt quan phủ các ngươi đều có thể hô lên câu kia danh ngôn ta xuất tiền thì nuôi các ngươi vật như vậy chúng ta là người đóng thuế vẫn là tương đối gần phía trước người đóng thuế quan phủ nếu là dám dự cho đối với trả cho chúng ta trực tiếp ở trước mặt phun tuyệt đối vơi không có chuyện gì các ngươi là đại lão bản các ngươi là Hương Giang cung cấp 5 vạn cái công tác cương vị, các ngươi ân cần nhìn ít nhất 5 vạn cái gia đình. Một gia đình cho dù ba nhân khẩu. Thập tam bội quả quyết lắc đầu, Hương Giang nhà ở bao nhiêu gian nan à, một gia đình bình quân ít nhất cũng phải 5 người. Lý Phú biết nghe lời phải, tốt, liền xem như 5 người, này thì tương đương với việc quan hệ 25 vạn người sinh hoạt, nếu lại kéo dài ra ngoài, 100 vạn người sinh hoạt thì dựa vào các ngươi. Tất cả Hương Giang cũng bất quá mới 6 triệu người. Dòng giảm 1 phần 6 a. Các ngươi nói chuyện, quan phủ dám không nghe. Nghi vạn lần nhờ kỹ, lực lượng của chúng ta rất lớn. Cải tổ sau khi thành công, đốc gia cũng không dám tại chúng ta đại nhỏ giọng. ầm ầm, Lý Phú chấn động đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta lợi hại như vậy sao? Sao? Chúng ta sao không hiểu rõ a? Tin tưởng ta, cải tổ sau khi thành công, chúng ta này người cả phòng đều có thể lợi hại như vậy sao? Điều kiện tiên quyết là cải tổ thành công. Nhưng mà dưới mắt điêu là người khác, trong mắt mọi người nóng bỏng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Đại Dê kích động đến đều muốn nhảy dựng lên. Tiêu Phú, ngươi nói đi, chúng ta muốn làm thế nào? Lý Phu bình tĩnh nói. Thương Giang lập tức liền sẽ đại loạn. Vì hôm nay hình thức đến xem, này những tháng ngày tiếp theo loại chuyện này có thể trở thành trạng thái bình thường. Đối với tại chúng ta truyền hình mà nói, chính là một cực tốt thời gian. Chúng ta bây giờ làm động tác, tuyệt đối sẽ không dẫn tới đại phú ông nhóm chú ý. Cho dù là bọn họ chú ý, loại tình huống này, bọn hắn chỉ nghĩ muốn bảo trụ của cải của mình, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, tuyệt đối với không có thời gian chú ý chúng ta. Ta muốn cầu mọi người muốn toàn lực kiến tạo tốt chính mình phạm vi bên trong tiệm tạp hóa. Càng nhanh càng tốt. Rất đơn giản một chuyện, nếu như các ngươi không muốn độc ra ở trước mặt các ngươi lớn nhỏ âm thanh thì phải nhanh một chút hoàn thành chuyện này. Lý Phú một câu đem tâm tình của mọi người triệt để kích động dâng lên. Đại dê dẫn đầu gào khóc, "Tiểu Phú ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta thì làm sao bây giờ? Nhất định phải làm cho đốc gia không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh." Mọi người quần tình phân chấn, điên cuồng hô to. Trong lúc nhất thời không biết còn tưởng rằng tụ nghĩa đường là nào đó truyền giáo nơi chốn đấy. Chương 344, hối luận a, hối luận a. Một, chương 344, hối luận a, hối luận a. Một, chỉ cần hồng hương cải tổ thành công, độc gia cũng không dám ở trước mặt ta lớn nhỏ âm thanh. Suy Bạo cẩn thận nhìn khoa tay múa chân Đại Dê, đầy cõi lòng không hiểu cha hỏi Á Tẩu, Đại Dê này là bị cái gì kích thích. Đại Dê người này thiếu thông minh, làm người lại là tương đối nóng nảy, rất có loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cảm giác. Ngươi nếu theo hắn lại nói, kia không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu là không thuận nhìn hắn lại nói, gia hỏa này đảo mắt liền trở mặt. Chúc cầu tính tình, phát tài kích thích. Nói lời này không phải Đại Dê tổng, mà là cùng Đại Dê cùng nhau đi tham gia Hồng Hưng Đường chủ hội nghị ngư đầu tiêu. Ngươi trẻ tuổi, Hồng Hưng không phải hòa liền thắng, chúng ta thổi thủy có thể nhưng mà loại chuyện lớn này không nên tùy tiện loạn phát ngôn. Xuyên Bạo không dám đối với đại dê thế nào, nhưng đối với tiểu đệ của mình, ngay lập tức bày ra đại lão phổ. Hoa Liên thắng ngươi tùy tiện mắng long đầu tọa quán cũng không có chuyện gì, nhưng ở hừ hừ, ngươi dám thử một chút. Ai? Đại dê lúc này đến đây, Á Tiêu còn nói được không có sai. Ta là thực sự phát tài. Xem xét đây là bao nhiêu. Đại dê đắc ý dương dương tự đắc lấy ra một tờ chi phiếu, đặt ở Xuyên Bạo trước mắt. Xuyên Bạo nguyên bản ngưỡng hở, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, đây là bao nhiêu số không a? năm ngàn vạn đô la hàng không. Nửa cái ức. Xuyên Bạo Liên tục xác nhận, đúng là nửa cái ức, không có sai a. Không tự chủ được xuất hiện một câu nói lời nói, "Đại Dê, ngươi đi cấp ngân hàng đi." Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm thấy là chán váng. Nhà ai cấp ngân hàng còn cấp về một tờ chi phiếu? Xuyên Bạo cẩn thận nhìn đại Dê, sợ đem hắn chọc giận. "Dừng a." Ai mà biết được Đại Dê may may không tức giận, chẳng những không tức giận ngược lại mười phần đắc ý. Cấp ngân hàng có dạng này thoải mái sao? A, Quả nhiên là hảo huynh đệ của ta a. Nắn ngồi 3 ngày lợi nhuận tiếp cận 100%. Xuyên Bạo thúc chúng ta phát tài rồi, ha ha ha ha. nói xong nói xong đại dê chạy đi sang một bên trống nạnh cười to đi. chi phiếu kia tự nhiên rơi vào đại dê tẩu trong tay. đây là sảnh đường lợi nhuận. không thể a. xuyên bạo quả thực không thể tin được đây là sự thực. nếu thật là dễ kiếm như vậy, kia hương giang các phú hào còn mở công ty gì à, trực tiếp trộn lẫn xã đoàn được rồi. đại lão, đây là lâm sinh trước đó nói hạng mục lớn. ngư đầu tiêu đội vàng giải thích. lâm sinh hạng mục. ba ngày thời gian thì gấp bội. xuyên bạo mở to hai mắt nhìn, không đúng, đây chẳng phải là nói trong này vậy có chúng ta một phần. Đương nhiên. Ngư Đầu Tiêu mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần. Ngươi đây là ánh mắt gì? Xuyến Bạo không muốn, chẳng lẽ nói tòa quán không có đem chúng ta kia một phần phát cho chúng ta? Xuyến Bạo thế nào cũng không tin lượng không có thể làm ra chuyện như vậy. Cho. Đương nhiên cho. Tất cả sảnh đường cũng cho, chúng ta ở chỗ này đây. Ngư Đầu Tiêu dứt khoát móc ra một tờ chi phiếu, chúng ta hai người ở chỗ này đây. Xuyến Bạo tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên rõ ràng là 1700 vạn. 1000 vạn là tiền vốn, tòa quán rút thành là ba thành. Nói cách khác, chúng ta lợi nhuận là 700 vạn. Ngư Đầu Tiêu thăng thở ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Xuế bạo còn tưởng rằng ngư đầu tiêu là vì lượng khôn rút thành tức giận, nội vàng giáo huấn hạng mục này là nể tình lầm sinh trên mặt mũi. Tọa quán rút thành, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta ra đây trộn lẫn vì chính là kiếm tiền. Như loại này trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể kiếm buộn không lô mua bán, đều cũng có chuẩn vào tư cách. Nếu là không có người mang ngươi nhập môn, ngươi cả đời đều khó có khả năng có tiếp xúc đến cơ hội. Tọa quán cho chúng ta cơ hội này, rút thành là cần phải a. Loại tư tưởng này nếu là không nội vàng sửa lại, ngươi phải chết sao? Xuế bạo nói xong lời cuối cùng là thanh sắc câu lệ. Ra đây chỗ lẫn, bảng hiệu tìm sáng. Hoa Liên Thắng có một bộ quy củ, Hồng Hưng có một bộ khác quy củ. Hoa Liên Thắng suy kê cùng Hồng Hưng lượng khôn đồng dạng là long đầu toại quán, nhưng người nào vậy sẽ không cho là suy kê có thể cùng lượng khôn bình khởi bình toại. Nếu thật là có dạng này cách nghĩ ra hỏa, tuyệt đối sẽ bị người hố được không còn sót lại một chút cạn. Xuế bạo kiên quyết không thể cho phép chính mình tế lao có ý nghĩ như vậy, hắn đã quyết định chủ ý. Nếu ngư đầu tiêu còn không cải chính, hắn muốn đề nghị Đại Dê âm thầm cho lượng khôn đề nghị, miễn đi ngư đầu tiêu lý ngư loan được chủ có dạng này không bắt mắt tế lao, tinh khiết là cho mình chiều thay nhạ hoạn. đại lao ngươi nghĩ đi đâu vậy? ngư đầu tiêu vô cùng bực giận, ta cảm kích tọa quán còn đến không được đâu, làm sao lại như vậy oán hận? xuyên bạo thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, mà hậu sinh tức giận cũng phát tài, ngươi còn bảy biển tấm này mặt chết cho ai nhìn xem? lẽ nào tiền không thể an ủi ngươi sao? ngư đầu tiêu bị xuyên bạo chèn hậu gần chết, hắn vẻ mặt đau khổ nói, ta hối hận a? ngươi rốt cục phát cái gì thần kinh? xuyên bạo cảm thấy mình tế lao đầu vóc nhất định bị hư, rõ ràng phát tài rồi, kết quả còn bày biện một bộ mặt chết, có bệnh. Con mẹ nó bệnh cũng không nhẹ, ta hối hận ném được ít. Ngư đầu tiêu nắm mực giẫm chân. Nếu sớm biết như thế kiếm, ta mẹ nó đi mượn ví lợi bay cũng phải nhiều mượn điểm tiền giấy. Hiện tại, chúng ta hai người cộng lại cũng mới đầu một ngàn bạn. Kiếm được ít. Xuyến Bảo im lặng. Cái này, đến viên hắn bị chẹn họ gần chết. Tiểu tử ngươi này lòng tham tính tình, thật mẹ nó giống như ta. Chẳng qua không có cách, Lý Ngư Loan thì không có gì chất béo. Hai người chúng ta có thể kiếm ra 10 triệu tiền giấy đến, tính là nhiều năm như vậy kinh doanh có phương pháp. Xuyên Bảo im lặng im lặng. Nói đến đều là lệ a hỏa liên thắng không thể nói mèo chỉ có thể nói không giàu có. Cho dù là những đại lão này nón, thời gian cũng chỉ có thể nói không có chịu. Trừ phi tượng đại dê, Lâm Hoài nhạc loại thực lực này hùng hậu đường chủ, bằng không, nghĩ muốn xuất ra 2.000 vạn tiền giày đến, căn bản không thể nào. Ngư đầu tiêu đốn tại Lý Ngư Loan cái đó địa phương rất nát, vớt dầu mỡ cơ sẽ rất ít. Ngẫu nhiên có thể doanh thu 1-200 vạn, đều là phát tiền của phi nghĩa. Đơn giản một chuyện, Hoa Liên Thắng tuyển cử long đầu, mỗi vị có quyền bỏ phiếu thúc phụ, lấy được tiền trả nước mới 20 vạn thì có thể thấy được lồ nón. Lâm Hoài nhạc sau khi chết, gia sản của hắn bị xung công. Biệt thự trong hòm sắt có bao nhiêu tiền giấy đâu? Một ngàn năm trăm vạn. Thuần túy là hạn hạn chết đúng lục đúng lục chết. Vậy tuyệt đối không phải bọn hắn lý ngư loan có thể so sánh. Nương ngư đầu tiêu kiểu nói này, xuyên bạo trước đây thật tốt tâm tình bỗng chốc liền không có. Hai người hai người liên nhau, cũng cảm thấy cảm giác khó chịu, đáng hận không có trước sau mắt, vàng không đập nổi bán sắt cũng phải nhiều ném một ít đá cho dù là đi mượn quý lợi bay, cho dù là chính gia thập tam bệ, vậy cũng đúng kiếm lời. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì a? Hai người các ngươi đây là thế nào? Đại dê tẩu mỹ tư tư thu hồi chi phiếu, ta đã xác nhận qua. Những thứ này chi phiếu tùy thời có thể đổi. Vừa mới Lâm Sinh nói, tận lực hai ngày này không muốn theo ngân hàng lấy ra, hắn muốn chúng ta lấy lúc đi ra lại lấy. Phát tải, mọi người vui vẻ một chút. Hôm nay 8 giờ 30 phút đi lưu cốt khí tù hội. Đại Dê tẩu vui mừng hớn hở. Đúng đúng đúng. Xuyên Bạo đội vàng phụ ngoại, chú ý này hay, chúng ta muốn hay không đem tọa quán cùng Lâm Sinh mời lên. Phải hảo hảo địa cảm tạ người ta Một thằng giữ im lặng trường phát mở miệng nói, "A tẩu, muốn không hôm nào đi?" Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Hôm nay tập đoàn Đại Phú hảo nhân viên cầm xài thủy ra đường du hành đem giao thông cũng bế tắc. Ngư Đầu Tiêu đột nhiên buông tay, Trường Phát nói đúng, chúng ta hôm nay thì sinh sinh địa bị ngăn chặn. Đám người kia quả thực điên rồi, chuyên môn chặn giao thông yếu đạo. Chúng ta những người này là sinh sinh đi qua. Hiện tại chân của ta còn đau son lắm. Hôm nào, nhất định phải hôm nào. Trường Phát cũng là có phần tham dự tụ nghĩa đường hội nghị. Hoàn hưng tụ nghĩa đường đại hội, chỉ cần không phải loại đó tuyệt mật hội nghị, tự loại hội nghị này đều yêu cầu các cái đường khẩu đại để nhóm cùng nhau dự tính. Đây là ngưng tụ sa đoàn lực hướng tâm một loại phương pháp. Đồng dạng cũng là tạo nên sao đoàn đẳng cấp phương pháp đương nhiên xã đoàn đại để nón có dự tính quyền lợi có thể cũng chỉ có dự tính quyền lợi toa còn nói như vậy chặn xuống dưới muốn xảy ra chuyện nhường chúng ta giảng buộc thủ hạ các minh đệ tuyệt đối không nên trong khoảng thời gian này tùy tiện ra đường cũng tận lực không muốn cùng du hành đội ngũ xảy ra xung đột đương nhiên càng không nên cùng bọn hắn dính líu quan hệ đám người này nói đi hiện tại càng lái đã thế tương lai việt hối hận trương phát chậm rãi đem sự việc nói một lần long đầu nói đúng xuyên bạo càng không ngừng gửi lệnh chúng ta nhất định phải nghe theo long đầu khuyến cáo quỷ lão có thể chưa từng có đem hương giang người coi là người nhìn xem chương ba Hối hận A, hối hận A. Hai, chương 344, hối hận A, hối hận A. Hai, cũng là lập tức sẽ trở về, ủy lao các loại lấy lòng. Thật khi bọn hắn là thiện nhân A. Nếu thật là nghĩ như vậy, kia liền là chính mình nào rút. Hơn 20 năm trước, bọn hắn thế nhưng giết không ít người A. A tẩu, nhất định phải nói cho các vinh đệ, tuyệt đối không nên cùng những người kia lôi kéo cùng nhau. Yên tâm đi, tất cả mọi người là ra đây lẫn bảo, bọn hắn không nốc. Đại dê tẩu cười lấy trả lời. Không nốc. Xuyên Bạo nhìn thoáng qua như cũ tại hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to đại dê, nay không thì có một đại ngốc tử. Nhưng mà, cái này đại ngốc tử mệnh thật tốt. Chẳng những có một vị hiền nội trợ, còn có một cái kiên định đồng minh, có thể mang theo hắn kiếm tiền đồng minh. Tại đầu năm nay, năng lực mang theo ngươi an an ổn ổn kiếm tiền, đây là đồng minh sao? Đây là nghĩa phụ a. Đại dê mạng này thật tốt. Xuyên Bạo không hiểu có chút ghen tị. Cùng lúc đó, Lâm Phong vậy đang cảm thán lượng không tốt số. Dao dao, tháng này gia đình tụ hội chúng ta kéo dài thời hạn a. Lâm Phong giơ điện thoại tại dấu người. Thương Giang tình thế không ổn, nếu như các ngươi theo sân bay thượng rơi xuống đất, được đi bộ đi về trong nhà. Tập đoàn Đại Phú hảo người hôm nay đem Hương Giang chủ yếu con đường cũng ngăn chặn. Thương Giang muốn luận a, chúng ta thì không lỗi này tranh vào vũng nước đủ, và đến tháng sau lại tụ họp biết A. Nói đến đây, Lâm Phong thở dài, đại lao cười a tẩu, là đông tinh tiền nhiệm tọa quản thủy linh. Ta còn muốn nhìn muốn các ngươi tám người cho hắn phía trên một chút cường độ, nhường hắn vội vàng xin cái tiểu chất tử để cho ta chơi đâu. Thiện nghi hắn, Đinh Giao tại Di Loan cười nhánh hoa trợn trợn, Phong ca, ngươi lại muốn hú đại lao? Cái gì gọi là ta hú hắn? Lâm Phong kháng nghị nói, ta đây là quan tâm hắn nhà lao lý đời sau, đều bao lớn người, mới cưới cái vợ, có ý tốt sao? Thừa dịp còn trẻ năng lực sinh, không nhanh nhiều sinh mấy cái. Nhưng mà câu nói tiếp theo thì bại lộ Lâm Phong chân thực ý đồ. Giao giao, đại lao chuyển đến chúng ta sát vách, bọn hắn hiện tại liền ở tại đỉnh núi Thái Bình Sơn. Chờ đến chúng ta tụ hội lúc, các ngươi ngay tại a tẩu chỗ nào dùng sức, sao cũng phải để nàng đem chuyện này nắm chặt mới được. Đinh Giao kèm chút cười làm hư. Hai người náo loạn một hồi, Đinh Giao cha hỏi Phong Ca, Phương Giang loạn tượng vải bao lâu? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, không nhất định phải xem đại phú hào sự việc khi nào mới có thể kết thúc ta đoán trong thời gian ngắn không được đại phú hào dù sao cũng là tại toàn cầu có chút danh khí thời gian ngắn còn không thể kết thúc sao đinh giao phi thường tò mò ở đâu dễ dàng như vậy lâm phong thẳng lắc đầu ta tạo như thế cái hoàn cảnh há có thể nhường hắn cứ như vậy kết thúc vậy ta không phải làm không công sao lâm phong càng không ngừng cười lạnh đại phú hào vừa là của hắn đối đầu cũng là hắn tuyển định tự nhiên có nổi nhân tuyển lâm phong trước đó làm được nhiều chuyện như vậy giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa đồng dạng nếu để cho cùn lý nhảm quân đội chú Bộ Chính trị, đồn cảnh sát, tá trị, câu lạc bộ hoàng kim Lý Tức sĩ còn có đại phú hào bọn hắn tỉnh táo lại, kia tất nhiên phải liên kết hợp lại cùng nhau làm hắn. Đó là một uy hiếp. Lâm Phong chưa bao giờ tiếp nhận kiểu này uy hiếp, cho nên dứt khoát làm cụm, đem những thế lực này một mạch cũng đặt đi vào, để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi thôi. Hết lần này tới lần khác, này bốn phe thế lực có không thể không đánh nhau lý do? Lại thêm đã sớm hoài nghi mình trước đó cảnh ngộ đủ loại không thuận, tất cả đều là đối phương dở trò quỷ. Vì vậy, Hoàng Mỹ dọc theo Lâm Phong thiết kế kịch bản cho diễn xuống dưới. Kỳ thực, Lâm Phong kế sách cũng không xuất chúng. Hắn chỉ là tại mấu chốt trọng yếu thượng cho từng chút một động lực, thật là từng chút một động lực. Thế là hai bên hận không thể đem đối phương đầu góc cho đánh đi ra. Cục này là do ta thiết kế, nhưng mà sự việc có thể hay không dọc theo ta thiết định kịch bản đi, còn chưa nhất định. Đối mặt đinh giao, lâm phong vô cùng thẳng thắn, điều khiển toàn cục người ghét nhất là bất ngờ, có thể tối thường xuyên chuyện đã xảy ra chính là bất ngờ. Ngươi biết, bất ngờ loại vật này không có cách nào đề phòng. Ngươi không phải máy móc, tổng hội tại mỗi chút thời gian làm ra có chút không hiểu ra sao động tác, để ngươi rất là đau đầu. Đinh giao ôn nhu nói, phong ca người đã làm rất tốt. Dù là ta đã nghe ngươi nói toàn bộ nốt chốt, ta còn là đầu gốc mù mịt đấy. Với lại bốn nhà tranh đấu đã xâm nhập, cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng đây là người ván cờ đã thiết lập, bọn hắn cũng không dám buông tay. Ai cũng không dám dùng bệnh mệnh của mình cực đối phương tha thứ rộng lượng. Lâm Phong mỉm cười, nói cũng phải. Tốt, không nói cái này. Di Loan bên ấy xử lý được ra sao? Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Đinh Giao cười đến rất là vũ mị, tống tử hào cùng lý mã khắp thật là của ta tốt giúp đỡ. Tại bọn họ dưới sự hỗ trợ, tam liên bang thế lực thúc đẩy cực kỳ ổn trên cơ bản không dám có cái khác xã đoàn xâm phạm chỉ là chu triều tiên bên ấy có chút không thuận lợi đinh giao đem khó khăn gặp phải nói một lần chu triều tiên là có ánh mắt hắn vận dụng hắc kim muốn tranh cử nghị viên đi đen trắng thông đồng con đường chẳng qua bị tứ hải bang bán tiệc tứ hải bang lão tống cũng muốn tham tuyển nghị viên chu triều tiên giận dữ tùng liên bang cùng tứ hải bang đánh nhau thật náo nhiệt lâm phong hạ cái phán đoán chu triều tiên thất bại đinh giao lấy làm kinh hãi thất bại chu triều tiên gia hỏa này vẫn là có năng lực làm sao lại như vậy thất bại đâu Chu Triều Tiên sắc thực có năng lực, đáng tiếc hắn đối mặt là Tứ Hải Bang. Lâm Phong cho Đinh Giao phân tích nói, Tứ Hải Bang không phải truyền thống xã đoàn, bọn hắn tầng lớp trung thượng thành viên gia đình tất cả đều là di loan công chức, là cái này một bang đời thứ hai. Bọn người kia một đối một đầu đả khẳng định không phải là đối thủ của Chu Triều Tiên, đáng tiếc, xã đoàn đại chiến, liệu là thực lực tổng hợp. Tứ Hải Bang thành viên đánh nhau không am hiểu, nhưng bọn hắn hội đại triệu hoán thuật a. Đại triệu hoán thuật. Vô thật sao? Đinh Giao không hiểu ra sao. Bọn hắn là đời thứ hai, đương nhiên muốn triệu hoán nhà mình trưởng bối. Lâm Phong cười ha ha. Tại Di Loan cái chỗ kia, đen trắng thông đồng mới là vương đạo. Tứ Hải Bang có được trời ưu ái ưu thế, với lại Tứ Hải Bang làm được như thế đại, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào cao tầm những người kia làm được lên sao? Đinh Giao Thất Thanh nói, Phong Ca, ý của ngươi là nói, có quan phủ lực lượng. Không. Lâm Phong thẳng lắc đầu, quan phủ nếu thật là muốn những lợi này, làm gì khoác một áo lót? Nói cụ thể, là trong quan phủ những người khác. đương nhiên, cái này cũng là chúng ta hướng tầng dưới chốt tiểu đệ nói là A Công làm sự tình mở dạng, chỉ muốn địa vị đầy đủ, chúng ta chính là A Công bản thân những việc tại tứ hải bang có lợi ích người đương nhiên cũng được tự nhận là quan phủ giao giao chu triều tiên gia hỏa này là kẻ hung hãn nhưng lại là một trọng cảm tình loại người hung ác thu phục dạng này người muốn ân huy tình thi điểm đột phá tại vợ của hắn thôi rượu hương trên người đinh giao có chút cảm động phong ca ngươi đối với ta thật tốt ở xa hư giang còn đang ở phân tâm di loàn sự việc lao tử đương nhiên đối với ngươi đã khỏe lâm phong tức giận nói nói ngươi phải nhớ kỹ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bạn lần mạnh hơn dệt hoa trên đấm chu triều tiên người này đủ hung ác đủ tuyệt nguy hiếp chính là danh lợi cùng lão bà của mình bảo vệ vợ của hắn Chu Triều Tiên đã chạy không song ngươi nắm trong tay Đinh Giao vui mừng liên tục gật đầu Lâm Phong quốc điện thoại rơi vào trầm tư Phong ca Hương Giang bên này thế cuộc sẽ kéo dài hỗn loạn sao Lý Phú toàn bộ hành trình nghe được điện thoại của hắn thừa dịp Lâm Phong tự hỏi lúc đội vàng thỉnh giáo biết ngươi nhìn đi chặn đường sẽ kéo dài tương đối dài một quãng thời gian cảnh sát tự nhiên sẽ xuất động giữ gìn trật tự tiếp xuống thì thú vị Đại Phú Hào một nhặt không trở lại những người kia một thiên rồi sẽ trên đường Đốc gia phủ có thể cho phép có người du hành kháng nghị, này lại hiện lộ rõ ràng bọn hắn có chút giá trị. Đốc gia phủ tuyệt đối không cho phép tập đoàn đại phú hào nhiễu loạn thương giang, nguyên nhân vậy đơn giản, vũ đô thật sự cần hương giang tiền giấy. Tam thi thập tam cục kiềm chế là có hạn độ. Dưới tình huống như vậy, một sáng bạo phát tranh đấu, thậm chí hội người chết. Cách! Lâm Phong nhẹ nhàng chủ một trường, kia tất cả thì thú vị. Lý Phú không tự chủ được nói, thế nhưng cứ như vậy, thương giang bách tính không phải liền sùi sể sao? Đốc gia phủ có thể khiến cho. Lâm Phong im lặng nhìn Lý Phú, đừng dùng quê nhà bộ kia để cân nhắc quỷ lao. Ngươi thật cho là bọn họ đem Hương Giang thị dân coi là người sao? Chương 345, kiểm chế Hà Độ, 1, chương 345, kiểm chế Hà Độ, 1, đây là kháng nghị sao? Đây không phải khi dễ chúng ta sao? Ai không phải là vì mấy đồng tiền mỗi ngày buôn ba. Làm như vậy quá thất đức. Nếu bước đến ta không vượt qua nổi, ta không nên bọn hắn đẹp mắt không thể. Camera bê bên trong, vị này thị dân con mắt đều muốn phụ lửa. Phỏng vấn có gì đáng xem? Cố Lĩnh nhảm tiện tay liền đem TV nút, có cái đó công phu hút thuốc uống rượu chơi bài không mất sao? Ta chỉ trực tiếp im lặng. Này mẹ nó là vụ đâu con em quý tộc? Đế quốc Dương Hoàng A, ta nghĩ nhìn rất đẹp. Tá Trì Yên lặng chăm biếm xong, hay là hướng hắn giải thích nói. Đám người kia rất rõ ràng là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Ngăn chặn giao thông, ngăn lại đi làm đám người, này là muốn trong thời gian ngắn tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, muốn chủ động dẫn tới quan phủ chú ý. Đám người này chọn địa điểm rất khéo léo, tất cả đều là giao thông yếu đạo. Quan phủ là để ý tới cũng không phải, không để ý tới cũng không phải. Cố Lệ nhậm nhiều hứng thú hỏi, "Thì như đâu?" Tá Trì nhún nhún vai, "Nếu như quan phủ để ý tới bọn hắn" vậy bọn hắn muốn thực phát hiện mình truy cầu. đương nhiên, bọn hắn truy cầu là thả đại phú hảo. Cún Li nhàn càng không ngừng cười lạnh, nghĩ đến thật đẹp. muốn dựa vào này chút thủ đoạn để cho chúng ta thả đại phú hảo, quả thực là nằm mơ. không cần để ý tới là được rồi. tá chỉ trực tiếp lắc đầu, vậy cũng không được. Cún Li nhàn cao mày nói, vì sao không được? tá chỉ nhún nhúi bay, bọn hắn chiếm cứ là giao thông yếu đạo a. nếu là không để ý tới bọn hắn, giao thông liền bị bế tắc. kể từ đó, thì sẽ ảnh hưởng thị dân bình thường sinh hoạt, chỉ riêng thiếu lại điện thoại rồi sẽ đem nóc già phủ cho đánh nổ. Cún Li nhàn vui vẻ nếu như là khu trục đâu, tá trị cười khổ nói, nhìn này trên TV dáng vẻ, đám gia hỏa này tại địa điểm này, rõ ràng có hơn nghìn người, cái này cần xuất động bao nhiêu người mới có thể thúc đẩy a? Tất nhiên vậy sẽ gây ra nhiêu loạn lớn. Cún lỵ nhảm như mày, Này còn không là trọng yếu nhất. Tá trị hơi có chút buồn rầu. Cún lỵ nhảm hiếm ngạc như nói, còn không là trọng yếu nhất. Tá trị liên tục gật đầu, không sai, không là trọng yếu nhất. Thương giang vị trí là thủ, đế quốc chỉ có được nó trị quyền, cũng không có nó chủ quyền, nó chân chính chủ quyền là tại gia tộc nơi này kết nối đồ vật, thuộc về giao thông yếu đạo. từng chút một chuyện nhỏ cũng lại biến thành chuyện lớn. chúng ta nếu ứng đối không tốt, tại trên quốc tế sẽ rất bị động. Cún lý nhảm đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới tá trị, hắn nhường hắn thấy vậy không hiểu ra sao. tướng quân, ta không đúng chỗ nào sao? Cún lý nhảm hiếm ngạc nhiên nói, ngươi xác định là cục viên thông đế quốc đặc công cao cấp, xác định không phải bộ ngoại giao thâm niên công chức. những kia mới vừa nhậm chức đế quốc đại thần cũng sẽ không đối với chuyện này đây ngươi nhận biết khác sâu hơn. có phải hay không vào sai nghề? không có. tá trị nghiêm mặt gỗ trả lời. vậy là ngươi làm sao mà biết được? Cún lì nhảm nhíu lông mày, hiếu kỳ hỏi. Tá trị hít một hơi thật sâu, tại cân nhắc trả lời thế nào, làm ngươi rất khó xử sao? Cún lì nhảm càng hiếu kỳ. Mạch may không làm có dễ. Tá trị cười khổ nói, bất quá chỉ là có chút mất mặt. Điều này xáo lộ là chúng ta cục viện thông nghiên cứu. Xáo lộ? Cún lì nhảm buồn bực nói, cái gì xáo lộ? Phong tỏa giao thông, thừa cơ gây chuyện, tỏa ra tuyên truyền, đối ngoại khóc lóc kể lể, sau đó lật đổ địa phương quan phủ. Đây vốn chính là cục viện thông châm đối với quốc gia khác sáo lộ. Tá trị sắc mặt muốn nhiều khó xử thì có nhiều khó xử. A cún nỉ nhàng nao nao ngay lập tức phình bụng cười to hắn cười quá mức thoải mái nước mắt đều muốn rất xuống tá trị sắc mặt càng khó xem ai có thể nghĩ tới a a lộ hạ sần đế quốc tỉ mỹ nghiên cứu thứ gì đó lại cuối cùng dùng đến trên người mình này thuộc về thiên đại ô long cũng là tối làm cho người khó có thể tin sự việc không thể không nói cái này bù mẹ giảng cuốn lại có chút sâu a tướng quân này không buồn cười tá trị khó nhận lấy cái chết hắn đã có thể tưởng tượng đến vụ đô chất vấn lại phải tăng ca viết báo cáo cún lì nhàng không để ý tới tá trị vẫn như cũ làm ca địa cười to một bên cười vừa nói Ta liền nói chuyện này ta nghĩ không đúng, nguyên lai có nồng nặc vụ đô mùi hôi thối. Thật cười chết ta rồi, tá trị không thể làm gì khác hơn nhìn cùn lì nhảm, hắn có thể không cảm thấy buồn cười, cái này vốn là cũng không phải một kiện buồn cười sự việc. Tiểu này buồn cười kế hoạch thật sự sẽ thành công sao? Mãi đến khi cười mệt rồi hả, cùn lì nhảm mới hiếu kỳ địa hỏi nói, như vậy buồn cười kế hoạch làm sao có khả năng thành công? Không thể nói như vậy, tá trị rất chân thành địa nói nói, tướng quân, trải qua nghiên cứu của chúng ta, đây là tốn hao nhọ nhất kế hoạch, quan trọng nhất là. Cái đồ chơi này có đối địch phương người một nhà phát động, đế quốc ở phía ngoài dẫn đạo dư luận, rất dễ dàng tiến hành phá bỡ. Thanh thật rằng, tiểu này xảo lộ dùng tốt cực kỳ. Mâu đỏ liên minh những quốc gia kia thì lại như thế rơi lại. Cú lý nhạm rất kinh thường, đó là bọn họ đem chính mình quốc dân coi là người. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn không xứng là người. Chỉ cần hung ác tâm đến, các ngươi kiểu này kế hoạch thật sự dám chó không tê ở. Trong mắt của ta, ngược lại là giúp đỡ đối phương thanh trừ thải hoàng ẩm. Tượng hung sắc mã hùng, người ta là chủ động tiến hành độ sát. Cũng là những kia tiểu quốc mới không có cách nào ngăn cản bất quá nói đi thì nói lại nếu thật là tiểu quốc muốn muốn nắn bọn họ cũng không cần phiền toái như vậy cún lì nhảm rất là khinh thường tá trị nhún nhuyễn bay không tới cùng hắn tranh luận những vật này dựa theo các ngươi cục viện thông suy đoán tiếp xuống hội sao phát triển tá trị giải thích nói vậy phải xem đốc gia phủ ứng đối như thế nào bất kể thế nào ứng đối truyền thông cũng nên đuổi theo bất quá đây là chúng ta cục viện thông chế định kế hoạch chúng ta tự nhiên có tương ứng đối phương pháp nói đơn giản một câu chính là giải quyết dứt khoát căn bản không cho bọn hắn thành sự có thể cún lì nhảm suy nghĩ một lúc lắc đầu không nương vấn đề này tiếp tục phát triển tiếp. tá trị lấy làm kinh hãi, tướng quân, cún lị nhặm rất là lạnh lùng. đại phú hào sự việc chỗ mấu chốt không tại hương giang, mà là tại vụ đô cùng đế đô. hương giang mặc dù náo loạn đến hung ác, đáng tiếc mảy may vậy quyết định không là cái gì. cún lị nhặm thấy vậy rất là tấu triệt. ta không biết hai tự cấp đại phú hào ở sau lưng bày ra, nhưng ta biết một chút, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu bị vế tượng thẳng hề một cười. tá trị đông chốc thì khẩn trương, tướng quân, là cái này chuyện ta lo lắng, đế đô sẽ làm phản hay không đúng à? cún lị nhặm bình tĩnh nói, sẽ không. Tá trị buồn bực nói, vì sao? Cún lịch nhạc mỉm cười nói, nơi này là hương giang, tự nhiên thì nhận chú ý, thật muốn là có chuyện, vụ đâu người đã sớm gọi điện thoại đến đây. Chương 345, kiểm chế hạ độ, 2. Chương 345, kiểm chế hạ độ, 2. Thời gian dài như vậy quá khứ, mảy may thông tin đều không có. Vậy đã nói rõ quê nhà đối với loại chuyện này cũng không chú ý. Tá trị thất thanh nói, đây chính là đại phú hảo. Thì tính sao? Cún lịch nhạc không đồng ý, hắn nhìn thoáng qua trước mặt tiểu gia hỏa, suy nghĩ một lúc hay là làm ra nhắc nhở tuyệt đối không nên dùng chúng ta để quốc ý nghĩ đi suy đoán quê nhà đại nhân vật nhóm tư tưởng. tại thế giới phương tây, kẻ có tiền là trọng yếu nhất, mà ở quê nhà, kẻ có tiền cũng bất quá là người bình thường. bọn hắn cũng không có cái gì để gớm. quan trọng nhất là lão gia nhân đạo đức yêu cầu rất cao, bọn hắn ghét vi phú bất nhân người. vi phú bất nhân, tá trị không tự chủ được nhìn truyền hình, cho nhà mình nhân viên phát tiền, để bọn hắn ra đường ngăn chặn giao thông, bước bách đốc ra phủ nhộn bộ, bất luận nhìn thế nào cũng không thể cùng nhân nghĩa liên hệ với nhau. tập văn đại phú hảo động tác không thể gạt được người lưu tâm. Đống chốc cho nhiều như vậy nhân viên bá cũi, hết lần này tới lần khác lại tại đại phú hào bị tóm thời khắc mấu chốt, này nếu còn không biết nghĩa là gì, thì đám người này đều không cần la lộn. Đế Quốc hiểu rõ, quê nhà tự nhiên vậy sẽ biết. Thương Giang vốn là quê nhà một bộ phận, Đế Quốc lại không có gián điệp pháp. Bất luận nhìn thế nào, quê nhà hẳn là cũng sẽ có được thông tin. Cho dù quê nhà lúc trước cũng không biết, hiện tại vậy hẳn phải biết, có nhiều người sẽ cho bọn hắn truyền lại thông tin. Tá trị tin tưởng vững chắc điểm này. Đột nhiên hắn nhớ tới Lâm Phòng, dường như Lâm Sinh đã từng nói, ngay cả quê nhà cũng đều phải hướng hắn mua sắm thông tin tá trị không hề cảm thấy lâm phong cùng quê nhà hợp tác có cái gì kỳ quái là thương nhân tình báo hợp tác tốt nhất đối tượng tự nhiên là quốc gia nhưng mà cái này khiến tá trị đối với lâm phong năng lượng càng cảm, cảm giác ngạc nhiên quốc gia có dời núi lấp biển lực lượng nhưng dù cho như thế lâm phong vẫn như cũ có quê nhà cần thông tin này là bậc nào thế lực khổng lồ quả thực làm cho người sợ hãi á kiên quyết không thể mạo phạm lâm sinh nếu không chết cũng không biết chết như thế nào cún đi nhang bình tĩnh nói ngươi thật không cần lo lắng quê nhà tối thiểu điểm này không cần chúng ta lo lắng tá trị đội vàng cười nói tướng quân nói không cần lo lắng vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng. vũ đô bên ấy làm sao? hỏi là như thế hỏi, nhưng mà tá trị đã liệu định, quê nhà chỉ cần không nhúng tay vào, vũ đô bên ấy căn bản không tin cái sự tình. ha ha ha, cún lính nhảm mà mỹ cười to. tá trị, ngươi nên đối với chúng ta có chút lòng tin mới là. tướng quân, không thể chủ quan. tá trị nghiêm túc nói, tiểu phú hào đã đi vũ đô, sau lưng hắn thế nhưng có thẩm đại ban ủng hộ, Sương mù đều không phải là quê nhà, chỗ nào là kẻ có tiền thiên hạ. tá trị hơi có vẻ lo lắng, quê nhà mặc kệ chuyện này là một rất tốt thông tin cho dù là vụ Đô mọi người cũng phải nghe những tia kim chủ lời nói. Không không không. Cố lý nhạm vừa hút xỉ gà một bên ngón đương ngón tay, nếu là vấn đề này chỉ có An Giờ Dê đại công một người, muốn nắm bóp đại phú hào một nhà tự nhiên là vô cùng tốn sức. Mà bây giờ khác nhau, đại phú hào cử động nhường đế quốc các quý tộc đã đoàn kết lại. Chân chính đại quý tộc tất nhiên tại bên trong quan phủ cũng có được tương đối lực ảnh hưởng. An Giờ Dê đại công tại giới quý tộc bên trong không được, nhưng cũng chỉ là cùng đúng. Tốt xấu, hắn cũng là một bị kẻ có tiền. Tiện thể kẻ ngươi nghe một việc, Vũ Đô đám đại thần mặc dù làm hiện thực vô cùng rất hại, nhưng mà Bọn hắn đối với làm sao đánh chó mù đường, có bẩm sinh trí tuệ. Rất hiển nhiên, Đại Phú Hào một nhà chính là chó rơi xuống nước. Chúng ta khẳng chắc chắn lúc những đại nhân vật kia phối hợp xuống, đem Đại Phú Hào một nhà cho ăn xong lau sạch. Điểm ấy, ngươi cứ yên tâm tốt. Côn lì nhạm tương đối tự hào. Tá trị đặc biệt im lặng, đây là quy cho ngươi có cái gì đáng giá tự hào. Có cái gì tốt giá trị được tự hào a? Nhưng mà suy nghĩ một lúc, dường như đế quốc mấy trăm năm qua chính là như vậy truyền thống. Kia không có sự tỉnh. Tướng quân, tuy nói vậy, cũng không thể nhường tiểu Phú Hào tốt hơn a. Tá trị hay là lo lắng tá trị, ngươi đúng là cục viên thông khó được nhân tài cún lì nhảm thẳng thẳng nói, chẳng qua ngươi cất bước giai tầng quá thấp, cũng không biết chúng ta đại quý tộc là như thế nào vận hành. Chúng ta những kia một người hay là rất đơn giản, đặc biệt tiểu này có được chính mình rõ ràng lợi ích truy cầu gia hỏa, cái kia không biết làm sao nắm bóp. tá trị khiêm tốn tỉnh giáo, điểm này là hắn cần gấp bổ sung một chút. Không đem tiểu phú hào ăn xong lau sạch, vậy liền thẹn đối với gia tộc văn trương. cún lì nhảm liếc miệng cười to, tiểu phú hảo gấp, chúng ta cũng không gấp a. nhường hắn chờ lâu một chút thời gian rồi nói sau, ngươi nói nhường hắn đợi một tháng làm sao? Tuyệt đối không thể. Tá trị Khẩn Trương, tiểu phú hào là mang theo tiền giấy đi, nếu để cho hắn dùng tiền tái thuyết phục vị đại nhân nào, sự việc thì tiêu rồi. Không có trải nghiệm bí tộc giáo dục gia hỏa chính là phiền phức, củn lệ nhậm nhịn không được lựa một cái, tức giận nói, "Tá trị, ngươi thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, không cho tiểu phú hào tại vũ đô chờ lâu, hắn mang theo trong người tiền giấy sạch như thế nào ra ngoài? Chẳng lẽ muốn nhường tiểu phú hào đem những kim tiền kia mang về sao? Vũ đô các loại tiêu phí nơi trốn, cần tiêu phí kéo đầu. Khó được gặp phải một khách hàng lớn, không hung hăng làm thịt hắn hai lần." chẳng phải là huân công chúng ta thanh danh, tá trị bừng tỉnh đại ngộ, thở mắng mình bụ bê, đã hiểu, mọi thứ đều đã hiểu, vụ đô quý tộc các lao gia đã đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn là thực sự muốn giữ tiểu phú hào lại đến, ăn xong lau sạch cái chủng loại kia, Nhưng hắn theo hy vọng biến tuyệt vọng, quý tộc nhà người thật mẹ nó lòng dạ hiểm động, tuyệt đối, nói đến đây, tá trị đột nhiên trong lòng hơi động, tướng quân, vậy chúng ta muốn hay không phối hợp một chút đối phương, người sao phối hợp, cùn li nhảm tương đối bực, ta trước đó là hương giang chuẩn bị chút ít lò, tá trị cười hì hì hồi đáp. Là cái gì đâu?" Cún Lịch Nhã mượn mực. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là muốn tại tập đoàn Đại Phú hào nhân viên du hành lúc, làm ra chút động tĩnh tới. Tá trị hồi đáp: "A, ngươi muốn làm mấy cái người chết ra đây a?" Cún Lịch Nhã bỗng chốc nhớ lại, không đổi, còn không có cho đến lúc đó. Nơi nào có người ta du hành đầu 3 ngày thì náo ra chết người đến, ảnh hưởng quá xấu rồi. Tá trị im lặng. "Tướng quân, ngươi thay đổi a, ngươi trưởng nào thì hảo tâm như vậy. Nhưng điều này còn có thể chịu được. Lúc này nếu ngươi chết, đối với tập đoàn Đại Phú hào ảnh hưởng không lớn." Tá trị trong lòng hơi động. Ý của ngài là nhất định phải có, nhưng nhất định phải thời cơ phù hợp. Cún lý nhảm không chút do dự trả lời nói, nhất định phải tại mọi người tâm trạng tích lũy đến trình độ nhất định, muốn tại đem buộc phát không có buộc phát lúc dẫn bạo bọn hắn, như vậy mới có thể lấy được tối đại hóa hiệu quả. Tá trị, ngươi là cục viên thông đặc công cao cấp, làm các ngươi nghề này cùng chúng ta có tương đương ăn ý. Theo quê nhà lời nói mà nói, đó chính là từ bất chứng binh, nghĩa không để ý tới tải. Hương Giang Thị Dân cũng không phải ta đế quốc con dân, kỳ thực liền xem như người đế quốc chính mình, chúng ta đều không để ý bọn hắn. Vậy liên lại càng không cần phải nói Hương Giang Thị Dân. Ta xem cho ngươi, ta cho rằng ngươi tương lai tất nhiên có thể trở thành đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật, do đó mới biết nói với ngươi loại lời này." Tá Trị liên tục gật đầu, Cú Lệ nhàn sắc thực đang cố gắng dạy bảo hắn. "Tướng quân ta cái này đi sắp đặt, nhất định phải nắm giữ một độ." Cú Lệ nhàn căn dặn nói, "Không thể quá sớm, cũng không thể quá trễ." Yên tâm đi tướng quân, ta hiểu rồi." Tá Trị đứng dậy thì đi về đến văn phòng, hắn hỏi Helen Elizabeth, trung nghĩa tín bên ấy nói thế nào. "Ta đã đem những kia tứ hào giao cho bọn hắn Elizabeth trả lời nói, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." cho dù là vì những kia tứ hảo, cho Trung nĩa tín gọi điện thoại, tạm hoãn hành động. Tá trị phân phó nói để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh làm việc. Ên Lisabeth ngay lập tức đi chấp hành. Đại lão, quỷ lão bên ấy muốn chúng ta tạm hoãn hành động. Liên Hạo Đông hùng hùng hổ hổ, quỷ lão ngay cả một chút tập trung đều không có, một nhận tạm biến, vô cùng khiến người chán ghét. Mỗi lâm đại sự muốn tính khí Liên Hạo Long gian dạy nói, bao lớn người, muốn mỗi lần cũng phải nhắc nhở người sao? Liên Hạo Đông không dám nhiều lời. Được rồi, rõ ràng các ngươi là thân ca 2, sao luôn nói lời như vậy? Tố Tố đội bàn hòa giải ủy lão cũng coi là coi trọng chữ tín nhiều như vậy tứ hảo lần này trả xong toàn bộ miễn phí đây là trắng được lợi nhuận à a. a đông ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ này tố tố rất là khéo hiểu lòng người nếu là như vậy ta nhường a phát đến a tẩu nói chỗ nào lời nói liên hảo đông đội vàng giải thích hắn có thể không muốn bắt tội tố tố kia là của hắn thật tại nếu là không có tố tố ra tay hắn đã sớm tại lượng khôn long đầu yến sẽ lên thì xuống đài không được giết mấy người mà thôi ta thủy tiện sắp xếp người thì làm ta tức giận là ta muốn hôm nay thì muốn động thủ ủy lão lại gắng gượng địa để cho ta dừng lại không động thủ. Nhà của tập đoàn Đại Phú Hào băng nhóm thật sự quá đáng ghét, làm cái gì không tốt cũng dám ngăn chặn giao thông. Hại phải chúng ta ngay cả làm ăn đều không có phải làm. Liên Hạo Đông một gương mặt thượng tất cả đều là dữ tợn. Ra đây trộn lẫn chính là tiền giấy, vì tiền giấy liều mạng là cần phải. Hắn cũng không phải có cái gì tiết tháo ra hỏa, trăm phương ngàn kế vì chính là kiếm tiền. Tập đoàn Đại Phú Hào ngăn cản hắn kiếm tiền đường đi, kia là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải giết chết bọn hắn. Chương 346, Long Ngũ Điệp báo, mục, chương 346, Long Ngũ Điệp báo. Tập đoàn Đại Phú hào kháng nghị hoạt động, như hỏa như đổ tiến hành. Mỗi ngày đều bắt đầu chặn lấy giao thông yếu đạo 1 2 giờ. Rất nhiều tình cảm chân thực đi làm người nhịn không nổi, đã có tiểu quy mô phát sinh xung đột. Quỷ gì là, đốc gia phủ lại rất bình tĩnh. Phong ca, đốc gia phủ lại không có động tác, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Lý Phú đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhịn không được như vậy trình giáo. Không có chút điểm vấn đề, ta muốn là đốc gia phủ, ta vậy sẽ làm như vậy. Lâm Phong một bên đọc lấy sắt thép là luyện thành như thế nào, một bên thuận miệng trả lời vấn đề. Vì sao a? Lý Phú vô cùng không hiểu, Ngươi căng thẳng cái gì? Lâm Phong kỳ lạ địa nhìn hắn một cái, ngươi vô cùng quan tâm đốc gia phụ, ta mới không quan tâm đâu. Lý Phú gãi gãi đầu, còn là nói do nguyên nhân, kỳ kỳ không phải đã đi văn phòng luật sư Giang Thị công tác sao? Tập đoàn Đại Phú Hảo mỗi ngày đều chặn đường, ta ở đâu khẳng yên tâm chính nàng đi làm? Mỗi ngày lái xe đưa đón lúc qua lại đi tới đi lui thì muốn mấy giờ? Tối khiến người ta tức giận là, đám gia hỏa này định thời gian xác định vị trí địa gia đây hoạt động. Buổi sáng, giữa trưa cùng buổi tối, hết lần này tới lần khác đều muốn chọn đi làm cao phòng ta hận không thể đánh bọn hắn dừng lại. Lý Phú càng nói càng lá tức giận. Nha của tập đoàn Đại Phú Hào băng nhóm ra đường kháng nghị, điểm ấy hắn đã hiểu. ăn người đó cơm thì bị ai quản? Truyền tiên kinh điểm nghĩa. Tiểu Phú Hào nhường những người này ra đường đó là trả tiền, bọn hắn ra đường du hành cũng là tự nhiên. Có thể, tuyệt đối không thể cho phép các ngươi kiếm tiền sau đó thì không để người khác kiếm tiền. Đây là hành động gì? Đây là đoạn nhân tài lộ hành vi. Thương Giang sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy, tất cả mọi người là vất vả địa kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng hết lần này tới lần khác nhà của tập đoàn đại phú hào băng nhóm ăn uống no đủ còn không cho người khác ăn cơm cái kia có thể được phong ca ta coi đều không cần người sau lưng ra tay phải có người kiếm chuyện ngươi không phải hiểu chưa lâm phong kỳ lạ nhìn lý phú vậy ngươi còn hỏi cái gì ta hiểu rồi cái gì lý phú vô cùng mờ mịt đốc gia phủ vì sao hiện tại không có động tĩnh vì không đến lúc đó ở giữa lâm phong nhàn nhạt giải thích cho hắn quỷ lão nhưng cho tới bây giờ không quan tâm ra đường thắng nghị nói sát thực bọn hắn cũng không quan tâm tầng dưới chót dân chúng nghĩ như thế nào nếu những người này làm đến quá phận, kia không cần gấp, đến lúc đó thuận tay ra nặng tay là được. quỷ lao quan phủ làm việc, từ trước đến giờ là cân nhắc lợi hại. bọn hắn thích nhất làm là loại đó chuyện thêm gấm thêm hoa, không hô khẩu hiệu cái gì vang dội nhất. ngươi muốn bọn hắn tình cảm chân thực làm hiện thực, vậy coi như xin lỗi rồi, người ta sẽ không làm. quỷ kia lao bách tính không phản. lý phú quả thực chấn kinh rồi. cũng theo như ngươi nói, đừng dùng chúng ta quê nhà tiêu chuẩn nhìn xem thế giới. nếu như vậy, ngươi hội thất vọng. lâm phong bất đắc dĩ nhìn lý phú, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này. Tình cảm chân thực đem quốc dân của quốc gia mình coi là người đối đãi, cả hành tinh cũng không có mấy cái. Về phần ngươi nói phản cứ phản, vậy thì thật là một tốt vấn đề. Bất quá, này cũng không có cái gì ghê vớm, còn không có gì ghê vớm lắm. Lý Phú mắt mở to, hoàn toàn không thể tin vào thay của mình. Quỷ lão quan phủ cũng không đem quốc dân coi là người, những tiêu bách tính tiểu chân nhẫn nhục chịu đựng. Bởi vì bọn họ hội tuyên truyền a. Lâm Phong thuận miệng điểm ra dấu chốt, ngươi đừng nghe bọn họ nói được bao nhiêu em hai. Cái gì mánh lấu tư hiếu, đó là bọn họ tuyên truyền cầu hiệu. Quỷ lão thích nhất tuyên dương cực hạn tự do vậy hiểu triệu tất cả bách tính học tập kiểu này tự do hiểu rõ vì sao lý phú lắc đầu tại không có gặp phải lâm phong trước đó hắn chính là không xa ngàn dặm đến hương giang sông sáo một lòng muốn dễ đồng tiền lớn tiểu từ nóc làm sao biết trong này còn có nhiều nhiễu nếu ngươi hỏi lão gia sự tình kia lý phú xác định vững chắc hiểu rõ từ nhỏ đã học tập thứ gì đó há mồm liền ra có thể thế giới phương tây thứ gì đó hắn thật đúng là không biết mỗi người cũng truy cầu cá tính của mình thì không dễ dàng hợp tác mọi người cũng có mọi người nhu cầu vậy dĩ nhiên thì dễ phân hóa những kia quỷ lão chính khách tùy tiện nói chút gì cũng rất dễ dàng tại một bộ phận nhân trung đạt được của mình. Tự nhiên, một số người khác khẳng định phản đối, thế là mâu thuẫn thì xuất hiện. Đấy, liên hợp một bộ phận quản lý một bộ phận khác thì đơn giản. Quan trọng nhất là thế giới phương Tây hiệp hội doanh gia ăn sạch phát tác, chỉ cần doanh gia muốn làm gì đều có thể. Những người khác muốn tự nguyện thất bại, không cam tâm làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, 4 năm hoặc là 5 năm sau đó lại đến chứ sao? Dù sao bọn hắn có con đường phát tiết phẫn nộ của mình, chính là bởi vì bọn hắn có kiểu này cái gọi là con đường, cho nên ấy, bọn hắn cũng không cần tìm vọng đương nhiên loại hy vọng này cũng là hư giả nhưng mà thì là thông qua này cái gọi là chương trình thần kỳ làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy thỏa mãn đây chính là bọn họ làm việc cách thức ta hình như đã hiểu Lý Phú như có điều suy nghĩ lốc gia phủ phải giải quyết tập đoàn đại phú hào sự việc kỳ thực cùng ngươi mới vừa nói ý nghĩ là giống nhau chờ đến đại phú hào đám người kia kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đặc biệt sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn lúc mới sẽ ra tay lắng lại loại chuyện này Lâm Phong gật đầu đây là vô cùng thường quy làm việc cũng không có cái gì lê bẩm quỷ lao chỉ hạ bách tính vẫn đúng là đáng thương Rõ ràng bọn hắn có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hoặc nói, rõ ràng bọn hắn có thể tại sự việc xuất hiện manh mối lúc liền đem bọn hắn tiêu diệt tại trong trứng nước. Nhưng mà bọn hắn thì không làm như vậy. Quả thực là tàn nhịn tới cực điểm. Lý Phú vô cùng thông minh, Lâm Phong chẳng qua là hơi chỉ điểm một chút, hắn bỗng chốc thì hiểu rõ trong đó quan thiếu. Chính là bởi vì đã hiểu, cho nên rất là không chào đón bọn hắn. Này hai ba người đều không phải là cái gì người tốt. Lý Phú biệt phát giác Lâm Phong thiết kế cục làm rất đúng. Đám người kia không có một cái nào đem người bình thường để ở trong lòng, không để ý chút nào và người bình thường cảm thụ cái này khiến Lý Phú rất là phẫn nộ. Quê nhà sinh hoạt sát thực bất khả, nhưng đó là chỉnh thể đều không được, cũng không có xuất hiện cửa son lộ thị tôi ngoài đường đầy sát chết hiện tượng. Tất cả mọi người là cố gắng sinh hoạt công tác. Thương Giang tầng dưới chót thị dân kỳ thực là giống nhau, nhưng mà thượng tầng sao? Lâm Phong núm nu bay, chúng ta cũng không cao quý, cho nên ai cũng đừng nói ai. Chúng ta hiểu rõ có tình huống như vậy liền tốt. Dù sao Báo Ca nói, quê nhà không lẫn vào loại chuyện này. Lâm Phong rất là vui vẻ. Phong Ca, quê nhà không đúng loại chuyện này phát biểu cái nhìn, ngươi giống như thật cao hứng. Lý Phú đặc biệt kỳ lạ đương nhiên đây vốn chính là một cái hố to quê nhà dính vào làm cái gì Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới chính mình chuyện của kiếp trước vô cùng có cảm giác thành công Lý Phú vô cùng sướng sở hoàn toàn không biết Lâm Phong đang tự hỏi cái gì lên Ken Ling trung điện thoại đột nhiên vang lên Phong ca là Long ngũ điện thoại Lâm Phong rất kỳ quái người kia không phải là cho tới nay không cần điện thoại sao hắn từ trước đến giờ là trực tiếp đến nhà chập chập thật khó được ngươi thế mà gọi điện thoại cho ta Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi này một đầu ra hỏa lại khai thiếu ta cũng vậy người hiện đại làm sao lại như vậy không cần những thứ này thông tin thiết bị Long Ngũ nghe vậy rất là im lặng Lâm Sinh tốt xấu sau lưng ngươi nói người lúc cầm thanh nhỏ một chút ta toàn bộ đều nghe được ngươi làm không có nghe được tốt bao nhiêu Lâm Phong trực tiếp chơi xấu khám phá không nói toạc còn là bạn tốt sao ngươi dạng này khám phá còn nói phá vô cùng để người làm khó Long Ngũ trầm mặc hồi lâu hắn mặc dù tại Hương Giang giao du rộng nhưng nghiêm túc nói từ trước đến giờ cũng được gặp phái, từ trước đến giờ tại sự việc thượng giúp người nhưng cùng người cho chuyện quả thực làm khó hắn được ngươi này Ngô nói chuyện phím thật tốn sức ta còn là thích cùng tiểu cựu nói chuyện miếng. Lâm Phong điên cùng địa tròn miếng. A cựu lớn hơn ngươi. Long Vũ mặt cũng nẹn đỏ lên, nhắc tới muội muội của mình, trong chớp mắt hắn thì có chủ đề, trong lòng mơ hồ nhưng cũng có loại kinh hoàng cảm giác. Lớn hơn ta sao? Lại lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Lâm Phong khoẹt miệng hơi nứt lên, thật sự chính là như vậy, chỉ có nhắc tới Long cửu lúc, của gỗ này mới có trọng tâm câu chuyện. Không đuổi ngươi, có chuyện gì nói thẳng chuyện. Long Vũ người này không sai, có chuyện gì hắn là thật bên trên, làm bằng hữu cũng không tệ lắm. Lâm Sinh, năng lực đến bệnh viện xã Đoàn Hồng Hương một chuyến sao? Long Ngũ thỉnh cầu nói, hiện tại sao? Lâm Phong kinh ngạc, sự việc rất gấp làm sao? Được, ta liền tới đây. Đa tạ. Long Ngũ khô cần nói cảm ơn. Chương 346, trăm bốn mươi Long Ngũ điện báo 2. Chương 346, trăm bốn mươi Long Ngũ điện báo 2. Cúp điện thoại, Lâm Phong vỗ tay nói, tiểu phú, chúng ta đi bệnh viện xa đoạn. Lý Phú nhìn đồng hồ, sảng khoái nói, được, ta cái này sắp đạt. Rất nhanh, Vương Kiến Quốc đem xe mở ra, ba người thẳng đến bệnh viện xa đoạn. Người trên đường phố còn có rất nhiều nha. Lâm Phong nhìn ven đường hô hào khẩu hiệu đám gia hỏa nói. Hiện tại là bao giờ, người đi trên đường bốn lại uất. Lý Phú đầy mình nộ khí, thực tế để người cảm thấy chán ghét là, đám người kia thật là quy quy củ củ du hành, may may không ngăn chặn giao thông. Chờ đến buổi sáng cùng lúc buổi tối, kia điểm chết người nhất. Hai ngày này, vì tiến kỳ kỳ đi làm, Lý Phú nhưng không có thiếu chịu lấp, dù là vì hắn lệnh như vậy tính tính cách đều có chút nhịn không nổi. Đám người kia sớm muộn gì phải tao ương. Vương Kiến Quốc như thế đánh giá. A Quốc, tâm tình của ngươi rất tốt a. Lâm Phong bén nhẹ đã nhận ra Vương Kiến Quốc tâm trạng. Kia được đạt tạ lão bản. Vương Kiến Quốc vui mừng hướng hở đa tạ lao bản mang ta kiếm tiền, hiện tại ta có tiền mua căn phòng lớn. A, lâm phong hơi sững sờ, sảnh đường nguyên lãng số lượng, ngươi cũng có phần. đúng vậy a, vương kiến quốc cười đến càng vui vẻ hơn, kỳ thực nguyên lãng số lượng chủ yếu là quân ca, ta còn có đại đầu, ba người chúng ta điểm. đại đầu trước đó bị mảnh bê chuyển xuống, rất nghèo. quân ca nói lao bản là tài thần, ngài nói làm ăn này năng lực kiếm tiền, vậy tuyệt đối năng lực kiếm tiền. thế là hắn làm chủ, trực tiếp mượn sảnh đường tài chính, liền xem như đại đầu đầu tư. ba người chúng ta tiếp cận hai triệu tiền giấy. hiện tại, ta cũng được mua biệt thự lớn, tâm trạng tự nhiên là rất tốt. Vương Kiến Quốc nghĩ đến vấn đề này thì đẹp cực kỳ. Người còn kém bao nhiêu? Thủ hạ có tiền mua căn phòng lớn, đây là đáng giá chuyện khẳng định. Cái gọi là kiên nhẫn, sinh người có bền lòng. Bọn hắn đi theo Lâm Phong kiếm được tiền, tự nhiên đối với Lâm Phong trung tâm là tương đối cao. Thúy Chi, Vương Kiến Quốc hay là Lâm Phong bắt tài, kia càng là hơn thân tín bên trong thân tín. Lâm Phong cũng cần bọn hắn vì chính mình làm tuyên truyền. Không cần, không cần. Vương Kiến Quốc đội và nói, lão bản, ngài đã cho quá nhiều. Ra ra mấy chuyến nhiệm vụ, tiền là đủ rồi. Lần này càng là hơn trong vòng 3 ngày, không công được nhiều như vậy tiền giấy, quả thực vui vẻ mới nhịn không được nói ra. Lâm Phong mỉm cười, thì ra là thế. Vương Kiến Quốc là thực sự không cần Lâm Phong bổ sung, chỉ là An Giờ Dê đại công hai lần bị tập kích sự kiện, kia chưa hoa hồng liền để hắn có đầy đủ tiền tài. Lâm Phong có phải không thái coi trọng tiền giấy, xưa nay đối với thủ hạ Hoàng phóng, chuyện tiền bạc thượng từ trước đến giờ chưa hề bạc đãi bọn hắn. Tiểu Phú, Thiên Hồng bọn hắn đâu? Lâm Phong đột nhiên liền nghĩ đến tiểu tử tóc xanh. Lạc Thiên Hồng mới 17, 18 tuổi tác, các phương diện đều chưa thành thục, nhưng mà Lâm Phong vô cùng thích hắn. Thiên Hồng mua căn phòng lớn tiền giấy cũng có. Lý Phú là Lâm Phong tiếp thân thư ký, đối với Lâm Phong mấy cái thân tín tình huống mở được rõ ràng. Tu nghĩa đường tụ hội mặc dù là ta đi, nhưng mà sảnh đường kỳ thực một mực là Thiên Hồng đang quản. Lần này Đồng La Loan ra tiền giấy là Thiên Hồng, người không có muốn. Lâm Phong rất là kinh ngạc. Không có. Lý Phú rất là thản nhiên, đi theo phong ca, của cải của ta sớm thì xa xa vượt qua bọn hắn, ta tin tưởng dạng này kiếm tiền cơ hội không chỉ một lần. Ngài không phải thường xuyên nói với chúng ta sao? Có bỏ mới có được. Vương Kiến Quốc thì thầm theo trong tiếng chiếu hậu nhìn xem Lý Phú không hổ là ban trưởng, điều này rắc nội chính là lợi hại. dù sao hắn là làm không được chuyện như vậy. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phú bả bà vai, đối với hắn rất là thỏa mãn. Lý Phú đạo đức trình độ hắn chưa từng có lo lắng qua, Lý Phú chức nghiệp trình độ tăng lên vậy rất nhanh, nhất làm cho Lâm Phong thỏa mãn là Lý Phú cái nhìn đại cục, cuối cùng sẽ chủ động theo hắn phương diện suy xét. như vậy trung tâm tế lao mới là hắn tín nhiệm thân tín. Lâm Phong từ trước đến giờ cho rằng, trung tâm là vô giá, hai đời làm người hắn tối đã hiểu đạo lý này. do đó Lâm Phong chưa bao giờ để bụng Lý Phú năng lực vượt qua tương đối tốt sinh hoạt vậy không mẹn mẹn là Lý Phú, nhưng phạm là Lâm Phong thủ hạ thân tín, dường như chưa từng có là tiện tại phương diện quan tâm qua. Lý Phú tự nhiên không cần nói, Vương Kiến quân vậy sớm thì có thuộc về mình căn phòng lớn, Vương Kiến quốc hiện tại cũng được mua mình căn phòng lớn, còn có lạc Thiên Hồng cùng phụ đầu Tuấn bọn hắn đều là như thế. cái này cùng xã đoàn hiện tại chủ lưu hoàn toàn hai việc khác nhau. đối với xã đoàn trư vị đại lão mà nói, kiếm tiền là không chế tế lao thủ đoạn một trong. ra đây trộn lẫn vị chính là kiếm tiền, tế lao tiền tài không thể cho quá nhiều, cái này tượng nuôi chó đồng dạng, cậu làm muốn bị nói đuôi như vậy hội để bọn chúng gìn giữ sức sống, gìn giữ hung tính, còn có thể nghe lời. Bang không, nơi nào có động lực ra đây dốc sức làm. xã đoàn Hương Giang tế lao nhóm, phàm là xuất động, đều là muốn tiền giấy. nước trả phí, khởi công phí, danh mục phong phú, nhiều vô số kể, cũng không phải tế lao nhóm lười nhác, cũng không phải là bọn hắn tham tài, thuật ý là các đại lao an tướng quá khó coi. Lâm Phong cùng bọn hắn không giống nhau. chuyện như vậy, hắn là khinh thường làm. ra đây trộn lẫn vì chính là kiếm tiền, nhưng nếu là một thằng không kiếm được tiền, tiêu đại lao cũng đừng trách tế lao nghị các loại cách thừa vị. Đáng người kia là trúc cầu, lý phú căn bản không biết lâm phong tại trong thời gian thật ngắn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhìn dải rác đại phú hào nhân viên, ánh mắt có chút lạnh lùng, bọn hắn chỉ dám đối với người bình thường ra tay, thái bình sơn hạ cùng tiện thủy loan các loại khu nhà giàu, bên ngoài một người kháng nghị đều không có, rõ ràng những người này cũng là người làm thuê, kết quả bọn hắn cầm đại phú hào tiền giấy, bay đầu đi làm khó cái khác người làm thuê, lâm phong núm núi bay đã sớm theo như ngươi nói, đừng dùng quê nhà tư duy đến đối đại người nơi này, tiểu phú ngươi đừng nghĩ đến đi dò xét nhân tính, nhân tính là chịu không được thử ngươi sẽ không cần nghĩ đi khảo nghiệm người nào đó, người về cơ bản chịu không được khảo nghiệm. người nếu là vì sinh tồn, sẽ làm ra đủ loại đột phá hạn cuối sự việc. ta biết các ngươi tại gia tộc nhận giáo dục, nhưng mà nơi này là không giống nhau, đặc biệt xã đoàn càng là như vậy. bên trong chuyện đã xảy ra, rất nhiều cũng đột phá người đạo đức danh giới cuối cùng, Người căn bản là không tưởng tượng nổi. Lý Phú im lặng, Vương Kiến Quốc ngược lại như là người không việc gì đồng dạng. hai người này có phải không cùng? cái trước đạo đức tiêu chuẩn rất cao, hắn càng giống là nước chảy bểo trôi người bình thường. người cuối cùng là có một chút theo đuổi đi. Lý Phú như thế địa thở dài là không sai. Lâm Phong nhún nhúi bay, ta như vậy dòm chống thua chiên địa cải tổ hương hưng, là vì cái gì? Còn không phải đường đại lão về sau có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Bằng không thì tính tình của hắn sớm muộn gì ta phải nhặt xác cho hà nở. Lý Phú cùng Vương Kiến quốc đồng thời lộ vẻ xúc động. Suy nghĩ kỹ một chút lượng khôn hành động hình như thật là như vậy. Mỗi cái ở trong mắt người khác cá nhân chắc chắn sẽ có đừng người như vậy sinh. Có rất ít người trời sinh chính là tà ác đều là môi trường ảnh hưởng. Lão bản kỳ thực ngươi giúp đỡ đỉnh ra đã đủ nhiều. Vương Kiến Quốc nghệ nói, Tích Thủy Tri Ân làm Dung Tuyền Tường báo, lại càng không cần phải nói Dưỡng Dục Tri Ân. Lâm Phong lập tức mở miệng, vấn đề này kỳ thực vô cùng nguyên diệu. Xuyên qua tới sau đó, Lâm Phong muốn cho rằng tiền thân trải nghiệm cùng mình không liên quan, nhưng mà chỉ có sau khi xuyên việt mới hiểu được, chó má địa không liên quan. Cả hai triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lâm Phong là tại trên bàn giải phâu xuyên qua, kiếp trước kiếp này đã sớm dung hợp lại cùng nhau, căn bản thì không thể tách rời. Có thể nói, Lão Nương cùng Lửa Côn là hắn cùng thế giới này liên hệ bị trưởng. Giả sử có người dám đối với hai người này ra tay, Lâm Phong chính mình cũng hội không chế không nổi chính mình. Đây là trách nhiệm. Nói cách khác, Lao Nương cùng Lượng Khôn chính là vẹn ngược của hắn. Uy tiên cấp còn đang ở chính mình tám cái Lao Bà cùng Tiên Dưỡng sinh phía trên. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc lướt nhau, cùng nhau gật đầu. Lâm Phong tỏ thái độ để bọn hắn đối với kế tiếp công tác có rõ ràng nhận biết, tại liên quan đến Lượng Khôn sự việc bên trên, dù thế nào cũng phải thật trọng. Trong khoảng thời gian này, Hương Giang sẽ rất loạn, không nên tùy tiện ra mặt, làm tốt chúng ta công tác là được. Lâm Phong phân phó hai người, đem vấn đề này cho xây quân, Thiên Hồng bọn hắn nói một câu. Mặc kệ cái khác xã đoàn thế nào, chúng ta phải kiếm tốn. Tập đoàn đại phú hào người muốn ổn nào, liền tùy tiện bọn hắn. Chúng ta thừa dịp cơ hội như vậy, vừa vặn cải tổ hưng hưng. Phong ca, ta sẽ đem ngươi nói cho đỉnh ra. Lý Phú mở miệng cười, kỳ thực đỉnh gia cũng là bình thường ý nghĩa, có thủy linh á tẩu tại, đỉnh gia đã lâu lắm không tới mọi tỉ nơi đó. Trường 347, đại xin giúp đỡ, một, trường 347, đại xin giúp đỡ, một, ngươi vậy mà tại cửa ngành đó ta. Giữa chúng ta về phần khách khí như vậy sao Lâm Phong một đoàn người vừa tới bệnh viện xã đoàn, lại phát hiện Long Ngũ tại cửa ra vào nên đón bọn hắn, hiếm lạ cực kỳ. Sự việc vô cùng phiền phức. Long Ngũ dùng sức địa ở trên mặt kéo ra một nụ cười, rất là dữ tợn đáng sợ. Được, ngươi không cần cười. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Bình thường không cười người chợt cười một tiếng cũng vô cùng nén lòng mà nhìn, bọn hắn đều đã quên đi nụ cười là cái gì một nét mặt. Long Ngũ nghe xong lời này, ngay lập tức thu hồi nụ cười, lần nữa khôi phục một bộ mặt chết uất mặt. Xem ra sự việc rất lớn a, ngươi vậy mà sẽ chủ động tới cửa nên đón chúng ta. Lâm Phong buồn bực nhìn Long Ngũ, vô cùng phiền phức sao? thật sự rõ ràng như vậy. Long Ngũ nhịn lại nhẫn, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ngươi Long Ngũ khi nào đã gọi điện thoại cho ta? Ngươi Long Ngũ khi nào lại chủ động tại cửa ra vào nghe nói ta? Lâm Phong tức giận trêu chọc. Long Ngũ đang buồn bực phân thượng, liền nghe đến Lý Phú giải thích nói, Phong Ca có ý tứ là, a vợ ngươi làm việc từ trước đến giờ trực tiếp, không có có nhiều như vậy, còn có nhiều nhiễu. Long Ngũ phẩm lại phẩm, tức giận nhìn hai người, các ngươi nói thẳng ta sẽ không làm người chính là, còn như thế quanh co lồng vòng. Lâm Phong cùng Lý Phú lớn nhau, tất cả đều cười ha ha. Không sai. Long Vũ gia hỏa này thật đúng là sẽ không là người. Nhưng mà thần kỳ lạ, cho dù gia hỏa này sẽ không là người, có thể hắn nhân duyên thật sự không tệ. Long Vũ tức giận nhìn cấu kết với nhau làm việc xấu hai người, thầm mắng mình ngu đất. Người ta hai người hợp quan hệ mật thiết, chính mình còn ngu đột xuất địa hỏi hai người bọn họ. Đây không phải chuyên môn đem chính mình đưa lên nhường hai người này trèo chọc sao? Được rồi, rốt cuộc có việc cầu người, nhị. Lần trước đã nói với ngươi sự việc ra sao? Lâm Phong vừa đi vừa hỏi. Đã tạm. Long Vũ trầm mặc một hồi, cao nghĩa để cho ta chỉ đường. Là cần phải. Lâm Phong khẽ gật đầu ngươi không hỏi, Long Ngũ rất buồn bực. Có cái gì tốt hỏi. Lâm Phong không đồng ý. Cao Niệm thừa dịp Cao Tiến không ở nhà, lại muốn thai hoại chính mình á tẩu. Câu dẫn nhị tẩu, trời đánh ngũ lôi. Lý Phu đằng đằng sát khí nói. Long Ngũ yên lặng. Kém chút thì quên đi. Trước mặt hai vị này thế nhưng Hồng Hương đại nhân vật, xã đoàn nhân vật đối đãi loại chuyện này chỉ có một loại xử trí phương pháp. Tam Đao lục động, tiện hắn lên đường. Ta đi lúc vừa vặn đụng phải Cao Niệm muốn mạnh hơn rèn Ni tiểu thư, bắt tặc bắt tang. Ta vậy không khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài, đem hắn tiểu di di cắt đứt sau đó đem hắn chỉ đường, lâm phong cùng lý phú lẫn nhau, cao nghĩa phạm vào chuyện như vậy là hắn phải chết, nhưng mà long ngũ lại không cho hắn thì nhẹ nhàng như vậy địa treo. trước khi chết, trước tịch thu đối phương công cụ gây án, này cách làm thật sự thì vô cùng linh tính. làm tốt. lâm phong cùng lý phú cùng nhau tán thưởng, cao nghĩa loại cặn bã này, tự nhiên là nên nhận dạng này trừng phạt. long ngũ biểu hiện rất hợp tâm ý của bọn hắn, vấn đề này ngươi xử lý rất tốt, lâm phong tâm tình thật tốt, chỉ muốn sự tình không phải quá bất hợp lý, ta đáp ứng ngươi. long ngũ lần nữa bị lâm phong làm cho không nói gì, ta thì rõ ràng như vậy. Lâm Phong cho hắn một ánh mắt, ngươi bình thường là cái dạng gì? Chính mình không biết sao. Long Vũ im lặng. Ngươi cứu được cao tiến, còn bạch trần cao nghĩa cứu Jeni. Long Vũ nhận mệnh điệu Tố nói khốn cảnh của mình, đây không phải rất tốt sao? Lâm Phong hơi khẽ to mày, không hiểu rõ Long Vũ muốn làm gì. Thật là tốt, bất quá, sự việc xảy ra một chút ngoài ý liệu. Long Vũ thở dài nói, cái gì bất ngờ? Lâm Phong dường như đã hiểu, ngài hay là tự mình xem đi. Thời gian nói chuyện đã đến cao nghĩa trước phòng bệnh, nhẹ nhàng giữ cửa đẩy, chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp đem nam nhân cao lớn ôm vào trong ngực dường như là tại ôm con của mình. Trang cảnh này rõ ràng là không hài hòa, nhưng mà, phối hợp với nam nhân tiên chân vô tà thậm chí có chút đứa ngốc nét mặt, hài hòa vô cùng. Chẳng chứ a. Lâm Phong thở dài trong lòng. Long, Ngũ Tiên Sinh. Gen nhị đội vàng địa đứng lên. Nam nhân kia bỗng nhiên mất đi ôn nhu ôm ấp, mặt bên trên lập tức lộ ra hủy khuất nét mặt, như đứa bé con một dạng, trong lúc đó hô, ôm một cái, ta muốn ôm một cái. Lý Phú kinh ngạc nói, này hoàn toàn không giống như là chẳng a. Cao nghĩa dáng vẻ đơn thuần mà tự nhiên, hoàn toàn chỉ là tiểu hài tử nét mặt. Cẩn thận mà tuổi thân hiện nhiên địa đường như một ba năm tuổi trẻ con sự việc chính là như thế long mũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nam tử đã cẩn thận kiểm tra qua cao tiên sinh đại khái là trượt chân lăn xuống đến lúc đụng phải đầu trong đầu có một chút xíu tụ huyết chèn ép thần kinh cho nên xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ mất trí nhớ sao lý phú bừng tỉnh đại ngộ dường như ngươi chủ thuê mời cao nghĩa đi cùng trần kim thành đánh cược a ca. cao nghĩa có thể gặp phải sao long mũ bất đắc dĩ nói không biết mất trí nhớ muốn khôi phục vô cùng tiến bước nam tử nguyên thoại là muốn sau ba năm ngày hoặc là một hai tháng Vậy tới thì như núi đổ bệnh đi thì như kéo tơ cái này cần thời gian tương đối dài lý phú nún nuối bay kia cao nghĩa năng lực vào ngày kia khang phục hay sao hậu thiên chính là đổ thần đổ ma thế kỷ đại quyết chiến là cái này phiền phức chỗ long ngũ đang chăn nói cao tiên sinh bệnh tình ai cũng không nói được lúc nào có thể khôi phục ta mời hương giang tốt nhất tâm suất huyết nào chuyên gia đến nhưng cái nhìn của bọn hắn cùng nam tử phán đoán là giống nhau long ngũ thật dài địa thở dài nam tử đường nhìn là xã đoàn bác sĩ ở bên ngoài tên không nổi danh nhưng hắn là thực sự học sinh giỏi hồng hương nam thúc thấy vậy rất lâu dài chính hắn là trộn lẫn xã đoàn thì không muốn chính mình trẻ con vậy đi theo trộn lẫn, một đã sớm đem nam tử đưa ra ngoài đọc sách. Nam tử bản thân vậy vô cùng không chịu thua kém, hắn đọc học viện ý đi, cầm thế nhưng học động. Nam thúc ra đây trộn lẫn lúc, tại Hồng Hưng trong thuốc phụ mặt địa vị bình thường, nhưng mà về hưu sau đó, đặc biệt nam tử về đến xã đoàn khống chế bệnh viện xã đoàn sau đó, hắn nói chuyện giọng đều là lớn nhất. Trêu đến Hồng Hưng cái khác thuốc phụ ước ao cái đi. Nam tử kỹ năng y tế là không có bất kỳ vấn đề gì, tốt bác sĩ đối với cao nghĩa bệnh tình nghiên phán đều là giống nhau, nói cách khác, hắn tỏ thái độ chính là cao nghĩa chân thực trạng thái. Đối bất luận cái gì cao minh bác sĩ đến đều là giống nhau phán đoán, chỉ là Long Ngũ quả thực không cam tâm, cho nên mới sẽ mời người khác đến, cũng không có cái gì chứng dụng, cao tiến cần, kỳ thực chính là thời gian. Ta không hiểu y thuật." Lâm Phong trắng ra nói, "Ta nghĩ ngươi tìm luật người." Muốn nhường cao nghĩa khôi phục lại, hắn thật sự không có nửa điểm thủ đoạn. Ta môn thủ đoạn ngược lại là có, tỉ như cho cao nghĩa bị thương bộ bị lại đến búng chốc, chẳng qua đây chính là đầu, cho dù Lâm Phong nói ra, cũng sẽ không có người tiếp thu. Đây chính là đầu. Trong cơ thể con người tối tinh mật nhất bộ vị, ra chút điểm vấn đề rồi sẽ ra nhiều loạn lớn. Lâm Phong quả thực không rõ Long Vũ tìm hắn muốn làm chuyện gì. Long Vũ liền buồn bực, từ trước đến giờ đều là hắn đem người làm trần mặc, sao đổi thành Lâm Phong, liền đem chính mình cho lấy tới trần mặc đâu. Lời nói còn là sẽ phải nói. Lâm Sinh, tin tức của Ngài Linh thống nhất, ta nghĩ mời ngươi để cử một người, có thể thay thế Cao Tiên Sinh cùng Trần Kim Thành đánh cược. Kia cũng không dễ dàng. Lý Phú cười nói, A võ, Cao Sinh danh hào là đồ thần, Trần Kim Thành tên hiệu là đồ ma, hai người này mới là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Cao Tiên Sinh cơ thể ôm được gì, thượng đi nơi nào tìm một cùng hắn thuận đánh bạn đánh đồng người. Lý Phú rõ ràng cảm thấy Long Ngũ đề nghị không đáng tin cậy. Là ta Mạo muội Long Ngũ lộ ra cười khổ, nhưng trong lòng vẫn có một cái lỡ như ý nghĩ phải không nào? Không đáng tin cậy. Lý Phú vô cùng trực tiếp, có kia cái thời gian, còn không bằng cùng Trần Kim Thành hiệp thương một chút, đem đánh cược thời gian đẩy về sau đẩy. Không thể nào. Long Ngũ lắc đầu, lão bản của ta cùng Trần Kim Thành có sinh tử đại thủ, nếu như cao tiên sinh đến lúc đó khôi phục không được, hắn thì sẽ tự mình bên trên. Người lão bản thuật đánh bạc rất lợi hại phải không? Lý Phú rất buồn bực, nếu như thượng sơn thuật đánh bạc lợi hại như thế, vậy hắn làm gì muốn mời cao tiên bình thường Long Ngũ cân nhắc một chút làm ra đúng trọng tâm đánh giá hắn chính là bình thường hảo thủ sao còn muốn chính mình lên Lý Phu rất là kinh ngạc người ổ Cao Mộ tổ chính là loại đó tính tình cho dù chết cũng phải bên trên Long Ngũ mặt không thay đổi giải thích Lý Phu chậm rãi gật đầu Cao Sinh hiện tại tình hình là của ta sai lầm như vậy ta thì phải phụ trách nếu là không có cái này sai lầm lão bản của ta đối cục thì không có bất kỳ vấn đề gì do đó cũng có thể ta đi bù đắp Lâm Sinh ta mời ngài giúp ta một chút ngài để cho ta làm chuyện gì đều có thể một cái đại thủ rơi vào lòng, bốn trên mặt, treo đến hắn rất là sương sờ, đây là muốn làm gì? lại là thật sự. Lâm Phong sợ hãi thán phục nói, ngươi lại khẳng cầu người. Long ngũ mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Lâm Sinh, ta là nghiêm túc. chương 347, đại sinh giúp đỡ, hai, chương 347, đại sinh giúp đỡ, hai. Lâm Phong suy nghĩ một lúc gật đầu, trong chuyện này sơn nói thế nào? có chuyện gì vẫn là phải hỏi rõ ràng. Thượng sơn tiên sinh trước kia liền đến nhìn qua cao sinh. Long ngũ vậy không dầu diếm, đây là bệnh viện xã đoàn của hưng hưng. Lâm Phong nếu nghĩ kiểm tra. Ai có thể giấu diếm được hắn? Lão bản đối với cao tiên sinh cảnh ngộ cũng là tự trách. Nếu là không có mời cao tiên sinh ra đây cùng đánh cược, hắn cũng sẽ không cảnh ngộ bực này thay vạ bất ngờ. Một bên rèn nhịn vội và nói, Long tiên sinh lời này nghiêm trọng. Nếu là không có ngài nhắc nhở, cũng sẽ không vạch trần cao nghĩa hư giả khuôn mặt. Chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn giết. Loại chuyện này vẫn đúng là không có cách nào nói là tốt là xấu. Chỉ có thể nói họa phúc tương y A tiến tổn thương hội khôi phục, ngược lại là chậm trễ Long tiên sinh đánh cược. Ta nghĩ A tiến khôi phục sau đó cũng không biết lái tâm. Long mũ lắc đầu, hắn làm một có nguyên tắc gia hỏa đáp ứng thượng sơn thuê, liền phải đối với an nguy của hắn phụ trách nói cho cùng mặc kệ cao tiến nơi này là không phải bất ngờ cũng là của hắn thất trách là tương đối chuyện mất mặt nghiêm trọng điểm nói việc quan hệ hắn trên giang hồ thanh danh long ngũ đánh cược cục so sánh với sơn càng để bụng hơn cùng trần kim thành đánh cược nhất định phải đúng giờ tiến hành còn phải thắng được xinh đẹp mới được nhưng mà muốn tìm một vị cùng cao tiến trình độ tương đối đủ đàn cao thủ nói dễ hơn làm là cái này long ngũ sầu muộn nguyên nhân hiện nay tất cả hy vọng cũng tại trên người lâm vong. Người khác không rõ ràng Lâm Phong năng lực, Long Ngũ lại biết rõ rành rành, nếu là luận thông tin linh thông trình độ, lại có ai dám cùng Lâm Phong so sánh. Được, vấn đề này ta đáp ứng. Lâm Phong sảng khoái đáp ứng. Ta bảo đảm Hậu Thiên liền sẽ có độ đàn cao thủ đúng giờ phó ước, thuật đánh bạc không kém cao tiến. Ngươi yên tâm đi. Long Ngũ con mắt trừng lớn, thật sự không biết là vị cao thủ kia, cái này trên giang hồ lại còn có sánh vai vào lợi hại hơn độ đàn cao thủ sao? Không thể nào. Nếu là thật có, lão bản của Hán Thượng Sơn cũng không cần như thế đề vọng. Ta nói có là có. Lâm Phong núm núm bay, ngươi còn chưa tin miệng của ta bịa. Long Ngũ lập tức yên tâm, phiền phức Lâm Sinh. Lâm Phong cười cười, được rồi, các ngươi trò chuyện, chúng ta trở về. Lâm Sinh ngài yên tâm, kia vị cao thủ một sáng ra đây, chúng ta đối hắn đãi nộ cùng cao tiên sinh không khác nhau chút nào. Long Ngũ đội vàng bảo đảm, lão bản của ta chắc chắn sẽ không keo kiệt. Lâm Phong cười lấy gật đầu, được, vậy dạng này liền nói rõ. Được, ta đi bệnh viện xã đoàn đi dạo, ngươi thì ở tại chỗ này đi. Long Ngũ nghe lời dừng bước. Lâm Sinh, vị này là ai vậy? Rèn Nhì ôm cao tiến đầu nhìn Lâm Phong hai người bối cảnh hiếu kỳ thỉnh giáo, vị này là Lâm Phong, hồng hưng đồng la loan đường chủ. Jenny bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là vị này. Vậy ta an tâm. Lâm Phong trên giang hồ danh tiếng thực văn dội, nhưng phạm là ra đây làm nghề phi pháp, trên cơ bản liền không có không biết hắn tồn tại người. Miệng của hắn bia càng là hơn nhất đẳng cường rắn. Lão bản, vừa mới ta kính nhờ Lâm Sinh, hắn nói hội mời đến một vị cao thủ tham gia cùng hậu thiên đánh cược. Long Vũ ngay tại trong phòng bệnh cho Thượng Sơn gọi điện thoại. Lâm Sinh từ trước đến giờ chưa bao giờ nói lão, hắn cũng sẽ không nói khoác lác. Chỉ cần hắn nói sự việc, từ trước đến giờ cũng làm được. Bất quá ta hứa hẹn hắn giống như cao sinh thủ lao, long ngũ một năm một mười mà đem chính mình làm làm báo cáo, long, tang, ngươi làm tốt, thượng sơn đại hỉ, chỉ cần kia vị cao thủ có thể tham dự đánh cược, ta sẽ không theo kiệt. long ngũ cúp điện thoại, thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cái này cuối cùng buông xuống, có lâm phong bảo đảm, hậu thiên đánh cược, tuyệt đối với không có có vấn đề gì. lâm phong nhưng không có trực tiếp từ bệnh viện quay về, mà là đường vòng đi tới bệnh viện phòng bảo an. đại lao, ngài tại sao cũng tới? lạc thiên hồng nhìn thấy hắn rất là kinh hỉ trong khoảng thời gian này vất vả ngươi một chút bệnh viện xã đoàn bảo vệ rất trọng yếu đặc biệt trần đào đào bên ấy quan trọng hơn lâm phong căn dặn lạc thiên hồng nhất định phải chú ý đại lao yên tâm ta một thiên đi ba chuyến lạc thiên hồng đội băng nói các minh đệ vẫn đang ngó chừng các cái trọng yếu lối đi tuyệt đối bảo đảm trần sinh an toàn của bọn hắn ngươi làm việc ta yên tâm lâm phong cười lấy làm khẳng định tiểu tử tóc xanh lập tức thần thái phi dương lâm phong khen ngợi có thể so cái gì cũng trọng yếu hơn nhiều lắm các minh đệ tâm trạng thế nào tôi đây Lạc Thiên Hồng trả lời nói, ngày trước đó hạng mục lớn nhường các huynh đệ cũng kiếm tiền, bọn hắn hiện tại ham hái. Đặc biệt tập đoàn Đại Phú Hào những tên kia ra đường du hành sự việc vừa ra tới, càng là hơn nhiệt tình tăng bọn. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Lạc Thiên Hồng có thể không ăn một mình, hiểu được chia lại lợi ích cho thủ hạ tế lao, kia đã làm cho bổ dưỡng. ăn một mình thế nhưng giang hồ đại hủy kỵ, một sáng ăn một mình, trên dưới đều sẽ xem thường ngươi. rất tốt, tiếp tục gìn giữ dạng này tâm tính. Làm lớn lao thật không đơn giản, ngươi được có thể khiến cho tế lao nhóm đi theo người tiếp tấu. Hai đội là tất cả xã đoàn đội hành động cải tổ mấy năm này càng là hơn quan trọng nhất, nghìn vạn lần muốn đem cố lực lượng này bệnh thành một sợi dây thừng. Lâm Phong đặc biệt xem trọng tiểu tử tóc xanh, cái này nhịn không được địa chỉ điểm. Đại Lao yên tâm, mọi người đều biết nặng nhẹ. Chúng ta là xã đoàn vững đội hành động, dùng thứ gì đó đều là tốt nhất, tự nhiên muốn xứng đáng xã đoàn nỗ lực, không biết người biết ơn, cũng không xứng lưu tại đội ngũ của chúng ta bên trong. Lâm Phong càng hài lòng hơn. Có người ở chỗ này trầm trầm bảo, ta an tâm. Đúng rồi, có hay không có mua căn phòng lớn dự định. Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu, kéo Đại Lão phúc khí, ta lại tiến vào một phen phát tài ta ngược lại thật ra nghĩ muốn mua phòng tới, tế tế lặp lại nói với ta, thừa dịp còn trẻ không bằng liều liều một phát. ta nghĩ nàng nói được rất đúng. sau đó chúng ta cuộn xuống hai cái quầy rượu, nay may mắn mà có tập đoàn đại phú hào người. lâm phong cùng lý phú nhìn nhau sức sở, người mua rượu đi quan đại phú hào chuyện gì? tiểu tử tóc xanh hỉ hỉ cười ngây ngô, đám người kia chẳng lấy đường, dẫn đến thật nhiều quán ba làm ăn không tốt, mất ngủ loạn như vậy, muốn ra đây uống rượu người ít đi rất nhiều. đồng la loan có mấy quán rượu muốn chuyển đây? lâm phong mặt đống chốc thì trầm xuống, thế nào, nhà của tập đoàn đại phú hảo băng còn chặn lại đồng la loan? cái kia ngược lại là không có. Lạc Thiên Hồng nội vàng lắc đầu. Bất quá, lão bản cùng người làm thuê nhà có rất nhiều không phải tại Đồng La Loan. Mỗi ngày lúc làm việc đều phải thông cần mấy giờ, bọn hắn ngồi không yên. Thế là sao? thì có người muốn chuyển tay. Ta cuộn xuống hai nhà. Lâm Phong yên lặng gật đầu. Nếu như những người kia không có mắt, không cần khách khí, ra động các ngươi người, đem bọn hắn đuổi đi. Lạc Thiên Hồng tất cả hưng phấn. đúng, đại lão. Lâm Phong cười một cái nói, thật tốt làm việc. Ta hy vọng tại tập đoàn cải tổ lúc, ngươi cuối cùng có thể bước vào hội đồng quản trị. nói bóng gió chính là nhường lạc thiên hồng đảm nhiệm đồng la loan đường chủ nếu đổi thành người khác vậy khẳng định vui vẻ tiểu giống với đi theo lạc thiên hồng người bên cạnh cũng vô cùng băn phấn. nhưng mà tiểu tử tóc xanh miếu môi lại lao ta càng hy vọng sớm ngày có thể đánh bại ngươi lâm phong biến lặng muốn đánh bại phong ca ngươi ngược lại là mau chóng địa trường thành a lý phú khinh thường nhìn hắn ngươi ngay cả a kiệt, kiến quân cũng đánh không lại đâu tiểu tử tóc xanh giận ta khẳng định sẽ đánh bại bọn hắn lý phú nhún nhúi vai cười biến nói vậy ngươi cố lên a lạc thiên hồng đấu trí thịnh vượng ta khẳng định sẽ đánh bại các ngươi nhất định Lý Phú thở dài, ngươi cũng không nên nói muốn 30 năm hoặc là 40 năm sau đó mới có thể đánh bại chúng ta. Đến lúc đó nói không chừng A Sinh cũng đem ngươi đánh bại. A Sinh chính là Thiên Dưỡng Sinh, năm nay mới 7 tuổi. Lạc Thiên Hồng còn dạy qua hắn 2 ngày, không thể không nói, tiểu gia hỏa kia thật sự có tập võ thiên phú. Không thể nào, A Sinh tuyệt đối thắng không nổi ta. Tiểu tử tóc xanh bị Lý Phú bị chọc tức, em chút muốn cùng Lý Phú tại chỗ quyết đấu. Chương 348, Hoàng Bình Diệu khẩn cấp xin giúp đỡ, 1, chương 348, Hoàng Bình Diệu khẩn cấp xin giúp đỡ một đào đào ngươi là a mỹ học sinh giỏi phố đồng nhưu đầu tư phong cách là cái gì lâm phong đẩy cửa lúc tiến vào vừa bận phương triển bác hướng trần đào đào hỏi vấn đề lâm sinh mọi người cùng nhau vân an tâm tình của các ngươi không tệ lắm lâm phong dò xét mọi người một chút thỏa mãn gật đầu so sánh hạng mục với lúc bắt đầu đám người này bất luận là quần áo hay là diện mạo tinh thần cũng tốt hơn quá nhiều lâm sinh cho chúng ta sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện chỉ cần hơi chú ý một chút cá nhân vệ sinh thì biến thành một người khác trần đào đào ngượng ngùng nói ngươi tốt vì luộn ngựa dựa vào cá yên nhóm người này trước đó lần đầu tiên tiếp xúc đại phú hào hào mục kích động đến không kềm chế được thật không thể đem một tháng công tác áp suất thành một thiên ý nghĩ là rất tốt đẹp có thể không thực tế lâm phong nhường nam tử cho bọn hắn cung cấp tốt nhất môi trường đem mọi người lòng rộn dàng sinh sinh địa nhân xuống tới hiện tại xem ra này nhóm tinh anh một sáng khôi phục tâm bình tĩnh kia kiếm tiền hiệu suất là đáng sợ đã không thể nói là tại kiếm tiền đó là đoạt tiền đại phú hào hào mục chúng ta mỗi ngày đều tại lợi nhuận chẳng qua hai ngày này lợi nhuận tình hình đem so với trước giảm xuống bốn trần đào đào chủ động bắt đầu báo cáo công việc. Nguyên nhân là cái gì?" Lâm Phong theo miệng hỏi. "Tập đoàn Đại Phú hào tại cùng chúng ta đoạt lợi nhuận." Trần Đào Đào nói đến cũng có chút bốc lửa, cũng là chúng ta tiền vốn chưa đủ, bằng không ta không phải muốn bọn hắn đẹp mắt không thể. "Tập đoàn Đại Phú hào cùng chúng ta đoạt lợi nhuận." Lý Phú cả người cũng chó rồi, không phải Trần Sinh, tập đoàn Đại Phú hào không phải là cùng chúng ta đối với sông sao? Làm sao lại như vậy cùng chúng ta cùng nhau đoạt lợi nhuận?" Lâm Phong mỉm cười, "Đào Đào, tiểu phú không rõ ràng trong đó vận hành, ngươi cùng hắn hào hào mà nói một chút." Lý Phú quả thực không hiểu chúng ta chèn ép tập đoàn Đại Phú Hào giá cổ phiếu, bọn hắn vì lợi ích lợi của mình cũng phải dốc lên giá cổ phiếu a. nghe đào đào ý nghĩa, chúng ta là liên thủ với tập đoàn Đại Phú Hào. không phải liên thủ. trần đào đào có chút đau đầu, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì từ để giải thích chuyện này. mấu chốt ở chỗ lợi ích. hiện tại tất cả thị trường chứng khoán vì tập đoàn Đại Phú Hào động tác dung chuyển không lất, đây là đại thế. không có cái nào thương nhân hội ở thời điểm này ngây ngốc cứu thị. như vậy vào thời khắc này, làm hết sức địa cướp lấy nhiều hơn nữa tiền tài, mới là bọn hắn cần gấp nhất việc làm. đại lý hú tiểu tán hộ chính là bình thường sự tình. Lý Phú im lặng gật đầu. Ngoài ra, thừa dịp giá cổ phiếu Dmeluc, tập đoàn Đại Phú Hào vừa vận thu hồi hàng loạt cổ phiếu. Hiện tại thị trường chứng khoán dung chuyển là cố ý nhân tố, chỉ cần tập đoàn Đại Phú Hào tiểu động tác đình chỉ, dung chuyển tự nhiên là lắng lại. Tập đoàn Đại Phú Hào có phán đoán như vậy. Như vậy, thừa cơ hội này tự nhiên là hàng loạt địa thu hồi cổ phiếu mới là đối bọn họ có lợi nhất hành vi. Cao thủ làm việc ý nghĩ đều là không sai bị lắm, cái lợi của chúng ta ở phương diện này cùng tập đoàn Đại Phú Hào nhất trí, theo trình độ nào đó mà nói, hai nhà chúng ta liên hợp lại, cũng coi là có lợi. Lý Phú lúc này mới chợt hiểu, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nôn ngáo đều là vì lợi. Lâm Phong Thuận miệng nói, kỳ thực bất luận làm chuyện gì, cũng chạy không thoát danh lợi hai chữ. Cho dù là ẩn sĩ, chỉ cần còn có cần người khác giúp đỡ chỗ, thì chạy không thoát hai chữ này. Đại Lão dạy bảo, phải nhớ tốt. Khôn ca nói được vô cùng bây giờ, ra đây trộn lẫn chính là vì kiếm tiền. Mọi người cùng kêu lên xưng là, lựa khôn cầu hiệu tại Sa Đoàn rất được hoan niềm. Tại Trần Đào đào đám này làm Kim Dung trong mắt, càng là hơn lời lẽ trí lý. bọn hắn chơi chính là tài chính, tự nhiên là hiểu rõ muốn làm cái này vừa nãy Triển bác để vấn đề kia, ta vậy nghi muốn biết rõ đáp án. Lâm Phong cười cười, phố đồng lưu đầu tư phong cách cùng địa phương khác không cùng một dạng. Chân Đào đào vậy không dầu diếm, ta tổng kết một chút, đơn giản thì lại như thế mấy chữ. bước lên đại hiểm, kiếm nhiều tiền, nhẹ tài sản, nặng thu hoạch. mọi người nghe vậy đồng thời khen giật mình, như vậy có phải hay không quá mức? cấp tiến một chút. Phương Triển bác nghe vậy liên tiếp nhíu mày, nay cùng Diệp Thiên dạy bảo hắn hoàn toàn hai loại. Diệp Thiên phong cách thuộc về biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cùng người khác so chiêu, tự nhiên cần muốn hiểu tính tình của đối phương đặc điểm chỉ có mọi thứ đều hiểu rõ, lúc này mới có thể tính nhắm vào địa bộ cục. Vì tiểu thuyết võ hiệp lời giải thích, Diệp Thiên thuộc về Vương ngự Yên một phái kia, cuối cùng thiên hạ chiêu thức, tự nhiên đối phương chiêu thức ở trong mắt mình không chỗ che thân. Phái này căn nguyên tự nhiên là không phải cược bất ký, thực chất so là kỹ thuật. Các ngươi đều biết ta có một cái đua xì tố xương hảo. Trần Đào Đào giải thích nói, kỳ thực, phàm là tại phố đồng lưu trộn lẫn qua, bao nhiêu cũng có tiểu này đủ tính. Một sáng phát hiện hạng mục, chỉ cần có ba có thể, đã làm cho đánh cược một lần. hoặc là phát nhanh, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là hội sợ tiêu sái hoặc là sân thượng đầu thai. Trần Đào Đào nói được tương đối bình thản. này kỳ thực chính là phố đồng nhưu nhất quán cách làm, vận hành thực nghiệp thật sự là quá chậm. Nơi nào có tài chính thu hoạch tới có hứng. nhẹ nhàng thoải mái một hạt ngủ, có lẽ chính là một thời gian hai năm, rồi sẽ lấy tới người khác mười đời cũng làm không được tiền tài. Còn có đây cái này càng bạo lợi sao? Phương Triển bắt giật giật miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là theo khuôn mặt của hắn nét mặt đến xem, rất rõ ràng hoàn toàn không đồng ý cái này ý nghĩ. Trên cơ bản, nhưng phải là lão gia nhân có rất ít tán đồng mọi người từ nhỏ nhận giáo dục chính là cướp đạp thực địa, dù là ngươi muốn trộn lẫn xã đoàn, cũng phải đi đến một loạt quá trình. Muốn bắt mệnh đi đỏ xước, kết quả cái này ngược lại tốt, lại đem cổ phiếu biến thành một trò chơi. Cổ phiếu cũng cần công trạng đến trèo chống vương triển Bắc cuối cùng vẫn không nhìn được. Nói ra cái nhìn của mình, bọn hắn cũng không thể đem công trạng hư giả công ty, thổi thành thiên hạ đệ nhất à? Triển Bắc, xem ra ngươi rất có tiến bộ a. Lâm Phong treo chọc nói, nhanh như vậy thì nắm giữ phố đồng lưu tinh túy. Cái gì? Phương triển bác mắt tròn vắng, Lâm sinh, ngài nói là sự thật. Lâm sinh nói đúng trần đào đào giúp hắn giải đáp hoài nghi tại phố đồng nhưu kiếm tiền, khẩn yếu nhất, kỳ thực không phải cái gì hiện tại công trạng, mà là một khái niệm. tương lai có thể hay không kiếm nhiều tiền khái niệm, ngươi muốn có thứ người khác không có, như vậy mới có thể có độ xuất điểm. ta lấy một thí dụ mà nói. trần đào đào suy nghĩ một lúc, nghĩ tới một cái tỷ dụ, cái này tượng mặt của chúng ta mạo mượt dạng, phổ phổ thông thông diện mạo là không được, nhất định phải có một hạng đặc chất, lúc này mới có thể dễ cho mọi người đều biết ngươi. tỷ như lâm sinh, đó chính là soái. tỷ như ly sinh, đó chính là có thể đánh. tỷ như lại sơn, đó chính là vẽ mặt dâu và nón thì như ta, tự nhiên là xỉu. ta chính là hắc. phương triển bát tự rêu nói. những thứ này chính là đặc điểm a. chân đào đào trắng ra nói. có những thứ này đặc điểm, có thể thuận tiện người khác trước tiên nhận ra người tới. phố đồng lưu vận hành cũng giống như nhau. chỉ cần một hạng đặc biệt đột xuất ưu điểm, có thể điên cuồng địa vận hành. phương triển bát lập tức hứng thú. thì như đâu? kỳ thực phố đồng lưu tư bản vận hành, một thẳng coi trọng kỹ thuật. lần này đến tiên lâm phong mà nói, bọn hắn vô cùng coi trọng khoa học kỹ thuật đột phá. gần đây hai năm này lưu hành đột bật, chính là như thế. thì như máy tính tương quan. Điện thoại di động tương quan đều là phố Đồng Nưu chú ý đề tài. Có lòng lời nói, các ngươi đi dò trà thì chuyển điệu. Hay là Lâm Sinh nhìn đầu chuyện, chân đào đào rất tán thưởng. Đây là sự thực. Phương Triển bác cả người đều không tốt. Triển bác, mặc dù ngươi căn phòng lớn an ổn, thế nhưng ngươi muốn học còn có rất nhiều đấy. Lâm Phong cười ha ha, được rồi, xem lại các ngươi như thế có tinh thần, ta an tâm. Các ngươi chậm rãi làm việc, ta đi trước. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn Lâm Phong rời khỏi. Cũng không phải bọn hắn tờ ơi Lâm Phong, đại phú hào hạng mục thuộc về bí mật, tại hạng mục còn chưa có kết thúc trước đó bọn hắn cả tiểu tổ là ẩn nấp tại bệnh viện xã đoàn bên trong, ai cũng không cho phép rời khỏi. Mà này là luật lệ, Phó Đồng Nưu làm như vậy không có vấn đề sao? Lý Phú trăm mối vẫn không có cách giải, A Mỹ liền tùy theo Phó Đồng Nưu như thế đến. A Mỹ là tư bản xã hội, Phó Đồng Nưu chính là A Mỹ lớn nhất tư bản một trong. pháp luật chính là vì bọn hắn chế định, A Mỹ tại sao muốn quản? Lâm Phong không đồng ý, ngược lại là cảm thấy Lý Phú vấn đề không phải vấn đề gì. Lý Phú lặng lặng trầm tư, nặng nề thở dài, ta lại phạm vào vì quê nhà tư tưởng nhìn xem đợi người khác quyết định. Lâm Phong cười cười, quen thuộc muốn sửa đổi là khó khăn sự tình, đặc biệt từ nhỏ tại gia tộc giáo dục dưới, càng là hơn không dễ dàng sửa đổi. Lâm Phong kỳ thực hy vọng Lý Phú một thằng cất giữ quê nhà tang quan, dùng phê phán tinh thần học tập ngoại bộ tri thức. Chương 348, Hoàng Bình Diệu khẩn cấp xin giúp đỡ. 2, chương 348, Hoàng Bình Diệu khẩn cấp xin giúp đỡ. 2, chỉ là quê nhà hiện tại suy yếu lâu ngày, nếu không phải mở thiên nhãn, ai cũng không dám tin tưởng tại 40 năm về sau, quê nhà hội trở lại thế giới chí đỉnh. Nhân sinh lại có mấy cái 40 năm. Dứt khoát, Lâm Phong thị không đi nghĩ nhìn chỉ điểm Lý Phú. Từ từ sẽ đến đi. Len Ken Ling, Phong Ca, Hoàng Lão tổng điện thoại. Kỳ lạ, hắn bây giờ không phải là rất bận rồi sao? Lúc này đến gọi điện thoại gì? Lâm Phong không hiểu cầm điện thoại. Lâm Sinh, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Do Hoàng Bình Diệu hơi có chút nhún nhát. Tập đoàn Đại Phú Hào người náo xảy ra nhân mạng? Lâm Phong buồn bực nói, hắn không có nhận được tin tức Các bọn hắn ngược lại là nghĩ Hoàng Bình Diệu có chút nôn nóng. Chúng ta đạt được tin tức của ngài sau đó, phòng bị bọn hắn đấy. Hiện tại dân tình máy liệt, nếu tập đoàn Đại Phú Hào người lại như thế giật xuống đi, sớm muộn gì sẽ đem mình phản vệ chết. Lâm Sinh chúng ta không nói bọn hắn, ta chỗ này có một cọc vụ án lớn, nhu cầu cấp bách sự giúp đỡ của ngài. vụ án lớn, lâm phong hơi sững sờ, truyền thông không có đưa tin a hôm qua tổng tư nhận được báo án, tại tiêm sa truy mô đơn vị người chết. Hoàng bình diệu nhanh chóng đem tình tiết vụ án nói một lần, đây là một cọc vụ án dị môn, người bị hại ngay cả lão nhân hải tử ở bên trong, một nhà bảy người người tất cả đều bị chết sạch. lâm phong lông mày cao chặt, tại chúng ta hồng hưng trên địa bàn, không phải. hoa bình diệu cười khổ không thôi, hắn liền bực, gần đây vụ án đều không phải là tại hồng hưng trên địa bàn, nhắc tới cũng kỳ lạ. Từ lượng côn thượng vị sau đó, Hồng Hưng địa bàn nội bộ tập tục đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, lại gắng gượng địa tạo nên một mảnh tường hòa. Không biết còn tưởng rằng những địa bàn này đều không có xã đoàn tồn tại, chỉ có biết đến mới hiểu được, chính là bởi vì có Hồng Hưng tồn tại, mới chấn nhiếp tất cả lớn nhỏ phần tử phạm tội. Thủ đoạn của hung thủ tương đối tàn nhẫn, người bị hại nhận hết tra tấn, dù là không có người vậy bị cực lớn kinh nhận. Nữ chủ nhân phần bụng sinh sinh địa bị cắt vỡ, gan đều bị đánh thành nước. Lâm Phong lấy làm kinh hãi, nhất làm cho người bực bội lạ, vấn đề này còn không phải cùng nhau. Giữa Hoang Bình rượu càng phát lại băng, ta vừa mới tiếp vào thông tin Tân giới cũng có cùng nhau. Là đêm qua phát sinh, kết nối lấy hai ngày, hai lên điên quan vụ án diệt môn. Hiện tại Tân giới lao nhậm đem hồ sơ cho phát đi qua, hai án cũng kiểm tra. Lâm sinh, ngài phải giúp ta. Sao truyền thông không có nửa điểm thông tin? Lâm phong đặc biệt buồn bực, đây là hai lên vụ án diệt môn A. Bình thường nếu đã xảy ra dạng này vụ án, đã sớm toàn bộ cảng lòng người bằng hoàng. Vì sao lúc này nửa điểm thông tin đều không có? Các ngươi đồn cảnh sát phong tỏa tin tức sao? Ta ngược lại thật ra muốn. Hoang bình diệu không thể làm gì nói, lôi lạc cùng Long Thành bang sự kiện sau đó. Đội cảnh sát thay đổi hình tượng, làm ra hàng loạt công tác. Đồn cảnh sát công tác càng phát trong suốt, nếu như xuất hiện vụ án, tự nhiên sẽ có tương ứng buổi họp báo, chúng ta làm sao có khả năng phong tỏa tin tức. Đồn cảnh sát phá án, thì thực có đôi khi thật sự cần phong tỏa tin tức. Ai mà biết được hung thủ có thể hay không chó cùng rứt dậu làm ra không thể nói lý sự việc đến. Nói đi thì nói lại, nếu thật là có cơ bản lý trí, cũng sẽ không làm ra kiểu này người người đoán trách vụ án. Còn phải đa tạ An giờ Dê đại công, còn có tập đoàn Đại Phú hào nhân viên kháng nghị du hành. Hoang bình rượu trong lòng cũng không biết là cái gì buổi bị bởi vì bọn họ sự việc dường như tất cả truyền thông cũng đi đưa tin bọn hắn đây là đầu đề nhưng này cuối cùng là liên hoàn vụ án dịch môn những kia truyền thông tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lớn như vậy tin tức nếu là sự việc hơi có chỗ lên men gây xôn xao tất cả hương giang thì loạn lâm sinh thực sự xin ngài giúp bọn đội ngài yên tâm thông tin chi phí chúng ta tuyệt đối ra hoang bình rượu hiệu rất rõ lâm phong tắc phong do đó đội vàng tăng giá cả ta kém điểm này tiền lâm phong tức giận nói nói quy củ không thể vô dụng các ngươi đem cho tin tức của ta chi phí quay đầu dùng tập đoàn hồng hương danh nghĩa quên cho đồn cảnh sát Lâm Sinh, ngài chịu giúp ta." Hoang Bình Diệu đại hỉ, chỉ cần Lâm Phong chịu giúp bọn điệu, có tiền hay không tiết thì không là chuyện gì. Lại nói, cũng không phải hắn xuất tiền, đó là đồn cảnh sát tiền. Chờ tin tức ta là được." Đa tạ Lâm Sinh. Lâm Phong cúp điện thoại lúc đã về tới biệt thự. "Phong ca, tiểu này vụ án diệt môn sao kiểm tra a?" Lý Phú rất là bực mình, hai ngày này nửa đêm cũng có dông tố. "Ta biết hung thủ là ai." Lâm Phong thuận miệng nói. Lý Phú mắt mở to. "Còn tưởng rằng đồn cảnh sát tốc độ hội nhanh đâu, kết quả hay là chậm một chút." Lâm Phong lắc đầu. Phạm tội hoạt động tại trước mắt là không ngăn cản được, án mạng thực tế như thế. Toàn thế giới dường như không có quốc gia nào sẽ có trăm phần trăm sát suất phá án, đặc biệt là án mạng. Luôn có chút ít bởi vì này dạng hoặc là như thế khách quan nguyên nhân sẽ có treo vụ án phát sinh. Dù là khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển cũng giống như nhau. Cho dù là toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhất Mỹ, án mạng của bọn họ sát suất phá án cũng là một lời khó nói hết. Lâm Phong sẽ không trách móc nặng nề Hương Giang cảnh sát. Vậy ngài vừa mới không nói với Hoàng Lão Tông, Lý Phú rất buồn bực. Hung thủ ở đâu, trốn không thoát. Lâm Phong sao cũng được. Hoàng lao tổng quá mức ý lại tại tin tức của ta, cũng nên phát huy điểm tính năng động chủ quan. Phong Ca, cảnh sát phá án 4 là muốn theo các loại thông tin bên trong tìm kiếm khả năng nhất cái đó. Lý Phú nhắc nhở nói, Hương Giang cũng không phải quê nhà. Cho dù là quê nhà, tại cảnh sát điều tra lúc cũng sẽ có chút ít nhất gan sợ phiền phức đồng hương không dám nhắc tới cung cấp thông tin. Lâm Phong gật đầu, nói đúng. Được rồi, hôm nay thả ngươi nửa ngày nghỉ, tốt xong trở về theo ngươi kỳ kỳ đi. Cái này làm sao có khả năng nghỉ? Lý Phú cười khổ lắc đầu, tập đoàn Hồng Hương cải tổ sự việc một đồng lớn, ta phải đi qua chờ ta rút xong, lại đi tiếp Kỳ Kỳ đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, chờ đến tập đoàn Đại Phú hào sự việc kết thúc, ta cho ngươi nghỉ, ngươi mang theo Kỳ Kỳ hồi một chuyến quê nhà. Lý Phú ngạc nhiên, về nhà? Còn phải mang theo Kỳ Kỳ? Xỉu vợ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng mà. Lâm Phong treo chồng nói. Lý Phú mặt đỏ giận, ta ơn lao đại nhiều. Đi thôi đi thôi. Lâm Phong cười cười, giàu mà không về quê giống như khiêm tốn. Lại nói, bá phụ bá mẫu vậy dậy rồi căn phòng lớn, hiện tại liền nghĩ ôm lại tổ tử, ngươi lần này trở về, vừa vặn đem chuyện này cho chứng thực, tốt bao nhiêu. Lý Phú liên tục gật đầu, sờ lấy sau gãy, cười ngây ngô không thôi. Lâm Phong cười cười, đội vàng đi làm việc đi. Lý Phú vô cùng cao hứng cùng Lâm Phong tạm biệt, tràn đầy nhiệt tình điệp đi. Lâm Phong mỉm cười, vậy Phong thả cho Hoàng Bình Diệu gọi điện thoại. Hắn đổi một thân quần áo luyện công, đàng hoàng đánh một bộ bắt tự quyền. Quyền này hắn làm mỗi ngày cũng luyện, dù là lại thời điểm bận rộn, hắn cũng sẽ bất thời gian luyện tập. Vì Lâm Phong thân phận bây giờ, cần hắn tự mình ra tay lúc cơ hồ là không có. Luyện võ quan trọng nhất là tập thể hình, mà không phải giết địch. Nhưng này là của hắn võ giả bản năng. Bận động qua đi đều sẽ làm người ta tâm tình rất sung sướng. Lâm Phong thả lòng sau đó, vọt lên lạnh, ngâm chân trà, lúc này mới cho Hoàng Bình Diệu gọi điện thoại. Lâm Sinh, nhanh như vậy đã có tin tức. Hoàng Bình Diệu nghẹn họng nhìn chân chối. Đều nói hồng hưng Lâm Phong tin tức nhanh nay, thế nhưng linh thông đến loại trình độ này, cũng quá đáng đi. Chẳng qua nghĩ đến lần trước Lâm Quá Vân vụ án, Hoàng Bình Diệu hay là có nhất định tâm lý kiến thiết. Vụ án diệt môn cũng không phải cái khác vụ án, nhất định sẽ được tâm một ít. Lâm Phong cũng đúng trình trọng. Cái nào tang lương tâm khôn tiếp địa làm. Hoàng Bình Diệu chịu đựng lựa giận truy vấn. Liên hoàn vụ án diệt môn a, lão nhân tiểu hải cũng tuyệt đối không đồng tha. Mấu chốt nhất là, bước đầu điều tra biểu hiện, người bị hại một nhà đều là láng giềng trong miệng người tốt, ép căn bản không hề cái gì kẻ thủ. Nói cách khác, hung thủ diệt môn là vì giết người mà giết người. Hào hứng quá mức các liệt. Hoa bình diệu muốn lột hung thủ ra. Này hai lên vụ án diệt môn là cùng một cái hung thủ. Lâm phong vậy không ra vẻ dấu diếm, hai nhà này người bị hại vào tuần lễ trước cũng tham gia hôn lễ. Bọn hắn có một cái cộng đồng thợ拍film. Tìm thấy hung thủ không có, hung thủ tương đối đặc thù. Cái gì đặc thù pháp? Hoàng Bình Diệu đã không kịp chờ đợi muốn tìm người. Lâm Phong nhún nhuyễn vai, hung thủ có bệnh tâm thần. Chương 349, đặc thù hung thủ một. Chương 349, đặc thù hung thủ một. Vụ này vụ án diệt môn không tầm thường. A Bang vốn là Lâm Hạo Thiên tiểu tổ thành viên, chỉ là ngũ hổ tướng lần lượt phạm sai lầm, Lâm Hạo Thiên trong lui, Tạc Tử Minh ra đầu đắng người dọn cương vị, A Bang cũng bị điều đến Viên Hạo Vân một tổ. Hán vốn là Lâm Hạo Thiên tiểu tổ chủ lực, rất nhanh liền biến thành Viên Hạo Vân tiểu tổ cốt cán, cũng lại trở thành Viên Hạo Vân chính yếu nhất giúp đỡ. Liên tiếp hai ngày, có hai liên vụ án diện môn xảy ra cộng lại chết rồi hơn 10 nhân khẩu. Chú ý, người chết phần lớn là lao ấu. Trung nhân nhân chỉ là 4 người, cũng là hai nhà vợ chồng. Hung thủ gây án tương đối tàn nhẫn, hiện trường hình tượng một mảnh máu canh, để người buồn nôn, trong phòng bếp cũng có một cái máy xay sinh tố, bên trong chứa nữ chủ nhân gan một bộ phận, đều bị đánh thành nước, hai cái hiện trường vụ án cũng có bệnh như vậy. Hung thủ hẳn là một lão thủ, chúng ta cơ bản không có phát hiện bất kỳ manh mối. Này chính là cái này vụ án tình huống căn bản. A bang đối với phòng họp cảnh sát nhóm giới thiệu tình huống, không có nửa điểm manh mối sao? Hàng xóm láng giềng nói thế nào? Viên Hạo Vân lông mày cao chặt, vô cùng đáng tiếc không có. Pháp chứng cao sơ nói, hung thủ gây án lúc đối tự thân phòng hộ vô cùng chặt chẽ, hắn đeo găng tay, căn bản rút ra không đến ngón tay. A Bang mặt không biểu tình, cưỡng ép kềm chế phẫn nộ, hung thủ giống như đối với hai nhà có sinh tử đại thủ, người bị hại thi thể tương đối phá thoái, phản phất đang phát tiết. Phát tiết kiều hận. Viên Hạo Vân chân mày nhíu chặt hơn, hàng xóm láng giềng nói thế nào? Đây chính là chúng ta làm không thông chỗ. A Bang giới thiệu nói, các minh đệ đối với người bị hại láng giềng làm điều tra, hai nhà này có một cái điểm giống nhau bọn hắn tất cả đều là láng giềng bên trong người hiền lành. Hai nhà này đều là đệ tam cùng đường, trong đó có một nhà càng là hơn đệ tứ cùng đường. cả một nhà rất là hòa thuận. đám láng giềng nói bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng. chưa từng có nhìn thấy người bị hại cùng người đỏ mặt qua. láng giềng có chuyện gì lúc đối phương cũng sẽ tích cực giúp đỡ. không kỳ quái. viên hạo vân thuận miệng nói nếu như bọn hắn không phải là người như thế, lại làm sao có khả năng đệ tứ cùng đường. mọi người cùng nhau gật đầu. cả một nhà người ở cùng một chỗ không khí là trọng yếu nhất. nếu trong nhà bầu không khí không tốt, đã sớm sinh bệnh hai nhà này người có thể tại láng giềng trong miệng có đánh giá như vậy nói rõ thật là người tốt chúng ta vậy điều tra hai nhà người kinh tế tình huống, tài chính của bọn hắn rất là khỏe mạnh a bang nhìn một chút nhật ký nói hung thủ gây án thủ pháp như thế mông tàn có phải hay không là tình sát viên hạo vân hỏi vụ án diện môn nói chung hoặc là vì tiền hoặc là liền vì tình có rất ít nguyên nhân khác rất nhiều người vì yêu sinh hận giận cá trên tớt người bị hại giữ mình trong sạch căn bản không tồn tại chuyện như vậy a bang vẫn lắc đầu viên hạ vân lông mày cao chặn âm thầm chửi mắng hắn nghĩ tới một từ nô nhiên giết người. Nếu là thật lạ như vậy vụ án, vậy thì phiền đoán. Đôn cảnh sát phá án lúc khó khăn nhất phá chính là kích tình giết người vụ án. Loại án này thường thường hung thủ cùng người bị hại không có quá lớn quan hệ, có thậm chí cũng không nhận ra, đơn thuần theo quan hệ giữa người với người thượng loại bỏ, căn bản sắp xếp không tra được. Thế là vụ án này rất dễ dàng thì biến thành án treo. Bình thường vụ án thì cũng tôi đi, có thể đây không phải bình thường vụ án, đây là vụ án gì môn? Những người khác có thu hay sao? Viên Hạo Vận mang theo lỡ như hy vọng tra hỏi nhưng mà đáp lại hắn là trở mặt. Viên Hạo Vận tâm cũng lạnh. Vụ án này vô cùng phiền phức á bây giờ còn có một vấn đề. Nhà ruột còn đập mưa, a băng lại cho hắn một đau, tình thế bây giờ, đối với tại chúng ta làm điều tra vô cùng không thuận lợi. Hiện tại ủn tắc giao thông, các minh đệ đi làm điều tra, thường thường thời gian một ngày chỉ có thể điều tra đến một chút xíu thông tin. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tập đoàn đại phú hào việc làm quá mức buồn nôn. thương ra người sinh hoạt tiết tấu vốn là rất nhanh, một sáng tiết tấu bị đánh gãy, người rất dễ dàng cáo kính. Chính viên hạo vân thì rất táo bạo cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, các minh đệ khác cũng đi đường phố duy trì trật tự, bằng không vụ án này vậy rơi không đến chúng ta o oh nhớ trong tay. Các minh đệ vất vả một chút, còn phải lại đi điều tra một phen. Ta luôn cảm thấy trong này có kỳ quặc. Dù thế nào, cũng phải đem tên hung thủ này cho bắt tới. A Bang lưu một chút, những người khác làm việc đi. Mọi người cùng kêu lên sử phải, riêng phần mình làm riêng phần mình sự việc đi. Viên Hạo Vân móc ra mặt bổ rổ, ném cho A Bang một cái, vụ án này ngươi thấy thế nào? A Bang hung hăng hút một hơi, con mắt cũng phát ra hàn quang, đây là cùng nhau liên hoàn án ta không tin đây là ngẫu nhiên giết người vụ án, trong này nhất định có điểm giống nhau, chỉ là chúng ta không có tìm được thôi. Viên Hạo vân đứng tại trước bảng đen, ngắm liếm máu tanh hiện trên ảnh. Bình thường liên hoàn án giết người, tất nhiên có điểm giống nhau. người hành vi quen thuộc là Trưởng Thành, môi trường cộng đồng tác dụng, thuộc về theo bản năng hành vi, tùy tiện sửa đổi không được. càng là khẩn trương thời khắc, càng là tuân theo loại bản năng này. A Bang liên tục gật đầu. Cứ hai nhà này người điểm giống nhau là cái gì đây? Viên Hạo Vận rơi vào trầm tư, xương mũi tràn ngập, đem cả người hắn cũng bao phủ lại. A Bang động tác rất nhanh, lại lần nữa xuất ra một khối bảng đen, xoa xoa xoa điệu dàn ra mười cái. Người bị hại đều là người một nhà tập hợp một chỗ. Thứ nhất vụ án người bị hại là 7 miệng ăn đại gia đình, thứ hai vụ án người bị hại càng nhiều, là 8 miệng ăn đại gia đình. Người bị hại người một nhà đều là người tốt, láng giềng đồng nghiệp cũng chứng nhận, bọn hắn không có kẻ thù, kinh tế tình huống vậy vô cùng khỏe mạnh, cũng không có ngoại tình. Vụ án cũng phát sinh ở buổi tối rông tố thời gian, thời gian khoảng tại 11 giờ đến trời vừa dạng sáng, tiếng mưa rơi quá lớn, che giấu người bị hại tiếng cầu cứu, hung thủ đặc biệt tàn nhẫn. Tại phòng bếp một góc cũng phát hiện một máy xay sinh tố, bên trong là nữ chủ nhân gan. Viên Hạo Vân nhíu mày, trong này có vấn đề. Dông Tố âm thanh năng lực che giấu hung thủ được giết người thanh âm của người, có thể có một chút ta không nghĩ ra. A Bang ngạc nhiên nói, cái gì? Chúng ta tại hiện trường không có phát hiện hung thủ dấu chân, điều này nói rõ cái gì? Viên Hạo Vân nhíu chặt lông mày, hung thủ hẳn là tại Dông Tố trước đó bước vào phạm tội hiện trường, duy có dạng này mới có thể giải thích vì sao trong phòng không có hắn bùn dấu chân. A Bang nói, không sai, nhưng đồng dạng lại có một vấn đề xuất hiện. Viên Hạo Vân bắt đầu điên cuồng náo động, "Nếu như đem ngươi đổi thành nhà này nam chủ nhân, ngươi sẽ ở nửa đêm khoảng 11 giờ đường một ngoại nhân bước vào gia môn sao?" "Hả?" A Bang khẽ giật mình, hắn lúc bắt đầu ép căn bản không hề đã hiểu Viên Hạo Vân chỉ là cái gì, có thể phản ứng sau đó, sắc mặt đại biến. "Đúng thế, ta trên có giả dưới có trẻ, trong nhà chẳng những có đứa bé còn có lao nhân, thời gian còn đã trễ rồi, ta căn bản liền không khả năng nhường người lạ bước vào gia tộc của ta." "Nhưng hung thủ thì tiếng bảo, Này không hợp lý, hung thủ nhất định cùng người bị hại biết nhau, hoặc nói có nghiệp vụ lui tới." "Bằng không?" hắn không thể nào muộn như vậy bước vào. hai người lẫn nhau, cùng nhau lật xem người bị hại tài liệu. không đúng, vụ án này vô cùng không thích hợp. một phát sinh ở tây cửu long, một phát sinh ở tân giới. người phát thương, thợ sửa ống nước và và đều sẽ bài trừ. viên hạo vân trên mặt có hung quang lấp lóe, có lẽ là cùng một gia đình bác sĩ, có lẽ là cái gì khác người. đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên kích tình dân người, trong này nhất định có cái gì điểm giống nhau chúng ta không biết. a bang tỷ mỹ tường tận xem xét người bị hại ảnh gia đình, càng than nói, đây là nhiều người tốt nhã a. trường đấu hòa thuận, điển hình hạnh phúc người ta hung thủ thật là biến thái, hắn là thế nào đối với như thế hạnh phúc hai nhà người hạ thủ? Chờ một chút. A Bang đột nhiên ngã dựng lên. Viên Hạo Vân vì đó khẽ giật mình. Ngươi nghĩ tới điều gì? A Bang mặt đen lên nhìn kia ảnh gia đình. Dựa vào cái gì các ngươi như thế hạnh phúc? Dựa vào cái gì thì ta không may. Ông trời già nhiều không công bằng a. Các ngươi thật sự chết tiệt. Viên Hạo Vân cao mày nói, nói bậy bạ cái gì? Người ta hạnh phúc đáng chết. Đột nhiên hắn minh bạch qua đến, kinh ngạc nhìn A Bang. Ngươi là nói, hung thủ là ra ngoài đấu kỹ, sát hại hai nhà này người. A Bang sắc mặt càng đen hơn không sai cũng là bởi vì đấu kỵ. đấu kỵ người khác so với chính mình hạnh phúc hai người lẫn nhau cùng nhau nói hung thủ kia có bị bệnh không viên hạo vân lập tức nói hung thủ nhất định cùng hai nhà có đặc biệt liên hệ hắn không phải ngẫu nhiên lựa chọn hắn là tinh tiêu tế tuyển chúng ta nhất định phải đem hắn đem ra công lý a bang cười khổ lắc đầu khó tìm a tập đoàn đại phú hảo người ngăn chặn con đường bình thường 20 phút con đường hiện tại được chạy tốt thời gian dài hiệu suất còn thấp Khó tìm cũng phải tìm viên hạo vân ngay lập tức nói gia hỏa này phạm án như thế hung tàn không nhanh chóng đem hắn đem ra công lý không biết sẽ có hay không có nhà tiếp theo người bị hại. Chương 349, đặc thù hung thủ 2, chương 349, đặc thù hung thủ 2, A Bang trầm mặt xuống tới. Viên Hạo Vân chẳng qua là nói được bệnh chuyện, nếu quả thật không nhanh chóng mà đem hung tay nắm lấy, xác định vững chắc sẽ có nhà thứ 3 hay là thứ 4 nhà người bị hại. Len Kenling. Viên Hạo Vân cầm điện thoại lên, "Tổng giám đốc." A Bang trong lòng căng thẳng. "Cái gì?" Lâm Sinh nói. Tốt, chúng ta lập tức đi." Cúp điện thoại, Viên Hạo Vân nói với A Bang, "Hung thủ tìm được rồi." A Bang trong mắt kém chút không có trường ra ngoài hung thủ tìm được rồi. Đồn cảnh sát còn có tổ khác vậy xử lý vụ án này. Bình thường mà nói này là chuyện không thể nào, vậy sẽ nghiêm trọng lãng phí cảnh lực tài nguyên, đồng thời làm ra nhiều môn, sẽ tạo thành bên trong hao tổn. Không phải chúng ta đồn cảnh sát. Viên Hạo Vân thần sắc không hiểu. A Bang sắc mặt cũng có nhìn. Đây chính là đồn cảnh sát đốc xúc vụ án diệt môn, kết quả phá án không phải đồn cảnh sát. Chắc chắn điệu đánh mặt A. Lâm Sinh thông tin. A Bang ngạc nhiên, Lâm Sinh, Lâm Phong. Viên Hạo Vân gật đầu, đúng, chính là hắn. Tổng giám đốc tìm được rồi Lâm Sinh, Lâm Sinh nói hai nhà người bị hại có một cái cộng đồng thợ quay phim chỉ cần tìm được người nhiếp ảnh ra này là tốt hung thủ chính là hắn a bang suy nghĩ một lúc nói như thế cùng chúng ta phỏng đoán lẫn nhau phù hợp hung thủ không phải ngẫu nhiên lựa chọn hắn là tinh thiêu thế tuyển hai nhà này người bị hại một tại tây cửu long một tại Tân giới cộng đồng thợ quay phim ngược lại là bình thường bất quá viên hạo vân hít một hơi thật sâu lâm sinh nói tên hung thủ này không tầm thường hắn là bệnh tinh thần Tên tiêu khẳng định là bệnh tinh thần a bang không đồng ý không làm bệnh tinh thần lại làm sao có khả năng vì đấu kỵ diện người ta cả nhà Đi thôi, hai ta đem người nhiếp ảnh ra kia mang về." Viên Hạo phủi tay. "Hai người chúng ta sao?" A Bang vô cùng kinh ngạc, không cần lại kêu lên chút ít vinh đệ. Gia hỏa này thế nhưng diệt cả nhà người ta hung thủ, thì hai người trước đi bắt." A Bang cũng không phải đối với thân thủ của mình không có có lòng tin, mà là thân phận của đối phương không tầm thường. Liên hoàn vụ án diệt môn hung thủ A, nếu để cho hắn chạy, cái này cần tạo thành bao lớn ảnh hưởng." "Không cần gấp, Lâm Sinh nói, người kia có bệnh tâm thần." Viên Hạo Vân thuận miệng giải thích nói. "Nhưng mà, lời giải thích này đem A Bang làm sẽ không. Ngươi cứ đến là được." Lâm Sinh sẽ không sai. A Bang liên tục gật đầu. Lâm Phong danh tiếng đó là không thể nói được, rất có loại miệng vàng lời ngọc hương vị. Quả nhiên, dựa theo Lâm Phong chỉ dẫn, hai người thuận lợi tìm được rồi hai nhà thợ quay phim, một chất phác đảng hoàng thợ quay phim Vương Triệu Tường. Hai vị cảnh sát, các ngươi tìm ta có chuyện sao? Vương Triệu Tường vô cùng chất phác, thành thật, hắn mang một cặp kính, tướng mạo bình thản. Viên Hạo Vân cùng A Bang đều là thâm niên o nhớ thành viên, hai người thấy qua tội phạm vậy không biết bao nhiêu. Nhưng mà gặp được Vương Triệu Tường, hai người này hay là nhìn nhau sững sờ, nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu gia hỏa này thật là liên hoàn vụ án diệt môn hung thủ lâm sinh sợ không phải cho tin tức giả trái xem phải xem bất luận là ai tới nhìn xem cũng sẽ không đem gia hỏa này cùng hung thủ liên hệ với nhau không gia hỏa này sợ là ngay cả vượt đèn đỏ cũng sẽ không viên hạo vân quyết tâm vương triệu tường ngươi không cần phải sợ chúng ta có một vụ án cần ngươi trở về hiệp trợ điều tra được rồi vậy ta trở về nói với lão bản một tiếng cảnh sát ta nhất định phối hợp điều tra vương triệu tường được hai người đồng ý đứng dậy đi tìm hiểu ảnh lão bản xin phép nghỉ a băng trên mặt vẻ cổ quái. Hai người chúng ta lại không nghĩ nhìn cùng đi lên xem một chút. Viên Hạo Vân bắt đầu, gia hỏa này xem xét chính là nhát gan sợ phiến vứt tính tình, bất luận là ai nhìn cũng sẽ không từ trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm. A Bang cọ đống chốc đứng lên, ta đi xem. Viên Hạo Vân kỳ quái nói, yên tâm đi, thì gia hỏa này tuyệt đối sẽ trở lại. Tên gia hỏa như vậy, ta thấy quá nhiều. A Bang sắc mặt cũng thay đổi, Viên sơ, ngươi nói, kia hai nhà người bị hại đêm hôm khuya khoắt, sẽ thả dạng gì người lạ tiến gia phòng? Rõ ràng trong nhà trên có già dưới có trẻ. Viên Hạo Vân thuận miệng nói, đương nhiên là đối người nhà vô hại hai người cùng nhau đứng dậy thẳng đến hiệu ảnh để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra là vương triệu tường vừa vặn xin phép nghỉ quay về quả nhiên như là viên hạo vân tính toán gia hỏa này thật sự không nghĩ nhìn chạy vậy mà lúc này giờ phút này hai người lại không có nửa điểm chủ quan vương triệu tường vô cùng thuận lợi bị mang về đồn cảnh sát hai người mau để cho tuổi bê quay về đối với vương triệu tường tiến hành điều tra bối cảnh bọn hắn đối với vương triệu tường tiến hành sơ thẩm tiêm xa chuỵ lê sinh tân giới ngay cả sinh ngươi biết sao biết nhau ta đại trương sinh trong hôn lễ làm thợ quay phim bọn hắn đều là trường sinh hảo hữu tham gia hôn lễ của hắn, ta cho bọn hắn soi ảnh gia đình. Kia ảnh gia đình ngươi cho bọn họ. Cho Lê sinh ảnh gia đình ta là tại ngày trước cho, ngay cả sinh ảnh gia đình là hôn qua cho. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy bọn hắn? Khoảng 10 giờ đêm a. Vì sao muộn như vậy? Bận rộn công việc a, hai ngày này có người ra đường du hành, bế tắc giao thông, ta muốn nhanh cũng không có cách nào. Ta cùng bọn hắn liên hệ tốt, bọn hắn nói lúc tan việc đi tiễn là được. Nhưng này giúp du hành người hết lần này tới lần khác tại lúc tan việc ngăn chặn được lợi hại nhất, không có cái nào, lúc ta tới đó đều là tầm 10 giờ. Viên Hạo vân cùng A Bang liếc nhau, khẽ gật đầu, nói lên lời này đến, đừng nói vương triệu tường mặt mũi tràn đầy hỏa khí, liền xem như bọn hắn đều như thế. Đồn cảnh sát mỗi ngày phái ra khá nhiều cảnh lực đi duy trì trật tự, chỉ có họ ghi lại điểm, nhưng cũng là cùng đúng. Số lớn cảnh lực bị lãng phí ở đường phố, họ nhớ vụ án quả thực là gấp đội tăng gọn. Tốt tại khoảng thời gian này xã đoàn vô cùng yên tĩnh, bằng không, bọn hắn quả thực một người muốn đỉnh mười người đến dùng. Ngươi trường nào thì rời đi, quên đi. Không đúng sao? Tiến bảo thời gian ngươi nhớ tin tưởng, lúc rời đi ngươi không nhớ rõ. Thật không nhớ rõ. Ta sau khi tỉnh lại liền đã nằm ở trên giường. Viên Hạo Vân cùng A Bang lại lên nhau, cái trước nói, Vương Triệu Tường, vấn đề này rất trọng yếu, ngươi tận lực địa suy nghĩ một chút. Cảnh sát, ta một mực phối hợp các ngươi, phải nói ta cũng nói rồi, ta thật quên đi. Vương Triệu Tường tương đối buồn rầu. Như vậy có thể không đúng. A Bang tự động sánh vai mà đen, khi nào vào trong ngươi nhớ rõ, không thể nào quên ra tới thời gian, ngươi bộ dáng này, chúng ta không có cách nào cho ngươi thoát tội. Đường vọng tưởng nhìn ra vẻ. Ta đùa giỡn hoa chiêu gì? Vương Triệu Tường tê hoan, đột nhiên, ánh mắt của hắn trở lớn, trưởng quan Ngươi nói phải cho ta thoát tội. Nghĩa là gì? Lê Sinh cùng Trương Sinh làm sao vậy? Viên Hạo Vân thở dài một tiếng, không phải Lê Sinh cùng Trương Sinh làm sao vậy, là bọn hắn một nhà người làm sao vậy? Vương Triệu tường choáng rồi, ta sao nghe không hiểu đâu. Ẩm. A bang nặng nề mà bố bố cái bản, nghe không hiểu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Tiêm Sa chủy Lê Sinh một nhà, Tân Giới Trương Sinh một nhà, cộng lại mười năm người, trong vòng một đêm, tất cả đều bị chết sạch. Đến, ngươi nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì rời đi. Chết rồi. Vương Triệu tường đồng tử co giật lại, trong lúc đó người đâu? Hôn mê đi. Viên Hạo Vân cùng A Bang đống chốc đứng lên. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều bị nảy biến cố sợ ngây người. A Bang đổi nhanh lên trước, đẩy hắn, Vương Triệu Tường, Vương Triệu Tường, ngươi tỉnh. A Bang một bên thôi Vương Triệu Tường, một bên cười khổ nói với Viên Hạo Vân, ta thì chưa từng gặp qua như thế thằng nhắc gan. A Bang cẩn thận. Viên Hạo Vân lớn tiếng nhắc nhở. A Bang khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình. Chỉ thấy Vương Triệu Tường mặt mũi tràn đầy lệ khí, một đôi mắt giống như là muốn giết người bình thường đột nhiên đưa tay chụp vào a bang, âm thanh giống như biến thành người khác bình thường, lệ khí âm thầm, hai người các ngươi có nạn cũng dám làm hại đệ đệ ta, ta đảm triệu lương xin thể tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm hại đệ đệ ta. chương 350, thật có bệnh tâm thần một chương 350, thật có bệnh tâm thần một ta đi đây là vật gì a bang chấn kinh sau khi vô thức hung hăng cho vương triệu tường một quyền nhường hắn cùng viên hạ vân giật mình sự việc đã xảy ra một bên này lại bị vương triệu tường cản lại thậm chí đối vương phản kích kém chút nhường a bang bị thương. Giá Hỏa này tuyệt đối không phải người thành thật. Giờ này khắc này, hai vị ho nhớ thâm niên cảnh sát trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Đi mẹ nó người thành thật, Vương Triệu Tường tuyệt đối không phải biểu hiện ra như vậy nhu nhược cùng vô hại. Ầm. A Bang rốt cục là tinh anh thắng tử, hai ba lần liền đem Vương Triệu Tường đâm phục, nói, "Tiêm Sa Truy cùng Tân Giới kia hai lên vụ án diệt môn rốt cục có phải là ngươi làm hay không?" "Là, là ta làm." Vương Triệu Tường phát ra âm hiểm âm thanh. Viên Hạo Vân cùng A Bang sợ ngây người. Nay cùng trước đó trả lời hoàn toàn không giống A trước đó, bất kể hai người hỏi thế nào Vương Triệu Tường cho ra đáp án thủy chung là không nhớ được, nhớ không ra. Hiện tại hoàn toàn là một loại cách nói khác. Kia vừa nãy hỏi ngươi lúc ngươi vì sao không trả lời. Ác bang trong lòng tức giận, nghiêm nghị hỏi: ngươi không phải nói không có ký ức sao? Lúc này thì có ký ức. Vương Triệu Tường hung lệ địa hô: đệ đệ ta đương nhiên không nhớ ra được loại chuyện này, kia cũng không phải hắn làm, là ta làm. Hai người chó rồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không hiểu hắn nói cái gì ý nghĩa. Viên Hạo Vân buồn bực nói: ngươi không phải liền là Vương Triệu Tường sao? Vương Triệu Tường gật đầu: ta không phải, ta là Đảm Triệu Lương. A Bang cho tức tới muốn gửi, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Vương Triệu Tường lạnh lùng tốt, ta là Vương Triệu Tường ca ca, các ngươi đi thăm dò đi. Bất quá, ai làm lấy Triệu, có chuyện gì hướng ta đến liền tốt, tuyệt đối không muốn tổn thương hại đệ đệ của ta. Nếu ai làm hại hắn, ta muốn người đó mệnh. A Bang vừa muốn nói chuyện, Viên Hạo Vân nhẹ nhàng kéo hắn một chút, đi, ra ngoài nói. Hai người tới phòng tra khảo bên ngoài hai mặt cửa trước, chỉ thấy Đảng Triệu Lương vô tư ở bên trong, ép căn bản không hề nghĩ chạy trốn ý nghĩa. Đây là thật hay giả? Viên Hạo Vân ngẩng cằm lên hỏi. Viên sư, ngươi tin tưởng giá hỏa này lời nói? A bang người đều cho rồi, này rõ ràng chính là Vương Triệu Tường, căn bản không phải cái gì đảm triệu lương, ngươi cũng không thể bị hắn lừa gạt. Viên Hạo vân liếc nhìn A bang một cái, không hề nghi ngờ, gia hỏa này thì là hung thủ. Chẳng qua chúng ta cảnh sát phá án chương trình ngươi hiểu, muốn đem tất cả điểm đáng ngờ cũng làm rõ ràng, bang không, một sáng đến tòa án bên trên, đối phương luật sư tùy tiện thì bác bỏ quay về, coi như lãng phí tuổi bê công tác. A bang liên tục gật đầu, viên sơ nói đúng, Vương Triệu Tường gia hỏa này người trước người sau có hai bộ mặt, coi hắn là thợ quay phim lúc nhát gan sợ sẽ còn vô cùng trung hậu, cho dù ai cũng sẽ không dâng lên mảy may tâm phòng bị. Dù là trời chiều rồi, dù là nam chủ nhân một nhà có già có trẻ, vậy tự nguyện đem gia hỏa này dẫn tiến gian phòng. Có thể ai có thể nghĩ tới, đây là sự thực dẫn sói vào nhà. khi hắn thể hiện ra này bộ mặt lúc kia hai nhà người thì gặp hai bạn. Viên Hạo vân nặng nề mà gật đầu. Nhờ người làm thuê tra một chút bương triệu tường quan hệ giữa người với người. đặc biệt điều tra thêm cái này cái gọi là đàm triệu lương đến cùng là thế nào chuyện. lẽ nào gia hỏa này thật sự có bệnh tâm thần? Á Bang đột nhiên thì trở mặt. trước đó Lâm Phong cho thông tin phải mái đã tìm được vương triệu tường gia hỏa kia vậy thừa nhận mình giết người có thể bệnh tâm thần đây thật là cái hỏng mét thông tin tại tòa án bên trên cái kia nói hay không bệnh tâm thần thật có thể miễn dịch rất nhiều chuyện không a bang đột nhiên kiên định nói gia hỏa này tuyệt đối với không có gì bệnh tâm thần viên hạo vân nhẹ nhàng bố vô, vô bờ vai của hắn sau 2 giờ tiểu tổ thành viên lại lần nữa tụ lại viên sơ chúng ta trải qua điều tra trên cơ bản biết rõ ràng vương triệu tường quan hệ giữa người với người người kia là được thu dưỡng hắn họ vốn là họ đàm mà không phải họ vương Vương là hắn dưỡng phụ dòng họ, hắn nguyên bản dòng họ là Đàm, đó là hắn mụ mụ dòng họ. Tất cả mọi người vì đó sửng sốt. "Cha hắn đâu?" Người làm thuê nói ra, rất không may, gia hỏa này là gia đình độc thân lớn lên. Hắn vừa ra đời không đến bao lâu, phụ thân của hắn thì vứt xuống bọn hắn nương ba đường chạy. Vương Triệu Tường có một cái ca ca gọi là Đàm Triệu Lương. Á lượng hỏi, Đàm Triệu Lương bây giờ ở nơi nào?" Người làm thuê lắc đầu, "Chết rồi." Phòng học đột nhiên thì an tĩnh lại. Á Bang cảm giác đau răng, quỷ nhập chàng hay sao? Viên Hạo Vân vội vàng nói, "Không nên nói lung tung." Phương Giang người tin phong thủy tin quỷ thần vô cùng thành kính. Tại đàm triệu lương thập nhị tuổi năm đó được viêm màng não trị liệu vô hiệu chết mất. Mẹ của hắn nhịn không nổi cái này kích thích vậy đường chạy. Vương Triệu tường thế là bị gửi nuôi tại viện phúc lợi. Lúc kia hắn mới 3 tuổi. Sau đó bị bố mẹ nuôi thu dưỡng, chẳng qua tại hắn thập nhị tuổi năm đó vậy mắc phải viêm màng não. A Bang cao mày nói cả môn như vậy sao? Viên Hạo vân lắc đầu trùng hợp thôi càng có thể là bệnh di chuyển. A Bang khẽ gật đầu. Người làm thuê tiếp tục nói Vương Triệu tường bố mẹ nuôi tất lòng chiếu cố hắn may mắn hắn gắng gượng vượt qua hai năm trước bố mẹ nuôi người một nhà di dân thổ đức vương triệu tường cũng không có cùng theo qua một mình lưu tại luân giang căn cứ láng giềng nói vương triệu tường là tiêu chuẩn người tốt chưa từng có cùng người sinh qua khí vương triệu tường là người trung hậu thành thật rất là sợ phiến phước nhưng hắn làm việc cần cù chăm chỉ đám láng giềng cũng thích hắn hiệu ảnh lão bản nói vương triệu tường là bọn hắn hiệu ảnh cốt cán lực lượng trên cơ bản có đỏ trắng chuyện đều là nhường hắn xuất mã có thể nói là bọn hắn hiệu ảnh một khối chưa mài viên hạ vân khẽ gật đầu nói như vậy đam triệu lương là thật tồn tại như vậy chúng ta phòng thẩm vấn gia hỏa kia có chuyện gì vậy? a bang thản nhiên nói giả thần giả quỷ thôi. viên hạo vân trầm mặt hồi lâu mới nói nếu là thật giả thần giả quỷ thì tốt, sợ sẽ là sợ hắn có bệnh tâm thần. a bang chỉ trệ. a bang, ngươi đi với ta xem xét. a long, đi đem pháp chứng cao sơ cùng pháp ý của bác sĩ mời đi theo. hai người vào phòng, đàm triệu lương mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn bọn hắn, các ngươi làm rõ ràng đi, vụ án là ta làm, không là đệ đệ ta làm. sự tình gì cũng xong ta tới. a bang hỏi ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? ầm, những lời này giống như một tiếng nổ đông chốc liền đem đàm triệu lương cho dẫn ổ, bọn hắn chết tiệt. Ta cùng đệ đệ ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn từ nhỏ đã cơ thể không tốt, luôn bị người bắt nạt. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt hắn, ai cũng không được. đệ đệ ta đêm hôm khuya quét cho bọn hắn tiên ảnh gia đình, kết quả phản bị khi dễ của bọn hắn, bọn hắn chết tiệt. viên hạo vân cao mày nói, bọn hắn sao bắt nạt đệ đệ ngươi? đàm triệu lương cao giọng nói, bọn hắn biết rất rõ ràng đệ đệ ta là một đứa cô nhi, hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn khoe khoang cả nhà sung sướng, kia từng tiếng cười, dường như từng thanh từng thanh nao thung hăng cắm ở đệ đệ ta trong trái tim. Đệ đệ ta đau lòng, chỉ có ta hiểu. Hai nhà này người chết tiệt, Đều đang chết. Đệ đệ ta rất hiền lành. Người khác bắt nạt hắn, hắn chỉ có chịu được. Này không được. Ta cái này làm ca ca không muốn. Nếu ai bắt nạt đệ đệ ta, ta nhất định phải giết hắn. a, quản hắn lao hấu, quản hắn nam nữ, bọn hắn hết thảy chết tiệt. Tên điên. Viên hạo vân cùng A bang ám âm thầm phán đoán. ngươi là thế nào giết bọn hắn? Đàm triệu lương cười lạnh nói, ta cùng nam chủ nhân nói chuyện trời đất lúc, lấy cớ đi tham quan một chút nhà đi thẳng đến phòng bếp cầm một con dao, một đao một hỏa đem bọn hắn giết phải sạch sẽ. Đám người này vừa nãy có nhiều bắt nạt đệ đệ ta, ta giết bọn họ lúc càng là ác. Hắc. Nhìn xem lấy bọn hắn kêu gào điệu chết ở trước mặt ta, thực sự là thống khoái a. Ai cũng không cho bắt nạt đệ đệ ta, bất luận là ai đều không được. Giọng nam Triệu Lương giống như từ trong hàm răng gạt ra đồ đạo. Viên Hạo Vân trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi, "Lúc giết người, đệ đệ ngươi biết không?" Đàm Triệu Lương đương nhiên nói, "Loại chuyện này làm sao có khả năng nương a tưởng hiểu rõ." Hắn chỉ muốn khoái lạc là đủ rồi. Chuyện còn lại tự nhiên để ta làm. Viên Hạo Vân khẽ gật đầu, như cái làm ca ca dáng vẻ. Chẳng qua, có một việc ngươi đã quên. Đàm Triệu Lương không đồng ý, sự tình gì? Viên Hạo Vân thẳng nhiên nói, cô thân thể này là Vương Triệu Tường, không phải là của ngươi. Chương 350, thật có bệnh tâm thần. Hai, chương 350, thật có bệnh tâm thần. Hai, ngươi vấn đề này làm được thông thái, nhưng mà, bị phạt thế nhưng Vương Triệu Tường. Đây là liên hoàn vụ án diệp môn, Vương Triệu Tường trở lấy ngồi tù mục xương đi. Đàm Triệu Lương đồng tử đột nhiên co rụt lại, không. Ai làm lấy chịu, các ngươi bắt ta là được rồi không nên thương tổn đệ đệ ta. A Bang cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tìm ra một bộ chỉ có thân thể của ngươi. A. Đàm Triệu Lương đột nhiên nắm chặt song quyền, Viên Hạo Vân cùng A Bang trầm ngâm đề phòng, thì nhìn xem ra hỏa này lại một đầu ngã bị trên bàn, không nhúc đích. A Bang người đều chán báng, này cái gì khuyết điểm? Động một chút lại bỏ tay. Đàm Triệu Lương, tỉnh. Đàm Triệu Lương ung dung địa tỉnh lại, à, viên cảnh sát, hoàng cảnh sát, các ngươi không phải muốn ta hiệp trợ điều tra sao? Có thể hỏi, một lúc ta còn muốn hồi hiệu ảnh đâu? Ta chỉ cùng hắn ngồi một giờ giả. Hả? Hà. Viên Hạo Vân cùng A Bang liếc nhau. Hắn hỏi, ngươi cái gì vậy không nhớ rõ? Vương Triệu Tường hơi có chút không hiểu ra sao, ta nhớ được cái gì? Các ngươi vừa mới đem ta gọi qua, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi. A Bang cảm thấy không ổn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Viên Hạ Vân, Vương Triệu Tường người kia tại trước mặt bọn hắn biểu diễn mất trí nhớ. Ngươi có một cái ca ca gọi là Đàm Triệu Lương. Viên Hạ Vân hỏi, "Đúng, chẳng qua hắn tại lúc 12 tuổi liền qua đời." Vương Triệu Tường không giải thích được nhìn hai người. Viên Hạ Vân suy nghĩ một lúc, đem phẩm văn ghi chép đẩy về phía trước, "Ngươi tự mình xem đi." Vương Triệu Tường không giải thích được cầm lấy thẩm vấn đi chép, lập tức ngây người. Cái gì? Lê Sinh cùng Trương Sinh một nhà là ca ca của ta giết. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao phải làm như vậy? Viên Hạo vẫn hỏi. Ngươi trông thấy Lê Sinh cùng Trương Sinh người một nhà lúc, nội tâm có cảm giác gì? Vương Triệu Tường nói thẳng, hâm mộ. Trong lòng có chút chua sót. Ta hồi nhỏ chưa hoàn chỉnh của thơ, nhìn xem thấy bọn hắn một nhà người đoàn tụ, ta thì rất hâm mộ. Nhưng ta thật sự không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện như vậy. Cảnh sát, ngươi phải tin tưởng ta à? Viên Hạo vân thở dài. Xem ra, ngươi là không thể trở về, hiện tại chỉ có tuổi thân ngươi ở chỗ này đợi một hồi." Vương Triệu Tường im lặng im lặng. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Viên Hạo vẫn hỏi: "Hai vị, Vương Triệu Tường nói là thật hay giả?" Cổ Trạch Thâm cau mày nói: "Vương Triệu Tường triệu chứng tại y học thượng gọi là chứng rối loạn đa nhân cách. Nói cách khác, một thân thể bên trong có hai nhân cách. Bình thường mà nói, hai cái này nhân cách một mới biết một phương khác, hoặc nói, cả hai là lẫn nhau đều biết. Tựa Vương Triệu Tường tiểu này, là thuộc về Đàm Triệu Lương hiểu rõ Vương Triệu Đường, mà Vương Triệu Tường không biết Đàm Triệu Lương." A Bang Tất Thần nói: "Còn thật sự có bệnh tâm thần a." Nhưng vì sao Vương Triệu Tường luôn mất trí nhớ đâu? Cổ Trạch Thâm giải thích nói, loại chuyện này ngược lại là bình thường. Làm hai loại người cách tiến hành nhất thời chuyển đổi lúc, sẽ có phạm vi nhỏ mất trí nhớ. Vương Triệu Tường căn bản cũng không biết Đàm Triệu Lương tồn tại, đương nhiên sẽ không hiểu do hắn hành động. Mất trí nhớ là tự nhiên. Tiểu này mất trí nhớ còn có thể hướng phía trước kéo dài. A Bang khẽ giật mình, nói cách khác, vừa nãy Vương Triệu Tường thật sự không nhớ rõ chính mình trước đó đã bị chúng ta thẩm vấn qua. Cổ Trạch Thâm gật đầu, đúng. Cái này cũng thì giải thích, vì sao hắn rõ ràng nhớ được bạn thân đi qua hai vị người bị hại trong nhà? lại không nhớ rõ chính mình khi nào rời đi. Cái này cũng may hắn ở đây người bị hại trong nhà thời gian rất dài, bằng không, chỉ sợ hắn ngay cả loại chuyện này cũng không nhớ rõ. A Bang hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra hy vọng người kia chưa từng đi người bị hại trong nhà. Cổ Trạch thâm im lặng. Viên Hạo Vân cao mày nói, gia hỏa này là thực sự có bệnh tâm thần, không phải là làm bộ a. Cổ Trạch thâm lắc đầu, sẽ không. Tư loại bệnh trạng này thật là điển hình, Vương Triệu tường phản ứng càng là hơn tự nhiên, không có tận lực làm ra vẻ giáng vẻ, hắn là thực sự có bệnh tâm thần. Viên Hạo Vân cau mày nói, điện thoại. A Bang không đồng ý này có phiền vãi gì? Liên hoàn vụ án môn, tổng cộng mười năm người, cũng chính là hắn giết. Mặc kệ là Vương Triệu Tường hay là Đảng Triệu Lương, đây là không giải thích được sự thực. Viên Hạo Vân lắc đầu, không là nói như vậy. Nếu như là Vương Triệu Tường làm, kia trực tiếp giao cho quan tòa là được. Nhưng nếu là Đảm Triệu Lương làm, cái này có vấn đề. Á Ba ngạc nhiên nói, vấn đề gì? Viên Hạo Vân suy nghĩ một lúc, kéo Á Ba tay, ví dụ, này thì tương đương với ta cầm tay của ngươi, mở bắn chết cổ bác sĩ, mà thương bên trên, lưu lại chính là ngươi vân tay. Ngươi cảm thấy này hợp lý sao? A Bang con mắt cũng trừng lớn, còn có thể tính như vậy? Bọn hắn là một người a? Viên Hạo Vân lắc đầu, người ta đều có thể dễ dàng phân biệt ra được ai là Vương Triệu Tưởng, ai là Đàm Triệu Lương, đây rõ ràng là hai người. Chúng ta không thể đem Đàm Triệu Lương làm ra sự việc cứng rắn trợ cho Vương Triệu Tưởng, chúng ta cũng không thể đem Vương Triệu Tưởng làm ra sự việc từ chối cho Vương Triệu Tưởng. A Bang trợn mắt há hốc mồm. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nhìn về phía Cao Ngạn bác, "Cao sơ, ngươi tán đồng Vương Triệu Tưởng có bệnh tâm thần sao?" Hán đội Vàng nói với Cổ Trầm Thâm, "Cổ bác sĩ, ta không có có chất vấn ý của ngươi là" Cổ trạch thâm lắc đầu, ta hiểu rồi ý của ngươi là cao ngạn bác suy nghĩ một chút nói, ta tán thành cổ bác sĩ phán đoán vương triệu tường gia hỏa này có bệnh tâm thần a bang hoang đừng nói, lẽ nào cũng bởi vì hắn có bệnh tâm thần thì thả hắn vậy hắn lại đi giết người làm sao bây giờ gia hỏa này ngắn ngủi ba ngày thế nhưng giết mười lăm người cao ngạn bác nghiêm mặt nói hoàng sơ bắt người là chúng ta sự tình nhưng phán định tội phạm có hay không có tội kia e không phải chuyện của chúng ta là quan tòa cùng buổi thẩm đoàn sự việc viên sơ nói rất đúng luân lý vấn đề bất quá ta ngược lại thật ra muốn tại pháp lý bằng chứng thượng nghiệm chứng một chuyện khác tất cả mọi người là khẽ giật mình, Cổ trạch ngạc nhiên nói, pháp lý bằng chứng thượng, đó là vật gì? cao ngạn bát xuyên thấu qua hai mặt gương nhìn về phía trong phòng thẩm vấn mặt tủ mày cho vương triệu tường, các ngươi nói, gia hỏa này gây án tại đàm triệu lương gây án lúc, thật sự mày may đều không biết sao? cái gì? ba người sắc mặt đại biến, Cổ trạch thâm ngạc nhiên nói, cao sơ, ý của ngươi là, hắn ấy là biết đạo đàm triệu lương tồn tại, do đó, hắn nói dối. viên hạo vân cao mày nói, cái này cần bằng chứng, chúng ta không có xác thực bằng chứng. a bang cẩn thận liếc nhìn thẩm vấn ghi chép, đột nhiên hai mắt tỏa sáng gia hỏa này tuyệt đối hiểu rõ đàm triệu lương tồn tại. mọi người cùng nhau vây quanh. a bang chỉ vào thẩm vấn ghi chắc nói, các ngươi nhìn xem nơi này, đàm triệu lương tính cách tương đối thẳng tiếp, có cái gì thì nói cái đó. liên hoàn vụ án diệt môn vụ án lớn như vậy, gia hỏa này vậy thú nhận một trừng. mọi người cùng nhau gật đầu. cái kia nói hay không, đàm triệu lương là thực sự mãng. còn có gia hỏa này gây án thủ pháp, hung ác bén nọ, đặc biệt trực tiếp, cũng đồng dạng năng lực bằng chúng ta trước đó cách nhìn. nhưng mà có một chút, không biết các ngươi có phát hiện hay không. này vụ án bên trong có một chút đồ vật vô cùng không bình thường. Viên Hạo Vân chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này bán cái gì cái nút? A Bang đội vàng xin lỗi, bệnh nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp. Tại hai cái này hiện trường vụ án bên trong, chúng ta căn bản liền không tìm được đảm triệu lương dấu bếp. Ba người ngạc nhiên. A Bang u lanh nói, tượng như thế mắng người, nhất định là bạo khởi giết người, xúc động hình. Dạng này người sẽ quan tâm Vân Tay sao? Hắn nhưng là hai lần cũng vận dụng phòng bếp máy xay sinh tố, nhưng mà pháp chứng có kiểm tra đến Vân Tay sao? Hẳn không có a. Viên Hạo Vân đống chốc kịp phản ứng, hoặc là gia hỏa này không phải kích tình giết người, hoặc chính là tại gây án trong quá trình có người nhắc nhở hắn. Băng không, dựa vào đàm triệu lương tính tình, hắn là sẽ không đi suy xét tẩn tảng dấu vết của mình. Hắn không có có cái này đầu óc. Mọi người cùng nhau gật đầu. Viên Hạo vân nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Á băng, ngươi nói đúng. Hai người này là thông đồng tốt, chúng ta kém chút liền bị người kia lửa. Viên sơ bị tức điên lên. Tên vương bắt đạn này từ nay về sau liền đem ngồi tù ngục xương đi. Ta sẽ hảo hảo mà đem sự tình hôm nay cũng cho viết tại hồ sơ bên trên. Cổ Trạch Thâm kinh nghi bất định nhìn về phía phòng thẩm vấn, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Trong lúc lơ đãng, Vương Triệu tường khẹt miệng hơi bệnh. Ánh mắt hung lệ, rất giống một con nhắm người muốn nuốt ta mà. Chương 351, Hoàng Bình Diệu vẽ bánh nướng, 1, chương 351, Hoàng Bình Diệu vẽ bánh nướng, 1, liên hoàn vụ án diệt môn làm xong. May mắn mà có tin tức của ngài, hung tay nắm lấy, là một cái gọi làm Mường Triệu Tưởng Thợ quay phim, hắn ở đây hai nhà thân thích bữa tiệc vui cho người ta chụp ảnh gia đình. Hoàng Bình Diệu lông mày cau chặt, đầu năm nay sao người nào cũng làm kiểu này tội ác hoạt động. Thợ quay phim, chính là lưu lại hạnh phúc mỹ hào lúc, làm sao lại như vậy làm chuyện như vậy. Người này cùng những người khác không giống nhau. Viên Hạo Vân thở dài, được thiệt thòi chúng ta bắt được được sớm, bằng không, vậy không biết bao nhiêu người nhà bị người kia diệt môn. Hả? Hoàng bình diệu mở to hai mắt nhìn, liên hoàn sát thủ giết người sẽ có quá mức khoái cảm, cái này gọi là vương triệu tưởng khốn tiếp ngắn ngủi hai ngày trời giết mười lăm người, còn không vừa lòng. ý của ngươi là, gia hỏa này sẽ còn tiếp tục phạm án. viên hạo vân thở dài một tiếng, ngài nói đúng. Hoàng bình diệu không hiểu, thiên vương bắt đản này vì sao giết người a? hai nhà này người là thiếu hắn tiền hay là đoạt nữ nhân của hắn, hay là giết cha mẹ của hắn? viên hạo vân lắc đầu, đều không phải là. Kẻ hai nhà người bị hại là chân chính người Hiền lành. Hoàng Bình Diệu mặt đen lên hỏi, người Hiền lành muốn bị bắt nạt. Vương Triệu Tường giết người dù sao cũng phải có một cái lý do chứ. Hắn lý do là cái gì? Viên Hạo Vân cười khổ nói, người chết là đệ tam cùng đường hay là đệ tứ cùng đường, đối nhân xử thế càng là hơn không có chọn, chưa bao giờ cùng người khác kết thủ kế toán. Hoàng Bình Diệu lông mày cao chặt, bất mãn nói, chẳng lẽ lại người kia bởi vì vì người khác trôi qua quá hạnh phúc, cho nên xử lý đối phương. Viên Hạo Vân giơ ngón tay cái lên, tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc. Hoàng Bình Diệu người đều chấn váng. Thật sự Viên hạo Vân nhún nhủi mày, đem vụ án tưởng tình nói một lần. Vương Triệu Tường tuổi thơ tương đối không xong, từ nhỏ đã bị chịu bắt nạn, một thằng tưởng tượng lấy có một cái người nhà bảo vệ mình. Thập nhị tuổi năm đó, hắn được viêm màng não, thế là gia đời một cái gọi làm Đàm Triệu Lương nhân cách. Đàm Triệu Lương vốn là Vương Triệu Tường thân ca ca, nhưng từ nhỏ đã được viêm màng não chết đi. Căn cứ chúng ta biết, này hai lên vụ án gì môn, đều là Đàm Triệu Lương làm. Hoang Bình Diệu hừ lạnh nói, ngươi muốn nói cho ta, Vương Triệu Tường người kia có mắc bệnh tâm thần, cho nên cùng tốt vào hình. Ta quản hắn Vương Triệu Tường làm hay là Đàm Triệu Lương làm? Dù sao vụ án diệt môn đều là cô thân thể kia làm, hắn chạy không được. Viên hạo Vân lần nữa giơ ngón tay cái lên, "Tổng giám đốc Cao Minh, Vương Triệu Tường đúng là muốn để cho chúng ta cho rằng này hai vụ giết người đều là Đàm Triệu Lương làm, không có quan hệ gì với hắn." Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, "Ý của ngươi là?" Viên hạo Vân đem phòng thẩm vấn chuyện lúc trước nói một lần, còn phải là a bang thận trọng, còn có cao sơ nhắc nhở, kia hai lên vụ án diệt môn hẳn là Vương Triệu Tường liên thủ với Đàm Triệu Lương làm. Đừng quên, Vương Triệu Tường không có một cái nào tốt tốt thơ, Đàm Triệu Lương đồng dạng không có. Hai người này nhìn thấy hạnh phúc mỹ mãn người ta không tự chủ được thì sản sinh đố kỵ. Tính cách của bọn hắn cực đoan cố chấp, người khác chẳng qua là tự lo cuộc đời của mình, hai người này thì cho rằng đối phương tại qué khoang. Thế là liên thủ diện hai gia đình. Hoàng Bình Diệu cao mày nói, hai người liên thủ là có ý gì? Viên Hạo Vân giải thích nói, Vương Triệu tường là người nhu nhược, chuyện giết người hắn không dám làm, ta thậm chí hoài nghi, hắn chưa từng có làm trái kỷ qua. Đàm Triệu Lương hung ác xảo trá, sự tình gì cũng dám làm, nhưng người này không có đầu óc. Hết lần này tới lần khác chúng ta tại hai cái hiện trường vụ án không có phát hiện một chút xíu dấu vết đây là đảm triệu lương làm không được có thể vương triệu tường có thể làm được hoang bình diệu lập tức sáng tỏ do đó vụ án này có thể là vương triệu tường bày ra đảm triệu lương áp dụng sau đó vương triệu tường lại kết thúc công việc viên hạo vân nún nún bay hay là vương triệu tường bày ra đảm triệu lương áp dụng dù sao căn cứ chúng ta phỏng đoán đưa độc một người là làm không được chuyện như vậy hoang bình diệu trưởng thở dài một hơi nguy hiểm thật ta được bổng cho các ngươi đem vương triệu tường đem ra công lý bằng không vì người kia công tác rất dễ dàng tiếp xúc đến những hạnh phúc kia người ta chi hoán một tiền liên có khả năng hại người một nhà tính mệnh a làm tốt viên hạo vân mặt toát mồ hôi nói không phải chúng ta làm tốt là tổng giám đốc ngài cho thông tin chuẩn xác cực kỳ nay đổi thành ai tới đều có thể đem người kia chọc nã bị án Hoàng bình diệu lắc đầu là công lao của các ngươi chính là các ngươi công lao làm gì khiêm nhường như vậy nếu không phải là các ngươi tỉnh táo thật có thể nhường hắn sử dụng đám triệu lương chạy nếu đem người kia nã pháo thương giang không biết hội ra bao nhiêu án mạng a viên hạo vân nghĩ cũng phải nghĩ như thế tự chân không kiếp đốn a bang cùng ngươi phối hợp được thế nào hoang bình diệu buông lòng tâm sự có nhàn tâm quan tâm Viên Hạo Vân công tác, A Bang rất lợi hại. Viên Hạo Vân không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, đây coi như là ta nhặt được một tiền nghi. Nếu không phải Lâm Thúc kia tổ xẻ ra chuyện, A Bang vốn là muốn tiếp thiên thúc ban, có hắn giúp đỡ, công việc của ta thoải mái nhiều. Hoàng Bình rượu thở dài một tiếng, Lâm Hạo Thiên kia một tổ, năm người trên cơ bản cũng phạm sai lầm. Lâm Hạo Thiên gia phủ gia cùng Tặc Tử Minh đạo đức bắt bóc. A Hoa sau khi bị thương, cảm thán thế sự vô thường, muốn cho vợ con chữa chút tiền tài, chỉ có A Bang, nửa phần tiền cũng không có đủ. Lỗi lầm của hắn đơn giản là hôn nhẹ cùng là thôi. Viên Hạo Vân trầm mặt xuống tới, hôn nhẹ cùng ẩn thế nhưng Mỹ Đức có thể tại hoàn cảnh như vậy hạ giữ mình trong sạch đã vô cùng gây vớm. Dù sao nếu để cho Viên Hạo Vân chọn một cái tin được huynh đệ vậy cũng sẽ lựa chọn A Bang. Gia hỏa này chính trực, huynh đệ có lỗi thì khuyên, khuyên không được hắn cũng sẽ không đi tố giác. Dạng này huynh đệ mới là đáng giá phó thác phía sau lưng huynh đệ. Dạng này huynh đệ hắn căng cứng định, thần tốc phá được này vụ án, dựa theo lệ cũ trước đây cái kia cho các ngươi mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Viên Hạo Vân bội và nói, trưởng quan chủ yếu là tin tức của ngươi linh thông chúng ta thì làm theo Y Trang bắt người là được, ép căn bản không hề khó khăn thình. Lại nói, các minh đệ đều đang bận rộn, chỉ riêng chúng ta một tổ nghỉ ngơi, không tốt lắm đâu. Mọi chuyện cần thiết đều là không sợ thiếu, chỉ sợ không cân bằng. Vấn đề này nếu xử lý không tốt, cho dù là bọn họ là o nhớ, vậy đều phải xui sẹo. Viên Hạo Vân chỉ là tính tình thẳng, hắn không đóc, biết làm người. Tình huống hiện tại các ngươi cũng biết, tất cả minh đệ đều đang bận rộn, công lao của các ngươi tạm thời ghi lại đi, và trong khoảng thời gian này rút xong, ta cho các ngươi cố gắng địa bổ sung. Hoàn Bình rượu đối với Viên Hạo Vân tỏ thái độ tương đối thỏa mãn. Viên Hạo Vân toàn bẹn không có coi là chuyện đáng kể, tổng tự Tây Cửu Long Hoàng lão tổng am hiểu nhất, sự việc là cái gì? Mẻ bánh nướng a. Cái này bánh người nào tin người đó đồng đốc. Tổng giám đốc, không cần, chúng ta cũng không có phí bao nhiêu thời gian, may mắn mà có ngài tình báo. Nếu tất cả vụ án cũng có dạng này tỉ mỉ sát thực tình báo, công việc của chúng ta thì thoải mái nhiều. Viên Hạo Vân cười ha hả nói, Người nghĩ hay lắm. Đây chính là Lâm Sinh cho tình báo, ngươi làm tình báo này tới dễ sao? Hoàng Bình Diệu tức giận liếc nhìn Viên Hạo Vân một cái, Lâm Sinh là đại nhân vật, nếu không phải vụ này liên hoàn vụ án diệt môn quá lớn, ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn quấy rầy hắn. Tâm thương vụ án còn được bản thân nỗ lực. Viên Hạo Vân buồn bực nói, Lâm Sinh thần thông quảng đại ta là biết đến, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, hắn có thể biết Vương Triệu Tường là hung thủ, ta có thể lý giải. Chưa chừng Hồng hương thủ hạ tiểu đệ liền gặp được Vương Triệu Tường theo hiện trường vụ án ra đây. Thế nhưng, hắn là làm sao biết Vương Triệu Tường có bệnh tâm thần? Viên Hạo Vân mặt núi tràn đầy dấu chấm hỏi, vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra. Ngươi hỏi ta Ta đi hỏi ai đây?" Hoang Bình Diệu càng tức giận. "Chẳng qua này vậy có thể lý giải, Viên Hạo Vân quá sợ hãi, này cũng có thể lý giải." Hoang Bình Diệu cười lạnh nói, "Hắn ngay cả chúng ta đồn cảnh sát một trọi một phái đi gia đình cấp nội gián danh sách cũng có thể biết, vậy biết một hung thủ giết người rất đáng được ngạt nhân sao?" "Ha." Viên Hạo Vân nghĩ nửa ngày, vẫn thật là cảm thấy tổng giám đốc nói đúng a. So sánh với đồn cảnh sát một trọi một phái đi gia đình cấp nội gián, liên hoàn vụ án giết môn hung thủ vẫn đúng là không đáng giá nhắc tới. "Ngươi cũng biết Lâm Sinh thần thông quảng đại, vậy ngươi còn muốn nhìn muốn tìm Lâm Sinh bí mật?" Chương 351 Hoàng Bình Diệu vẽ bánh nướng, 2, chương 351, Hoàng Bình Diệu vẽ bánh nướng, 2, loại chuyện này về sau không muốn để. Chẳng qua trước đó Lâm sinh nói chuyện kia, ngươi nhất định phải lên tinh thần đi. Viên Hạo Vân thần tình nghiêm túc nói, ngài yên tâm, ta sẽ không thất lở. Sự tình gì? Tự nhiên là có người muốn xuống tay với cảnh sát. Đừng để ta hiểu rõ hắn là ai, bằng không, ta nhất định phải cho hắn đè mặt. Viên Hạo Vân tức điên lên. Cảnh sát là người chấp pháp, từ trước đến giờ là chấn nhiếp phạm tội, nhưng lại có người muốn có ý đồ với bọn họ, cái này được không? Nghĩ gì thế? Hoang Bình Diệu nhắc nhở, dám đem tập đoàn Đại Phú Hào người kéo lên đường phố gây chuyện, dám ngăn chặn giao thông, đó là chúng ta năng lực đối kháng sao? Này là đại nhân vật tại đầu sức, tuyệt đối không nên dính vào. Viên Hạo Vân con mắt trừng lớn, chúng ta liền tùy theo bọn hắn. Hoang Bình Diệu cười, không phục. Viên Hạo Vân cắn răng nói, không phục lắm. Không phục là được rồi. Hoang Bình Diệu hư chỉ Viên Hạo Vân một chút, ta lập tức muốn về Hưu, sắp đến về Hưu có lẽ sẽ cao thăng nửa cấp, treo một trợ lý trưởng phòng loại hình tiếp buổi. Đời này vậy cứ như vậy, ngươi còn trẻ, có lớn đem tiền đồ, muốn là có thể cố gắng trèo lên trên đi, biến thành tổng giám đốc Nhất Ca, cố gắng linh thậm chí càng đi lên. Viên Hạo Vân đặc biệt im lặng. đều biết Hoàng Bình Diệu tổng giám đốc am hiểu nhất vẹt bánh nướng, này bánh có phải hay không quá lớn một điểm. Tổng giám đốc Tam Ti Thập Tam cụ tất cả đều là quỷ lao tại làm, ta chỗ nào có thể làm được? Viên Hạo Vân luyện chuyển biểu đạt bất mãn của mình. Quỷ lao cách xéo đi không có mấy năm. Hoàng Bình Diệu dùng mềm nhẹ nhất giọng nói, nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Quỷ lao trước lúc rời đi, nhất định sẽ đem Tam Ti Thập Tam cụ quan ấn giao cho chúng ta hương ra người. đương nhiên, đám người kia thuần túy là quá độ. Quê nhà không thể nào nhường vị lão chọn chúng người tiếp tục ngồi trên vị trí kia. Mấy năm này, chính là của ngươi cơ hội a." Viên Hạo Vân đồng tử đột nhiên có rụt lại. Trước đây cho rằng hoàn bình rượu tại vẻ bánh nướng, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà đến thật sự. Thương giang bộ dáng này, chéo lên trên cần quý nhân dịu dắt. "Bằng không, không ai nói với ngươi, ngươi nghĩ lên đều lên không tới. Có thời gian nhiều cùng Lâm Sinh đi lại một phen, như là được đến hắn khẳng định, ngươi muốn tiến thêm một bước thì hiểu thỏa." "Lâm Sinh sao?" Viên Hạo Vân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy trên mặt còn mơ hồ làm đau. Trước đây Hắn nhưng là chặt chẽ vững vàng địa chịu một trận đánh tới bởi. Đương nhiên, Lâm Phong không có hạ nặng tay, bằng không, ba cái Viên Hạo Vân cũng treo định. Viên Hạo Vân nuôi gần nửa tháng mới đem mặt bên trên máu khô động trò tiêu trừ. Không thể không nói, Lâm Phong ra tay thật rất hung ác. Lâm Sinh cùng quê nhà quan hệ rất tốt. Viên Hạo Vân vô cùng buồn bực. Hoàng Bình Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, cũng theo như ngươi nói, hắn là đại nhân vật. Về phần bao lớn nhân vật, chính ngươi suy nghĩ đi. Viên Hạo Vân âm thầm lửu lơ không nói nên lời, xem ra, Lâm Sinh đây mình nghĩ còn lợi hại hơn nhiều. Được rồi, Người sau khi trở về cùng các huynh đệ nói một chút, trong khoảng thời gian này tiếp tục cố gắng, vất vả một ít đi. Chúng ta còn khá tốt, khoa tình báo hình sự huynh đệ đều đi theo nhân viên mặc quân phục cùng ra đường, bọn hắn mới vất vả. Viên Hạo Vân không đồng ý, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, "Tổng giám đốc, ngài nói, Lâm Sinh hội sẽ không biết đối phương khi nào lén ra tay. Nếu là có thể hiểu rõ, chúng ta cũng có thể ung dung lừng đối a." Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một lúc, thật sự chính là như vậy, vì Lâm Phong thần thông quảng đại, không có đạo lý không biết loại chuyện này đi. Ý nghĩ này vô cùng han đường, rốt cuộc điều khiển tập đoàn đại phú hào người chắc chắn là đại nhân vật người ta làm sao lại như vậy đem loại chuyện này tùy ý tiết lộ có thể nhà mình đồn cảnh sát giữ bí mật và cấp cũng là cao đến quá đáng lâm phong còn không phải là muốn hiểu rõ thì có thể biết sao viên hạo vân xem xét hoàng bình diệu thần sắc liền biết có môn thế là rèn sắc khi còn nóng nói tổng giám đốc các huynh đệ cũng không dễ dàng nếu là có thể hiểu rõ đối phương phát động thời gian tốt bắn tên có đích các huynh đệ khẳng nhất định sẽ nhớ treo tổng giám đốc tốt hoàng bình diệu suy nghĩ một chút nói ngươi về trước đi ta tới cấp cho lâm sinh gọi điện thoại chẳng qua loại chuyện này rất là bí mật rất khó nói Viên Hạo Vân đại hỉ, vội văn nói, tổng giám đốc, ngài chỉ cần đến hỏi, nhất định sẽ thành. Lâm Sinh là một vị tâm thiện đại nhân vật, hắn khẳng định sẽ nói. Hoàng Bình Diệu không nói nhìn Viên Hạo Vân, gia hỏa này tại lạc đà tăng lễ thượng xử lý hơn 300 trăm mẫu nha thủ hạng, ngươi nói với ta tâm hắn thiện. Viên Hạo Vân đương nhiên nói, trừng phạt gác chính là dương thiện. Lâm Sinh đối đãi xã đoàn biệt hùng, nói rõ hắn việt tâm thiện. Hoàng Bình Diệu kém chút cho Viên Hạo Vân cho chỉnh không biết, này cũng cái gì cùng cái gì a? Thế nhưng quay đầu nghĩ, hình như Lâm Phong gia hỏa này thật sự là như vậy. Nay đoạn thời gian gần nhất trải qua tay hắn hoặc là trải qua hắn trực tiếp xác định thông tin diệt đi xã đoàn không ít a tỷ như tiêm sa truyền ngay ra tỷ như thập đại bên trong trung thanh xã tỷ như nút trong bệnh viện mình tâm johnny vlog lâm phong từ đảm nhiệm đồng la loan đường chủ sau đó đồng la loan trật tự vì đó nghiêm một chút một lúc bắt đầu còn có chuyện đánh nhau hiện tại sao nói câu không nhặt của rơi trên đường có chút khoa trương nhưng mà vậy không khác nhau lắm thậm chí hoàng bình diệu còn chiếm được thông tin lâm phong muốn để hồng hưng cải tổ tẩy trắng dạng này tính đến vẫn đúng là phù hợp viên hạ vân nói gia hỏa này tâm thiện cái dám a Những kia giang hồ xa đoàn ai dám nói tâm hắn thiện, không ai. Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một lúc nói với Viên Hạ Vân: Ngươi về trước đi, ta phải cẩn thận châm chước một phen, chẳng qua ngươi không nên ôm kỳ vọng. Lâm Sinh có thể hay không nói cho ta biết, vẫn đúng là không nhất định. Viên Hạ Vân đại hỉ, tổng giám đốc, ngài hỏi, ngài cứ hỏi, hắn nhất định sẽ nói cho ngài. Hoàng Bình Diệu buồn bực nói: Lòng tin của ngươi nếu điểm ta một chút liền tốt, ta sao không hiểu rõ hắn đối với chúng ta như thế tín nhiệm? Viên Hạ Vân cười hắt hắt nói: Đây không phải rất rõ ràng sao? Nếu Lâm Sinh thật đối với chúng ta cảnh sát có ý kiến lời nói, hắn vậy sẽ không nói cho ngài nhiều như vậy thông tin. Sa không nói, liền nói gần đi. Chỉ là tập đoàn Đại Phú hào người muốn cầm chúng ta cảnh sát cách làm, loại chuyện này nếu hắn không nói, ngài biết không? Hoàng Bình Diệu như có điều suy nghĩ, Viên Hạo Vân không dám đánh nhiều Hoàng Bình Diệu, đội vàng cáo từ rời khỏi. Hoàng Bình Diệu khẽ cắn môi, hay là đả Thông Lâm Phong điện thoại, "Lâm Sinh, cảm ơn ngài thông tin, chúng ta bắt lấy Vương Triệu Tưởng cùng đám Triệu Lương." Lâm Phong khẽ gật đầu, đường bị gia hỏa kia lựa gạt, hắn xác thực có bệnh tâm thần, nhưng gia hỏa này bề ngoài nhu nhược nội tâm dơ bận, có thể thực không phải thứ gì. người có thất tình lục dụng, các loại tâm trạng cũng có. dù là lại thế nào hâm mộ ghen ghét, vậy là không thể làm ra làm hại người khác sự tình. gia hỏa này lại liên tục diệt hai gia đình, thật sự chết tiệt. cũng là hương giang không có tử hình, phóng đại gia tộc, đã sớ mẹ nó an độ phộng. hoa bình diệu đội phục sát đất. nguyên lai lâm sinh thật sự biết tất cả mọi chuyện a này cùng bọn hắn hồ sơ phân tích được giống nhau như lúc. lâm sinh yên tâm, chúng ta đã đã tìm được vương triệu tường lỗ thủng, hắn nghĩ phải dựa vào đảm triệu lương tha tội căn bản không thể nào. hoa bình diệu cũng không gạt nhìn lâm phong đem sự việc nói một lần, dường như bên đầu điện thoại kia không phải Lâm Phong mà là Nhất Ca mở dạng, đang hoàng tiến hành báo cáo. Không tệ, không tệ. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Hoàng Lão Tổng, thủ hạ ngươi có một đại bang tinh bình cường tướng. Đó là tự nhiên, các huynh đệ của ta đều là tội ác khát tinh. Hoàng Bình Diệu thuận thế nói, có thể vừa nghĩ tới trong bọn họ người nào đó cũng bị người cách làm, ta liền chịu không được. Lâm Sinh, ngài năng lực nói cho bọn hắn muốn từ lúc nào cách làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Bình Diệu căng thẳng cực kỳ, tâm thẳng thắn ngẩng rộn rậm. Lâm Phong yên lặng, tức giận nói. Về sau có chuyện gì nói sự việc, đừng quanh co lòng vòng địa làm người ta ghét. Hoàng Bình Diệu vội và nói, Lâm sinh, ngài biết không? Lâm Phong thuận miệng nói, yên tâm, hiện tại còn sẽ không tìm các ngươi cách làm. Hoàng Bình Diệu kém chút đem kính mắt cho ngã, ngài thật biết ta. Lâm Phong nhún nhún mai, đương nhiên hiểu rõ. Tiểu phú hào hiện tại không có đến tâm trạng bên trên, đợi đến hắn bốn phía bấp phải chắc trở, đem mang đến tiền bị người cướp đoạt được không sai biệt lắm, thì sẽ độc thủ. Hoàng Bình Diệu buồn bực nói, nghĩa là gì? Lâm Phong cười nói. Lại phú hào đắc tội hạng lộ sạ sần tất cả đại quý tộc, tiểu phú hào lần này đi vụ đô nhất định không chiếm được giúp đỡ. Hắn hiện tại chỉ là trên bàn một bàn thái. Chẳng qua thức ăn này quá mập, thái trắng, những vị tộc kia được chậm rãi gặm. Cái này tượng câu cá lúc một con cá lớn căng câu, nếu trực tiếp nhấc lên, sợ là trực tiếp chính là tuyến đoạn kết cục. Có kinh nghiệm cần thủ được dùng thủ pháp lưu ngư, đem ngư, cho được không có khí lực, này là có thể câu đi lên. Chương 352, câu người làm việc phải có thái độ, 1, chương 352, câu người làm việc phải có thái độ, 1, tiểu phú hào là một bản hái. Hoan Bình Diệu cảm thấy hoang đường. Hương Giang ai dám nói lời như vậy a? Tốt xấu đại phú hào thế nhưng hương Giang nhà giàu nhất, người ta đối mặt bạc cướp, ném ra một tỷ liền cùng bình thường dân đi làm sải 100 viên vậy không có gì khác biệt. Hương Giang thậm chí thế giới phương Tây đều cũng có tiền người thiên hạ. Chỉ là đại phú hào tài nguyên, nên cũng có thể đập chết người a. Không riêng gì tiểu phú hào là, ngay cả đại phú hào cũng đều là một bản thái. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ. Lâm Sinh cùng đại phú hào có thủ. Hoan Bình Diệu rất mẹ bén, tốt xấu lúc còn trẻ cũng là danh sư đoạt mệnh tiến đao cướp tổ đại, làm năm cũng là thâm niên tra án cao thủ. Những năm gần đây mặc dù cách xa hình sự nhất tuyến, nhưng những thứ này bản lĩnh thủy chung là bản năng. Nhà ta lão bắt cùng Đại Phú Hào có thủ, hắn cũng may, ta thì vui vẻ. Lâm Phong từ trước đến giờ không dối gã người. Quý phủ bát phu nhân, Phương Đình. Hoàng Bình diệu bừng bực, này làm sao hội cùng Đại Phú Hào có thủ đâu? Phương Đình có phụ thân là Phương Tiến Tân, làm năm, Đại Phú Hào công ty đưa ra thị trường, thế nhưng lão nhân gia ông ta giúp một tay. Lâm Phong nhàn nhạt nói, kết quả nhà phụ ta gặp nạn, Đại Phú Hào mảy may thông tin đều không có. Ngươi nói, có phải hay không có thù? một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân a. Đại phú hảo lại cũng là bình thường tâm tư. Hoang bình diệu thẳng lắc đầu. Kỳ thực phương tiến tân không riêng gì giúp đại phú hảo một, hắn còn giúp rất nhiều người. Chỉ là đối mặt đinh giải, những người khác chưa hẳn có năng lực như thế. Đại phú hảo hoàn toàn không giống. Đừng nói đinh giải, chính là đinh gia bảng giải nhóm chung vào một chỗ cũng không phải đại phú hảo đối thủ. Trước sau chỉ là hắn chuyện một câu nói mà thôi. Đáng tiếc đại phú hảo từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đại phú hảo hình như chưa bao giờ cùng dân liều mạng dính liễu quan hệ. Hoang bình diệu suy tư nói chắc Tử Cường chẳng qua là một tiểu nhân vật, hắn bắt cóc tiểu phú hào, đổi thành chúng ta, nhất định phải đem chắc Tử Cường xử theo pháp luật. Đại phú hào không giống nhau, hắn lựa chọn trả tiền. Theo cái này nhìn ra, gia hỏa này tế mạng, không muốn trêu chọc dân liều mạng. Lâm Phong kinh ngạc hỏi, ngươi cùng đại phú hào có giao tình? Lời này đem Hoàng Bình rượu giật mình, Lâm Sinh nói đùa, đại phú hào cao cao tại thượng, ta làm sao có khả năng cùng hắn có giao tình? Vậy ngươi làm gì cho đại phú hào nói tốt? Lâm Phong tức giận nói nói, nhìn một cái ngươi tìm các loại lý do, may ta hiểu rõ ngươi, nếu biến thành người khác còn tưởng rằng ngươi cùng Đại Phú Hào có cái gì giao tình đâu. Hoàng Bình rượu mồ hôi cũng xuống, Lâm sinh, xin tin tưởng ta, ta thật sự cùng Đại Phú Hào không có chút quan hệ nào. vừa mới bất quá là bệnh nghề nghiệp phạm bào. Lâm phong lạnh hư một tiếng, ta quản hắn là nghĩ như thế nào. Cùng ngươi kết giao, từ trước đến giờ đều là nghe hắn luôn thấy nó làm, chẳng những muốn xem hắn nói như thế nào, còn phải xem hắn làm thế nào. Sự thực chính là ta nhạc phụ phương tiến tân gặp lúc, Đại Phú Hào khoanh tay đứng nhìn. hắn chết tiệt. nh Hoàng Bình Diệu sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện Lâm Phong cùng Đại Phú Hào ở giữa ân đoán có chút lớn a mặc dù đây là Lâm Phong đơn phương ân đoán tình cừu nhưng hắn thái hiểu rõ Lâm Phong năng lượng Đại Phú Hào sợ rằng sẽ hối hận làm năm đối với Phương Tiến Tân đã làm sự việc Lâm Phong năng lực một sáng thi triển đi ra này lực phá hoại quả thực không dám tưởng tượng yên tâm đi hiện tại vẫn chưa tới hoàng hậu người của ngươi không có chuyện gì người chết phóng ở đâu đều là chuyện lớn lại càng không cần phải nói là chết cảnh sát hiện tại thời cơ không thành công người sau lưng sẽ không dễ dàng địa để người chết mất. Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, nói thì nói thế không sai, mà dù sao đó là ta đồn cảnh sát người làm thuê. Ta này trong lòng bất ổn, trừ phi vấn đề này giải quyết, bằng không, vẫn đúng là không an tâm tới. Lâm Phong khẽ gật đầu, người dạng này nghĩ cũng không có sai, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đại phú hào bên ấy là như thế này kế hoạch, tại nào đó thích hợp thời gian, nhường người nào đó qua điệu. Như vậy sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cuốn theo dân ý hướng đốc gia phụ cùng bộ đô tạo áp lực. Có thể còn có hướng quê nhà tạo áp lực tình huống tồn tại. Hiện tại không đến lúc đó ở giữa. Hoàng Bình Diệu đống chốc thì khẩn trương vậy bọn hắn bản tính sẽ đánh thành sao? Lâm Phong cười nhạo nói, bọn hắn đang nằm mơ đâu. Hoa Bình Diệu trợn mắt há hốc mồm, tốt xấu Đại Phú Hảo là Hương Giang cao cấp nhất gia tộc, rốt cục có sức ảnh hưởng à? Lâm Phong đạm mặt nói, có ảnh hưởng gì lực? Hiện tại Đại Phú Hảo người tại căn cứ quân đồn trú, ngay cả đốc gia phủ vậy không gặp được người. Tập đoàn Đại Phú Hảo có thể thuận lợi du hành, đó chính là đốc gia khất chế. Đại Phú Hảo năng lực ảnh hưởng đến ai? Nếu là hắn thật sự có sức ảnh hưởng, Tiểu Phú Hảo sẽ buông xuống tập đoàn Đại Phú Hảo mặc kệ, mang theo kết sủ tiền tài thẳng đến vụ đô sao? Hoa Bình Diệu khẽ giật mình kết số tiền tài. Lâm Phong thuận miệng nói, 50 ức đô la Hồng Kông chứ sao. Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc, đại phú hào trước đó như vậy dùng tiền, tiểu phú hào lại còn có 50 ức đô la Hồng Kông muốn lưu động. Lâm Phong nhún đôi vai, suy nghĩ nhiều. Trong này một nửa là thẩm đại ban trợ rút. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, thẩm đại ban từ đâu tới tiền? Thẩm đại ban là ngân hàng HSBC lớp lá, nghe tới không tầm thường, nhưng mà rốt cuộc chỉ là cao cấp người làm công, hắn không có bao nhiêu tiền. Sau một khắc, Hoàng Bình Diệu liền hiểu, đây là HSBC tiền. Thẩm đại ban cùng đại phú hào quan hệ thật to à ngay cả loại chuyện này cũng lẫn bảo. Lâm Phong nhún nu bay, làm năm tập đoàn đại phú hảo sao thay chủ, còn không phải tặng công sao? hắn làm chuyện như vậy vậy không chỉ một lần. Hoang Bình Diệu trong lòng hơi động, kia, yeah. đại phú hảo có thể cứu sao? ngươi nghĩ gì thế? Lâm Phong không khách khí chút nào nói, ta có thể nhường đại phú hảo an ổn điệu đi ra không? ngươi vậy quá coi thường ta. Hoang Bình Diệu tâm cũng loạn. Hảo Giang hỏa, nghe Lâm Phong ý nghĩa, đó là không muốn nhường đại phú hảo còn sống ra đây. A ta người này rất có nguyên tắc, người khác sao đối đãi ta, ta thì sao đối đãi người khác? Đại Phú Hào là cựu nhân của ta, hắn không may ta thì vui vẻ. Nếu là hắn ra ngục, vậy ta thì mất hứng. Vì ta vui vẻ, hắn hay là đàng hoàng trong tù cho thỏa đáng. Ngươi nói đúng không? Hoang Bình Diệu còn có thể nói cái gì? Lâm Sinh nói cực phải. Lâm Phong cười ha ha, Hoàng Lão Tổng, ngươi quả nhiên là bạn tốt. Hoang Bình Diệu nhắc nhở, Lâm Sinh, ta biết ngươi cùng quê nhà quan hệ tốt, nhưng mà Đại Phú Hào dù sao cũng là Hương Giang nhà giàu nhất, lực ảnh hưởng ở đâu? Hắn tại gia tộc lực ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phong ha ha cười lạnh, Đại Phú Hào tại gia tộc lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng gì? Ngươi là nói hắn tại gia tộc trả giá mua địa, che lấy 30 năm không khai phá sao?" Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, bất động sản nhà đầu tư chúng tàu che địa, kia không phải đều là thông thường làm việc sao? "Này con có vấn đề." Lâm Phong cười lạnh nói, tại Hương Giang không có vấn đề, nhưng tại gia tộc có vấn đề rất lớn. Quê nhà trước đó không biết đại phú hào Đức Hạnh, nhưng mà hiện tại hiểu rõ, công ty của hắn vậy liền lên quê nhà sổ đen. Muốn giống như Hương Giang vơ vét của cải, nằm mơ đi thôi. Tê. Lâm Phong không nhiều lời, Hoàng Bình Diệu lại đã hiểu đại phú hào muốn tại gia tộc hô mưa gọi gió, chỉ sợ không làm được quê nhà thật sự không hội bởi vì chuyện này cho đốc gia phụ áp lực. Hoàng Bình Diệu còn muốn xác định một chút, nếu quê nhà thật sự cho bọn hắn áp lực, đốc gia phụ lại thế nào nghe vụ Đô lời nói, cũng sẽ có một chính diện tỏ thái độ. Hiện tại, ngươi nghe được cái gì tiếng gió không có. Hoàng Bình Diệu dùng sức địa lắc đầu, không có a, nửa điểm phong thanh đều không có. Lâm Phong lường một cái, sao lại không được sao? Kia, yeah. có thể hay không quê nhà không có chú ý tới chuyện này. Hoàng Bình Diệu suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, tham dò nói, Thương Giang muốn là cùng quê nhà liền cùng một chỗ ngươi cảm thấy quê nhà thật sự không biết hương giang bên này ủn tắc giao thông sự việc. Lâm Phong tức giận nói, được rồi, ngươi cũng đừng thăm dò. Quê nhà trước đó đã gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm qua chuyện này. Ta đem tiền căn hậu quả cũng hướng trong nhà người nói. Hiện tại ngươi cái kia an tâm đi. Hoang Bình Diệu mồ hôi cũng xuống, an tâm, thật sự an tâm. Hắn hiểu rõ Lâm Phong cùng quê nhà quan hệ mật thiết, nhưng mật thiết đến loại trình độ này, thật là lần đầu hiểu rõ. Hoang Bình Diệu trên mặt mồ hôi cũng xuống, vừa khủng bố, lại may mắn. May nghe theo Viên Hạo Vân lời nói, gọi cú điện thoại này. Bằng không về sau không biết khi nào đắc tội Lâm Phong cũng không biết ta không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại tiểu phú hào cùng tập đoàn đại phú hào người sau lương tập trung tinh thần muốn trèo lên vụ đô đại quý tộc. Bọn hắn hiện tại không thể năng lực đột nhiên khởi động cái đó sát chiêu. Hoàng Bình Diệu vội vàng nói, nếu là ngài hiểu rõ thời gian, có thể nhất định muốn nói cho ta biết. Lâm Phong một lời đáp ứng, không có vấn đề. Ta là một đang lúc thương nhân, thương giang hỗn loạn đối với ta có thể không có có chỗ tốt gì. Hoàng Bình Diệu thầm nghĩ, ngài còn là một vị nghiêm chỉnh thương nhân đâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đoạn thời gian gần nhất, lâm phong vận dụng thủ đoạn thật sự chính là đang lúc thương nhân vận dụng thủ đoạn. lâm phong nhắc nhở.